Suy nghĩ của bọn hắn còn tại vận chuyển, bọn hắn nhìn thấy, nghe được, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không nhận sai sự. Toàn bộ thế giới tựa hồ ở trong nháy mắt này biến thành trắng đen. Lữ hồn cái kia sắp hạ xuống công kích cũng hơi ngừng, trôi nổi giữa không chung. Loại cảm giác này. Trần phong con người đột nhiên co vào. Thời gian. Đây là thời gian đình chỉ. Chỉ là. Lần này thời gian đình chỉ tựa hồ có chút khác biệt, cũng không đứng im tư duy. Soạn. Một vệ ánh sáng bóng dáng từ đằng xa dạo bước đi tới. Màu lửa đỏ bóng mở mang trên mặt nụ cười, ở cái này đứng im thế giới màu xám bên trong như thế rõ ràng, đám người theo bản năng nhìn lướt qua, liền trong lòng run sợ. Bởi vì cái kia đồng bình mà tới ánh sáng màu đỏ, thình lình vẫn là vương dao. Hai người liếm nhau, ánh mắt lộ ra ý cười. Xoạn. Vương dao dơ tay lên. Hai cái giống nhau như lúc tay trên không trung đụng vào. Xoạn. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Màu xám đứng im thế giới gần như trong phút chốc khôi phục lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Vâng! Sóng ánh sáng bao phủ. Lữ hồn cái kia thả ra thân phận, còn không có tới gần, ngay tại này giờ khắc này nổ tung. A. Hét thảm một tiếng. Năng lượng màu xanh lục kiêng ngưng kết phân thân, lại hóa thành vô số hạt tiêu tán. T. Tổ chức thần bí đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương dao Vì sao lại xuất hiện hai cái vương dao Nàng làm sao mạnh tới mức này? Quả nhiên. Trần Phong thần tâm khẽ động. Hiện thực cùng đi qua kết hợp, đây mới là hắn chỗ nhận biết Vương Giao. Hai cái thân ảnh đụng vào, mới xem như hoàn thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Hử. Vương Giao hử lạnh một tiếng. Vâng anh. Ánh sáng nổ tung. Trung quanh tất cả mọi người nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại Vương dao loại cấp bậc này ghen chiến sĩ trước mặt, bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là cấp A đỉnh Phong sao. Trần Phong rung động. Hắn biết, giờ khác này Vương dao mới thật sự là cấp thá đỉnh phong. Chỉ là, liền xem như cấp thá đỉnh phong. Trần Phong nhìn một chút nơi xa cái kia như ẩn như hiện bóng xanh, phân thân bị hủy, nổi giận lữ hồn đã xuất hiện, mà lần này, rõ ràng là hắn chân thân. Cái kia siêu cường giả, cái kia truyền kỳ, hồn. Minh Nguyệt. Trần Phong một tiếng gầm nhẹ. Hiểu rõ. Minh Nguyệt trông thấy lục quang kia cũng là một cái giật mình. Đi. Trần Phong thấp giọng nói. Ừm. Vương dao nhỏ vung tay lên đem tổ chức thần bí đám người ngăn lại, đi theo trần phong hai người tốc độ cao rời đi, nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Lữ Hồn đã buông xuống. Muốn đi? Lữ Hồn cười lạnh một tiếng. Ông! Hán chố mi tâm kỳ thạch thế mà tỏa ra hào quang. Soạn! Toàn bộ tổ chức thần bí bên ngoài, trong nháy mắt bị ánh sáng xanh lục bao phủ, kinh khủng y năng làm cho tất cả mọi người sợ hãi, hết thể có thể rời đi địa phương, toàn bộ bị phong kín. Liên liên minh nguyệt cùng vương giao cũng bị bức dừng lại. trốn Lữ hồn cười lạnh. Trần Phong. Ngươi cảm thấy, lần này ta sẽ để cho ngươi chạy trốn. Lữ hồn trao phúng. Đối mặt Trần Phong cái này con kiến hôi ra hỏa, hắn đã nhịn quá lâu quá lâu. Liên liên phân thân của mình cũng tổn thất mấy cái. Lần này bạn tôn tự mình đến đây, liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Xoạn. Xoạn. Tổ chức thần bí đám người cấp tốc vây tới, đem Trần Phong ba người vây ở trong đó. Tiền bối. Kim điện trầm giọng nói. Ngươi làm rất tốt. Lữ hồn khẽ gật đầu Mặc dù không có ngăn cản vương giao thí nghiệm hoàn thành, thế nhưng chung quy là đem bọn hắn ngăn ở ở đây, chỉ cần người vẫn còn, mặt khác làm sao đều tốt nói. Về phân sở nghiên cứu những người kia, vừa rồi sớm tại công kích trong dư âm chết mất. Bọn hắn mặc dù trợ giúp vương giao hoàn thành thí nghiệm, thế nhưng bản thân cũng tác nghiệt đa dạng, nghiên cứu đủ loại cơ thể người thí nghiệm, trần phong bọn hắn nguyên bản không có ý định lưu bọn hắn. huống chi, bọn hắn còn biết vương giao bí mật. Ông! Ánh sáng xanh lục tràn ập. Trần Phong ba người đã không đường có thể trốn. Thật xin lỗi. Vương Giao cười khổ. Khiến cho Trần Phong trợ giúp nàng hoàn thành thí nghiệm, Trần Phong làm được. Cái này vốn nên là nàng mang theo Trần Phong giết ra ngoài thời điểm. Ai có thể nghĩ lại tới cái lữ hồn. Mạnh hơn điểm. Lần này, sợ là thật phải chết ở chỗ này. Không có việc gì. Thời khắc nguy cơ, Trần Phong ngược lại tỉnh táo dị thường. Tổ chức thân bí. Kim điện. Lữ hồn. Cấp A. Cấp B. Đầu góc hắn nhanh như gió vận chuyển. Trung quanh hết thể tình cảnh tại trong đầu tốc độ cao lướt qua. Hiện tại bọn hắn ở vào tổ chức thần bí trung tâm, Trung quanh là 3 tầng trong 3 tầng ngoài cấp A cấp B cường giả Còn có lữ hồn cùng kim điện 2 cường giả Đương nhiên, bọn hắn cần để ý, cũng chỉ có lữ hồn. Lữ hồn nếu là toàn lực ra tay, một người đủ để diệt bọn hắn. Cho nên, phá cục then chốt, vẫn là lữ hồn. chương 349, không gian loạn lưu. Làm sao phá? Thiếu nữ phỉ gũ. Trần Phong sờ lên trong ngực phỉ gũ, kể từ khi biết thứ này có đặc thù năng lượng đằng sau, hắn một mực tùy thân mang theo, thế nhưng là thứ này trừ bỏ bị động phòng ngự Trần Phong căn bản không biết dùng như thế nào. Không đáng tin cậy. Cái kia còn có cái gì phương thức tránh đi lữ hồn. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía vương giao thời điểm đống nhiên thần tâm khẽ động, có lẽ còn có một cái biện pháp. Vương giao, cấp A đỉnh phong, năng lực tương quan, ngọn lửa, không gian. Bởi vì sống lại xuyên qua quan hệ, Vương Dao nắm giữ hai cái hệ thống năng lực, mà lại hai loại năng lực muốn tu luyện đến nào đó loại cấp độ, cho nên mới mạnh mẽ như thế. Nếu như thế, cái kia không gian thông đạo, ngươi có thể mở mang không gian thông đạo sao? Trần Phong nhìn về phía Vương Dao. Dưới tình huống bình thường tự nhiên không có vấn đề. Vương Dao không chút do dự nói nói, thế nhưng hiện ở chỗ này bị phong tỏa, không gian đường tắt tự nhiên cũng giống vậy, Lục Quang kia quá mức quỷ dị, bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách rời đi. Cưỡng ép xây dựng đâu Trần Phong chân thành nói cưỡng ép xây dựng Vương Giao sửng suốt một chút cái gọi là cưỡng ép xây dựng tự nhiên là dùng không gian công kích theo Phong tỏa không gian lực lượng va chạm chỉ cần công kích đủ mạnh đủ để xé rách ra một cái lối đi đây không phải lữ hồn phòng ngự có hay không mạnh mẽ vấn đề mà là không gian có thể hay không chịu đựng lấy vấn đề chỉ cần không gian không đủ kiên cố vậy liền khẳng định sẽ bị xé đức nói trắng ra là dùng Vương giaoo cùng lữ hồn thực lực Nếu thật là toàn diện đại chiến, không gian tất nhiên sẽ bị xé nước, loại này không gian ba động, nhiều khi đều vô cùng trí mạng. Một khi không gian ba động đủ mạnh, liền sẽ dẫn phát không gian loạn lưu. Loại địa phương kia. Giả thiết không gian thông đạo là từng đầu đường đi, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều tại chính mình trên đường phố, coi như thỉnh thoảng có chỗ xe lẫn, cũng là có một định quy tắc. Quy tắc này, liền là đèn xanh đèn đỏ. Mà không gian loạn lưu là cái gì? Đây. Cái kia chính là vô số không gian thông đạo xen lẫn địa phương. Không có cố định lối đi. Không có quy tắc. người dùng không cách nào tưởng tượng, một cái nào đó không gian thông đạo sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái gì, đủ loại kỳ quái năng lượng, vật phẩm, thậm chí gì không gian đổ vật cũng có thể. Đó là chỗ nguy hiểm nhất. Liên liên lữ hồn thực lực, tại chạy tới thời điểm, trông thấy không gian loạn lưu cũng không dám cưỡng ép bước vào. Không gian loạn lưu mức độ nguy hiểm có thể thấy được chút ít. Ngươi chẳng lẽ... Vương Giao rất nhanh liền nghĩ tới chỗ này. Có thể mở mang sao? Trần Phong trầm giọng nói. Có thể. Vương Giao gật đầu. Rất tốt. Trần Phong gật đầu. Vậy còn dư lại liền giao cho ta. Được. Vương Giao không chút do dự gật đầu. ba Minh Nguyệt con mắt trường thật to. Các ngươi điên rồi. Đây chính là không gian loạn lưu. Trần Phong thực lực quá yếu nói mỏ còn chưa tính. Tiểu cô nương kia ngươi cũng đi theo quái rối Có liên quan gì tới ngươi? Vương Giao lạnh lạnh nhìn thoáng qua Minh Nguyệt. Minh Nguyệt! Nàng mơ hồ cảm nhận được tiểu cô nương này đích ý. Vì cái gì? Chờ chút, tiểu cô nương này sẽ không đem nàng làm tiểu tăng A. Quá mức A. Minh Nguyệt trận mắt chừng một cái, nếu như không phải là bởi vì tiểu ảnh, quỷ mới muốn cùng các ngươi lưu tại nơi này. Người như không nguyện ý tới, có thể đi. Trần Phong bất động thanh sắc. Các ngươi Minh Nguyệt bất đắc dĩ. Bởi vì thân phận đặc thù nàng Tuy thời có thể dùng rời đi cái thế giới này. Nàng phản mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thế nhưng là tiểu ảnh ở chỗ này ra chuyện. Thật sự là phiên phức. Minh Nguyệt khẽ cắn ngôi, lúc trước chính mình làm sao lại ngu đến mức cho Trần Phong bên dưới nhân duyên kết. Được rồi, chờ sau này khôi phục thực lực, thứ này tự nhiên là vô dụ. Minh Nguyệt tự nhiên có chính mình tính toán, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể đi theo Trần Phong. Rất tốt. Trần Phong nhìn thoáng qua xung quanh. Lữ hồn không chê ánh sáng xanh lục đã đang nhanh chóng hướng bên trong co vào. Hắn sở dĩ không có gấp động thủ, hiển nhiên cũng là kiềng kỵ vương giao cùng Minh Nguyệt liên kết lại đột nhiên chạy trốn. Tổ chức thần bí vòng phòng ngự cũng thành lập hoàn tất. Bọn hắn chỉ cần phụ trách trần phong ba người sẽ không chạy trốn là có thể. Hiện tại, các ngươi không đường có thể trốn. Lữ hồn giờ khắc này rốt cục ra tay. Chỉ là, ngay tại hắn ra tay trong chớp nhóm này, vương giao trong tay mạnh mẽ không gian lực lượng đống nhiên tỏa ra. Vâng anh, lực lượng kinh người đánh phía hư không? Lữ hồn không hiểu ra sao. Làm bao? Không gian thông đạo? Không biết à, dùng vương giao thực lực, hẳn là có thể tùy tiện nhìn ra không gian thông đạo đã bị che dấu à, nàng đang làm gì? Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời sấm chớp rung rung, tựa hồ tại rung động. Vâng. vâng! Vâng! kèm theo mấy tiếng nổ, cái kia tối tâm không ánh mặt trời vùng trời rốt cục bị hoanh ra một cái to lớn hang, một cái cửa hang lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô! Hô! Năng lượng kinh khủng ở chung quanh tiêu tán. Có thả ra năng lượng, cũng có hấp thu năng lượng, cái kia cửa hàng lớn chỗ vô cùng tận năng lượng cùng sức gió đang cuộn trào, hướng về tổ chức thần bí tiêu tán. Không gian loạn lưu. Lữ hồn rung động, nguyên bản định thả ra công kích, vậy mà cứ thế mà dừng lại. Những người này điên rồi. Hắn có chút không dám tin. Đây chính là không gian loạn lưu. Những người này ở đây ở đây làm cái này, căn bản tự tìm đường chết. Hô! Tổ chức thần bí đám người bị thổi ngã trái ngã phải chỉ có thể ở đau khổ chống đỡ. Hẳn là. Lữ Hồn trong mắt hơi híp. Mấy người kia thừa cơ làm ra không gian loạn lưu, mong muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ có khả năng này. Buồn cười. Lữ Hồn chỉ là cười lạnh một tiếng, coi là làm ra không gian loạn lưu, bọn hắn liền sẽ buông lỏng đối không gian phong tỏa, để cho các ngươi theo không gian thông đạo rời đi sao? Quá ngây thơ rồi. Kim Điển, toàn diện phong tỏa. Gia cố không gian quy tắc. Ổn định không gian loạn lưu. Lữ Hồn trầm giọng nói, Truyện không cho bọn hắn bất luận cái gì xây dựng không gian thông đạo cơ hội. Hiểu rõ. Kim Điển vẻ mặt dữ tợn. "Đừng nói không gian loạn lưu, người coi như chế tạo ra vũ khí hạt nhân, bọn hắn cũng phải đem Trần Phong mấy người cho khóa chết ở chỗ này, dù cho từ bỏ cái này tổng bộ ba." Xoạn. Soạt. Tổ chức thần bí từng đạo năng lượng tôn ra. Đã vừa mới sắp sụp đổ không gian loạn lưu, vậy mà vững chắc mấy phần. Tổ chức thần bí chung quy là tổ chức thần bí, thực lực tổng hợp cường đại như trước. Trốn không tồn tại. Hừ! Lữ hồn hừ lạnh một tiếng. Túi kia vây toàn bộ tổ chức thần bí ánh sáng xanh lục đã co vào đến ngàn mét phạm vi. Trần phong bọn hắn có thể hoạt động khu vực, đã mắt thường có thể thấy. Ông! Trong tay ánh sáng lung linh loay lên, xác nhận bọn hắn không thể chạy trốn về sau. Lữ hồn rốt cục tự mình ra tay. Chỉ là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay chém giết Trần phong thời điểm. Trước mắt một đoàn quang ảnh bỗng nhiên lên Trần phong ba người vậy mà một mạch tiến vào nhập không gian loạn lưu. Lữ hồn, 3 Kim điện, 3 Không gian loạn lưu. Bọn hắn điên rồi. Lữ hồn con mắt trợ to, nửa ngày không có khép lại. Đây chính là không gian loạn lưu. Đây chính là không quy tắc khu vực. Coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, coi như ngươi có thể không bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Thế nhưng là chỉ cần tùy tiện một cái không gian gọn sóng, ngươi liền có thể thân tử hồn diệt thậm chí vĩnh viễn bị trục xuất tới không có sinh mệnh thế giới, Giờ sống dở chết. Mấy tên này, Lữ Hồn lần thứ nhất bị kinh đến. Cho nên, hiện tại hắn liền phải đối mặt một cái vấn đề rất thực tế, đuổi còn là không truy. Chương 350, số đổ. Truy. Trần Phong mấy người tìm đường chết, không có nghĩa là bọn hắn muốn tìm chết. Đây chính là không gian loạn lưu, hắn đường đường một cái siêu cường giả, có cần phải đi theo mấy cái kẻ chắc chắn phải chết đi loại địa phương này mạo hiểm? Quá nguy hiểm. Húng chi, loại địa phương này thập tử vô sinh. Đi, liền trên cơ bản không có còn sống trở về. Căn cứ thống kê, bị cuốn vào không gian loạn lưu số người dùng trăm ngàn vạn mà tính, đều là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn bị cuốn vào không gian loạn lưu, nhưng chưa từng nghe nói có người sống sót mà đi ra ngoài. Thậm chí, không gian năng lực có một cái dung hợp bí kỹ, trục suất tác dụng của nó, liền là đem địch nhân lưu này tới loại địa phương này, là một loại khiến cho mọi người kiêng kỵ năng lực. mà bây giờ Lại có thể có người dám chủ động tiến thủ. Trần Phong bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Tất cả mọi người biết. Thế nhưng là... Không truy đâu. Một phần vạn Trần Phong chạy đây. Hắn nếu dám chủ động tiến vào, có lẽ thật có biện pháp sống sót. Trần Phong người này quá mức quỷ dị, liền liền lữ hồn đều giết hắn hai lần chưa thành công. Ai dám nói lần này nhất định chết. Húng chi, còn có vương giao cùng một cái không biết cường giả bí ẩn. Về phần theo không có người sống sót. Trước kia từng có trần phong loại thiên phú này kinh người cấp C liền có thể xử lý cấp thá cấp thá đỉnh phong người sao? Không có. Trước kia từng có vương giao loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền cấp thá đỉnh phong người sao? Không có. Ai còn không phải ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Cho nên, nếu là loại tình huống này, tổ chức thần bí toàn diện xuất động, cứ việc phần lớn người chưa có trở về, thế nhưng là kim điện cùng lữ hồn đều tại A, nếu như còn khiến cho trần phong chạy trốn, bọn hắn thật có khả năng trực tiếp cập đất. truy Lữ hồn cắn răng nói, a kim điển bọn người là một mặt một bước, ngoa tạo, thật muốn truy, đây chính là không gian loạn lưu a không cần mù quáng truy. Lữ hồn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàng quang, trần phong bọn hắn nghĩ rất tốt, nhưng lại không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu nhất. Thực lực của ta, cũng không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Lữ hồn cười lạnh, ngưng. Lữ hồn chỉ vào hư không. Xoạn, tương đạo kinh khủng ánh sáng xanh lục theo trên đầu của hắn toát ra. Lóa mắt mà sáng tròi ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt đem trọn cái không gian loạn lưu khu vực phong tỏa, cái kia tràn ngập vô số loạn lưu năng lượng, vậy mà chậm chạp gấp mấy trăm lần. Đi! Lữ hồn trầm giọng nói, trong vòng trăm dặm, ta có khả năng tạm thời khống chế. Được! Kim điển đám người mừng rỡ. Xoạn! Đám người hưng phấn dết ra. Quả nhiên! Cái kia vừa mới năng lượng hôn loạn địa phương, vậy mà trở nên vững chắc, này không gian quỷ dị loạn lưu. Tựa hồ cũng đã biến thành dạy đặc mà vững chắc không gian thông đạo. Thế nhưng lữ hồn cũng nói được rõ ràng, chăm dặm. Hắn chỉ có thể khống chế trăm dặm. Cho nên bọn hắn nhất định phải tại trong phạm vi trăm dặm, theo đuổi Trần Phong. Xoạn. Xoạn. Lần lượt từng bóng người dết nhập không gian loạn lưu. Cái kia rách tung tué, nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ không gian thông đạo bên trong, xuất hiện một trận truy sát. Kim điển đám người cùng lữ hồn, lại tại thời khắc này đuổi theo. Không tốt. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Khi thấy dưới chân không gian thông đạo ngưng tụ một khắc này hắn cũng cảm giác được không ổn, hắn theo không nghĩ tới, lữ hồn thế mà còn có loại này nghịch thiên năng lực. Loại cương giả cấp bậc này, quả nhiên không phải hắn có khả năng phỏng đoán. Làm sao bây giờ? Trần Phong để cho mình tỉnh táo lại. Bọn hắn nguyên kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, giết nhập không gian loạn lưu, ỉ vào may mắn còn sáng, tránh đi chỗ gặp nguy hiểm, tại khoảng cách tổ chức thần bí xa xôi một chỗ đi ra. Thế nhưng hiện tại kim điện bọn hắn như là đã theo đuổi Nguyên kế hoạch có khả năng trực tiếp phế bỏ. Hưu. Hưu. Hắn đã cảm giác được động tĩnh. Tại đây không gian thu hẹp lối đi, một khi giao phòng. Trần Phong nhìn một chút không gian trung quanh la trán, nếu như ở vào bình thường không gian loạn lưu trạng thái, chỉ cần mở ra may mắn còn sáng, là hắn có thể đem những này người sống đùa chơi chết. Thế nhưng hiện tại, nguyên bản đầy trời loạn lưu, lúc nào cũng có thể sụp đổ địa phương, lại bị lư hồn lực lượng cường đại trực tiếp ngăn kết. Hắn duy nhất ưu thế, không có mà khoảng cách. Trần Phong nhìn một chút nơi xa, vô cùng vô tận. Hắn biết lữ hồn cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ không gian loạn lưu. Nhưng là vấn đề là ba người bọn hắn thật có thể chạy trốn tới lữ hồn phạm vi không chế bên ngoài sao. Vâng! Vâng! Sau lưng ánh sáng xanh lục bắt đầu khởi động. Tổ chức thần bí người, thình lình đã chạy tới. Làm sao bây giờ? Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Phong. Chính nàng có thể trở lại thế giới, thế nhưng là Trần Phong đâu Ta đang suy nghĩ. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Vèo. Vèo. Vô tận sát cờ tuôn ra. Minh Nguyệt cùng Vương Dao ngăn trở bọn hắn công kích, bởi vì làm không gian thông đạo cũng không rộng lắm, hai người vừa vặn phong bế tổ chức thần bí đường đi, lư hồn bởi vì ngưng kết không gian loạn lưu nguyên nhân, chỉ có thể sử dụng bộ phận lực lượng đi chiến đấu, cho nên Vương Dao cùng Minh Nguyệt thế mà tạm thời chặn bọn hắn công kích. Thế nhưng, các nàng xem hướng về phía tổ chức thần bí những cái kia lần lượt chạy tới cường giả. Cấp A Cấp B. Những người này mặc dù thực lực không kịp kim điển đáng người, nhưng là đồng dạng không kém, mà lại số lượng khổng lồ, một khi liên kết, tỏa ra năng lượng kinh người kinh khủng. Xoạn. Xoạn. Theo càng ngày càng nhiều tổ chức thần bí thành viên gia nhập, vương giao cùng Minh Nguyệt áp lực tăng gấp bội Thật. Sắp không chịu nổi. Trần Phong. Minh Nguyệt lo lắng. Ta biết. Trần Phong tư duy không có một khắc ngừng vận chuyển. Tất cả tin tức tại trong óc không ngừng lướt qua, thôi diễn. Hắn đã nếm thử đủ loại biện pháp, nhưng vô luận cái nào cái biện pháp, kết quả đều chỉ có một cái chết. Hắn nhìn một chút may mắn điểm trị, vẹn vẹn lưu 300 điểm. Quá ít. Trần Phong cười khổ. Trước kia thực lực mỏng manh thời điểm, mỗi một may mắn điểm trị đều dùng tại trên lưới đao, mỗi một chút cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn, thế nhưng theo lấy thực lực tăng lên, hắn đối mặt kẻ địch nguyên lai càng cường đại, may mắn điểm trị tiêu hao càng ngày càng kinh khủng. Mỗi giờ một điểm khôi phục, đã theo không kịp. 300 điểm có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. Ít nhất tại loại nguy cơ này thời khắc, không có 5-6 may mắn điểm trị căn bản không có khả năng thay đổi càng khôn. Tích! Một tiếng vang nhỏ chuyển đến. Vương Giao cùng Minh Nguyệt thả ra năng lực phòng ngự sắp sụp đổ. Loại này bị động phòng ngự, đến cuối cùng đều lại biến thành thuần túy năng lượng tiêu hao Vương dao cùng Minh Nguyệt hai người, như thế nào liều đến qua toàn bộ tổ chức thần bí? Làm sao bây giờ? Trần Phong ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ. Vương dao Trần Phong chầm thấp mở miệng. Ừm. Vương Giao nghi hoặc nhìn về phía hắn. Dẫn nổ nó. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn giao phong địa phương. Cái kia năng lượng kinh khủng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Đây là bốn cái ít nhất cấp hạ cường giả tối đỉnh cùng tổ chức thần bí vô số người xen lẫn năng lượng. Người điên rồi. Minh Nguyệt cắn răng nói. Chúng ta căn bản không có rời đi bao xa. Hiện tại dẫn nổ. Không gian sẽ sụp đổ. Coi như không có thu đến loạn lưu ảnh hưởng. Chúng ta cũng sẽ đi hồi trở lại tổ chức thần bí. Có lữ hồn tại, chúng ta căn bản đường hòng trốn ra ngoài, chúng ta bây giờ làm hết thảy, toàn bộ hưởng phí. Tin tưởng ta. Trần Phong nhìn về phía vương dao con mắt, ngay tại lúc này. Được. Vương dao trên mặt lộ ra ý cười. Vâng anh. Một cố làm người sợ hãi năng lượng đống nhiên búc lên, toàn bộ không gian loạn lưu trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, năng lượng kinh khủng hướng về chung quanh bao phủ. chương 351. Các người bị bảo vây Vâng! Vâng! Kinh người nổ vang sợ ngây người vô số người. Tổ chức thần bí, những cái kia còn đóng tại căn cứ người cũng là bất khả tư nghị nhìn lên trên trời, hư không nơi nào đó, cái kia nguyên bản hoàn mỹ bầu trời, cứ thế mà bị tạc ra một cái hố. Hưu! Hưu! Lượng lớn loang lộm mà quỷ dị năng lượng nổ bắn ra mà ra, bắn tung tué đến toàn bộ tổ chức thần bí các nơi, vô số thiết bị trong nháy mắt này bị phá hủy. Điếu! Điếu! Các nơi tiếng cảnh báo văng lên, lóng lánh ánh sáng đỏ, có nhiều chỗ còn lên hỏa hoạ, toàn bộ tổ chức thần bí hỗn loạn tương bừng. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Xem bộ ráng là bọn hắn đuổi kịp. Mau nhìn, bọn hắn xuống. Có người đầu răng, thấy cái kia năng lượng bên trong cùng một chỗ bị đánh văng ra ngoài từng cái thân ảnh, kèm theo năng lượng nghiêng, rơi vào tổ chức thần bí các nọng ếch. Nhanh, cứu người. Vâng. Tổ chức thần bí đám người phun lên. Mà lúc này, hư lạnh một tiếng Lữ hồn cùng kim điển hai người bình yên vô sự hạ xuống, hai người nhìn một chút trước mắt một mảnh loạn tượng, cũng chỉ là lộ ra nụ cười lạnh lùng. Xem ra bọn hắn cũng xuống. Đây không phải là vừa vặn. Nếu là theo không gian loạn lưu chạy trốn chúng ta thật đúng là không có cách, thế nhưng giờ phút này rơi trở về tổ chức thân bí, vậy liền không phải do bọn hắn. Lữ hồn vẻ mặt lạnh lùng. Ngầm đầu, nhìn một chút nơi xa ánh sáng xanh lục bao phủ bầu trời. Chỉ cần có năng lượng của hắn phòng hộ tại, Trần Phong ba người căn bản là đừng muốn đi ra ngoài, bọn hắn hiện tại bất quá là cá trong trầu, sớm muộn sẽ bị bắt lại. Mau sớm đem bọn hắn bắt lấy. Lữ hồn ra lệ. Hiểu rõ. Kim Điển mỉm cười, tiền bối ngài yên tâm, Trần Phong tự cho là đúng kê sách từng cái bị phá giải. Hiện tại đoán chừng đã hết biện pháp, húng chi, kéo dài lâu như vậy, tổ chức chúng ta cường giả cũng nên trở về. Hắn thời gian trì hoãn càng dài, đôi chính hắn càng không có chỗ tốt. Vậy thì tốt. Lữ hồn từ chối cho ý kiến Nơi xa, tổ chức thần bí lại một tên cấp A cường giả tối đỉnh đã trở về, đã bố trí tốt thiên la địa vong đang chờ Trần Phong. Theo lý mà nói, dạng này bố cục, Trần Phong bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ngấm lại mấy lần trước, cái nào một lần bố cục, không phải nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết. Trần Phong, lữ hồn trong mắt hơi hiếp. Người này quá mức yêu nghiệt, không chỉ là quỷ dị vật khí, còn có kinh người tốc độ tăng lên, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Không đem cái tên này giết Hắn liền một ngày không ăn lòng. Bên ngoài phòng ngự tăng số người gấp đôi nhân thủ. Lữ hồn đống nhiên nói ra. a Kim Điển xứng sở, thế nhưng là tiền bối, nếu như tăng số người gấp đôi nhân thủ lời nói, hết thể đang tại thi hành nhiệm vụ đều phải dừng hết, tổn thất này làm sao bây giờ? Ta tới phụ trách. Lữ hồn vẻ mặt tâm trầm, bọn hắn hiện tại khẳng định ở ngoại vi, phái thêm mấy cái cấp a tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi nơi này. Vâng. Kim Điển đáp. Tốc độ đi thôi. Lữ Hồn khẽ gật đầu. Hắn xem rõ ràng, Vương Dao cùng Minh Nguyệt mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn ba người này đội ngũ nhược điểm lớn nhất, liền là Trần Phong. Vô luận Trần Phong dùng thủ đoạn gì từng giết qua cấp A, thế nhưng là hắn trên bản chất vẫn là cấp C. Hắn sức chiến đấu mạnh nhất, Ý Nguyên chỉ có cấp B. Trần Phong, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Mà lúc này, tổ chức thần bí toàn viên xuất động, rất nhanh tổ chức loạn tượng liền khôi phục như người bình thường. Kèm theo càng ngày càng nhiều người trở về, Tổ chức thần bí sức chiến đấu, so với trước đó đã tăng lên mấy lần không chỉ. Thậm chí lại hồi trở lại tới một cái cấp A cường giả tối đỉnh. Hiện tại tổ chức thần bí, mới thật sự là kinh khủng. Xoặt, xoặt. Từng đạo vầng sáng, từng đạo cảm ứng quét qua. Gần như toàn bộ tổ chức thần bí người, đều đang tìm kiếm Trần Phong tung tích. Thậm chí một chút nhân viên điều tra đã dùng tiểu trải thảm tìm tòi bắt đầu từng chút một thanh tra. Trần Phong, căn bản không đường có thể trốn. Bên kia tra xét không có Hẳn là tra xét ta. Cái gì gọi là hẳn là, lại tra một lần. Vâng. Điều tra thành viên cũng rất bất đắc dĩ, mỗi cái địa phương đều phải tra, còn nhất định phải mang theo máy cảm ứng, còn nhất định phải thu hình lại, có cần phải như thế nghiêm là sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái này trần phong người nào sao? Tổ chức chúng ta bảng truy nã hẳn nhất. Một người nói. Không phải vương giao sao? Điều tra thành viên sướng sở. Vương giao không phải là bị bắt à nàng mặc dù mạnh mẽ thế nhưng là chỉ cần so với nàng lợi hại hơn liền có thể đánh bại nàng, thế nhưng là cái này Trần Phong, hắn quá yếu, yếu đến ngươi căn bản không biết làm sao ở hắn, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác giết qua cấp há đình phong, lần này lại lẻ loi một mình tiến đến cứu được Vương Giao. người này, mới thật sự là nguy hiểm. Mà lại ngươi biết kinh khủng nhất là cái gì? Cho đến bây giờ, chúng ta uy nguyên không biết, Trần Phong đến cùng là thế nào đi vào tổ chức thần bí. Hả, đúng. Ngươi không phải muốn hỏi vì cái gì thu hình lại. Hắc hắc. Rất đơn giản, bởi vì trông thấy Trần Phong trong nháy mắt, chúng ta khả năng liền đã chết, tin tức đều mặc không đi ra, cho nên vì tin tức độ chuẩn xác, chúng ta mỗi người đều phải toàn trình nệm ơ. Toàn trình thu hình lại. Một khi chớ người thu hình lại xảy ra vấn đề, tất nhiên là xảy ra chuyện. Người kia chậm rãi nói xong, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái điều tra thành viên đột nhiên nuốt một thoáng nước bọn, nhìn một chút chung quanh, liền cảm thấy lạnh cả người. Cái này Trần Phong, lại khủng bố như thế. Lần nữa tiến hành thăm dò thời điểm, bọn hắn liền so trước đó theo nghiêm túc, càng chú ý. Chỉ là, vô luận bọn hắn như thế nào tìm tòi, tựa hồ cũng không tìm tới Trần Phong dấu vết. Ba cái người sống sờ sờ, tựa hồ ngay tại toàn bộ tổ chức thần bí biến mất. Không nên gấp gáp. Rất nhanh. Lữ hồn cười lạnh. Không chỉ tổ chức thần bí người đang tra, hắn cũng đang tra. Tinh thần của hắn cảm ứng, có thể so sánh tổ chức thần bí những người này mạnh lớn hơn nhiều lắm Liền trong khắp thời gian này, lớn như vậy tổ chức thần bí, đã bị hắn thăm dò 4 5. Trần phong đám người hẳn giấu địa phương, đã bị thu nhỏ đến cuối cùng 1 5. Ở đây, thêm phái nhân thủ đi qua. Lữ hồn một ngón tay địa đồ. Vâng. Tổ chức thần bí thành viên chạy tới. Nhưng mà, chỉ một lát sau thời gian, cái kia chạy tới đội ngũ liền đã mất đi liên hệ, chờ bọn hắn lần nữa phát hiện thời điểm, này mấy người đã chết. Xuất hiện. Đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trần phong ba người bọn họ quả nhiên chính là ở đây. Rất tốt. Kim điển tinh thần phân chấn, liền để cho chúng ta tới một lần bắt rùa trong hũ á ha ha. Xoạc. Xoạc. Từng dãy tổ chức thần bí thành viên hướng về bên ngoài tới gần. Lữ hồn mấy người cũng lặng yên đi theo, chỉ là mắt thấy lưu lại phạm vi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ thời điểm. Đồng nhiên, tổ chức thần bí ở trung tâm xuất hiện một tiếng nổ vang. Vâng. Tổ chức thần bí trọng yếu nhất. Cái kia khống chế vô số tin tức trung tâm khống chế lại phát sinh nổ lớn chuyện gì xảy ra đám người đột nhiên quay đầu ông một đạo kiên cố năng lượng vòng bảo hộ đã dâng lên đem trung tâm khống chế chỗ cái kia tòa nhà cao ốc bao vây lại một cái thanh âm quen thuộc xuyên thấu qua quảng bá xa xa chuyển đến V có thể nghe được sao Ừm! tổ chức thần bí chư vị bằng hữu nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức nơi này đã bị ta chiếm lĩnh thân ta nói cái này lâu ai ai Minh Nguyệt ngươi làm gì? Trần Phong đống nhiên dừng lại, sau đó một cái giọng nữ truyền đến. Ta tới chơi chơi. Ha ha, tổ chức thần bí tiểu ca ca nhóm, các ngươi bị chúng ta bao vây u. Tổ chức thần bí mọi người nhất thời vẻ mặt tối sầm. Vây quanh. Tê liệt ba người các ngươi vây quanh chúng ta mấy và người. Mà lúc này, lữ hồn chờ người mới kịp phản ứng, bị lừa rồi. Trần Phong cố ý chế tạo ra bọn hắn tại phía ngoài nhất ảo giác, âm thầm lại trở lại hồi trở lại tổ chức thần bí hoạch tâm nhất địa phương Cướp đi tổ chức thần bí trung tâm quyền khống chế. Chỉ là, coi như cấp đi quyền khống chế lại có thể thế nào. Đó bất quá là một tòa cao Úc. Liền xem như phòng ngự mạnh nhất lại như thế nào. Trung tâm khống chế phòng ngự hệ thống mạnh hơn, cũng phải tiêu hao năng lượng, bọn hắn ở đây ngàn vạn người, chỉ phải không ngừng công kích, những năng lượng kia đoán chừng không chống được thời gian quá dài. Trân Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đời ế tác giả, gần nhất bởi vì thân thể nguyên nhân trạng thái rất kém cỏi tinh thần suy su Thay mới cái gì đến vẫn có thể miễn cưỡng bắt kịp, thế nhưng có đôi khi tổng sẽ xuất hiện mê chi lối chính tả. Khu khu, mọi người thấy nói một chút, ta liền sửa lại, ân Không nên tùy tiện lái xe A, dễ dàng đảo. chương 352, không đường có thể trốn. Xoạn. Trung tâm khống chế năng lượng phòng ngự mở ra. nhan nhạt vòng sáng đem trung tâm khống chế bao phủ, tổ chức thần bí mọi người sắc mặt xanh mét. Chẳng ai ngờ rằng, tại bọn hắn truy giết ra ngoài thời điểm, Trần Phong sẽ lẹn về đến chiếm lĩnh trung tâm không chế. Hắn đang tìm cái chết. Kim Điển trong mắt trải qua ánh sáng lạnh lẽo, tiền bối, để ta giải quyết năng lượng. Xoạn, xoạn. Từng cái pháo cao xạ theo kho vũ khí vận đi ra, nhắm ngay trung tâm không chế. Chỉ là, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát lúc bán, Trần Phong cười nhạt một tiếng. Ông, một đạo điện từ sóng ánh sáng loay lên. Tất cả nhân thủ bên trong thiết bị trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đáng chết. Kim Điển liền vẻ mặt khó coi. Trần phong thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ trung tâm khống chế cách dùng. Trung tâm khống chế, tên như ý nghĩa, nơi nào là toàn bộ tổ chức thần bí trung tâm điều tiết khống chế chỗ, cũng là nơi quan trọng nhất. Nơi đó thiết trí rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, lắp đặt có mạnh nhất năng lượng hệ thống, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá. Điện tử sóng ánh sáng thứ này, căn bản chính là thường dùng phòng bị vũ khí. Chỉ là, khiến cho hắn nghi ngờ là, trung tâm khống chế hệ thống an toàn đồng dạng là cấp cao nhất. Ở đây thậm chí còn có internet thời gian thực số liệu nghiệp chứng, ai cũng không biết, Trần Phong đến cùng là thế nào trà trộn vào đi. Chứ mình ra người, người ngoài căn bản không có khả năng đi vào. Nguy Trang. Không tồn tại. a đúng, bọn hắn liền Trần Phong làm sao lẫn vào tổ chức cũng không biết. Ngắm lại Trần Phong cho tới nay đều bày ra cái chủng loại kia quỷ dị, bọn hắn khẳng định. Cái này Trần Phong, tất nhiên có một loại nào đó vượt mức bình thường năng lực. Nếu như đem hắn bắt được nghiên cứu. tiền bối. Kim Điển nhìn về phía Lữ Hồn. Động thủ. Lữ Hồn chầm chậm lên trước mắt lồng năng lượng, chỉ cần phá phòng ngự, bọn hắn liền không đường có thể trốn. "Vâng." Kim Điển gật đầu. Lữ Hồn lạnh lạnh nhìn xem. Hết thể thiết bị mất linh, cao năng pháo nhóm vũ khí cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể cứ thế mà liệu tiêu hao. Dùng tổ chức thần bí lượng lớn nhân thủ, liều đi lồng phòng ngự năng lượng. "Wen! Wen!" Tổ chức thần bí đám người vây quanh trung tâm khống chế. Vô số công kích hạ xuống. Đủ mọi màu sắc hào quang, trong nháy mắt lấp lánh, đầy trời năng lượng, đem trọn cái trung tâm khống chế bao trùm, tiếng nổ vang rền không ngừng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phong căn bản chống đỡ không mấy phút nữa. Chỉ là... Đúng lúc này, tương đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vụ! Vụ! Hai người ngã xuống đất bỏ mình. Cẩn thận! Kim điển giật mình không ổn, cấp á đỉnh phong năng lực phát huy, cứ thế mà đem bắn hướng về phía công kích của mình bất ngừng. Cái kia lại là theo trung tâm khống chế bắn ra công kích. Cái kia lại có thể là một cây năng lượng tiễn. Vũ khí. Kim điển thầm nghĩ không ổn, trung tâm khống chế thế mà còn có hệ thống vũ khí. Không phải chỉ cho phép xây dựng phòng ngự sao? Lữ Hồn hỏi. Ta cũng không biết. Kim điển cười khổ, như người bình thường trong ghi chép, trung tâm khống chế chỉ cho phép lắp đặt phòng ngự thiết bị, thế nhưng cái này năng lượng tiễn. Vũ. Vũ. Lại là hai vệt ánh sáng lạnh leo bắn ra, hai người ngã xuống đất Mà đáng sợ nhất là, kèm theo năng lượng tiện dẫn nổ, thế mà dụ phát càng kinh khủng phạm vi nổ tung. Vũ khí. Trung tâm không chê thế mà còn có hệ thống vũ khí. Xác định là hệ thống vũ khí sao? Xác định. Kim điển theo vũ khí bộ bên kia đạt được khôi phục, liền kinh hãi. Khó trách Trần Phong lại muốn chiếm cứ cùng phong tỏa Trung tâm không chế. Nếu như nơi này có hệ thống vũ khí, Trần Phong ý đồ đối toàn bộ tổ chức thần bí thả ra lời nói. Kim điển vẻ mặt rốt cục thay đổi tiền Hắn nhìn về phía Lữ Hồn, biết Lữ Hồn ánh mắt lưu chuyển. Nguyên lai tưởng rằng sẽ đem mới Trần Phong phong chết ở chỗ này, không nghĩ tới bọn này đầu ngu lại dám vi phạm quy tắc, ngoài định mức tại trung tâm khống chế xây dựng hệ thống vũ khí. Phế vật. Lữ Hồn hư lạnh một tiếng, bất quá, Trần Phong ngươi cho rằng như thế liền có thể khống chế ở cục diện. Ngươi thơ. Soạt. Lữ Hồn khẽ vươn tay. Ông. Cái kêu bao trùm toàn bộ tổ chức thần bí ánh sáng xanh lục bắt đầu có vào. Theo mấy mười cây số đường kính, thu nhỏ đến chỉ mấy trăm mét phạm vi, ánh sáng xanh lục càng tăng lên. Ngưng. Lữ hồn lạnh nhạt vung lên. Xoạn. Hào quang đem chọn cái trung tâm khống chế cùng phụ cận mấy cái kiến trúc cùng một chỗ bao phủ. Cái kia nguyên bản nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, bây giờ trở nên vô cùng nồng đậm, đem nguyên bản diện tích to lớn lá chắn áp xúc đến tình trạng như thế, huy lực kinh người đáng sợ. Kim điện lướt nhìn, hắn liền biết, trần phong song. Hồn tiên bồi quá mạnh, cái này năng lượng Mặc dù chính mình một kích toàn lực đều không thể phá. Đây mới là hồn. Đây mới là cái kia truyền kỳ tồn tại. Và anh. Và, anh. Và anh. Trung tâm khống chê vô số năng lượng tiễn nổ bắn ra. Nhưng mà, lần này, hết thể năng lượng tiễn rơi xuống màu xanh lá lá chắn thời điểm, đều bị ngăn lại, năng lượng tiễn trong nháy mắt bạo liệt, toát ra mạnh mẽ uy năng, nhưng không có dẫn tới một tia gọn sóng. Này căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. Hệ thống vũ khí. Tại hồn đằng trước căn bản chính là chuyện Tiếu Lâm. Hiện tại, các ngươi còn như thế nào chạy trốn? Lữ Hồn ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn xem trung tâm khống chế cao lầu nào đó tầng bên trên cái kia cửa sổ sát đất trước mặt Trần Phong, ánh mắt hai người đối mặt, hình như có ánh lửa tỏa ra. Người trốn không thoát đi. Lữ Hồn cười lạnh. Ngươi liền khẳng định như vậy. Trần Phong cũng cười. Tự nhiên. Lữ Hồn đã khôi phục chính mình ngày xưa ngạo khí, hơi hững nói, ta ánh sáng xanh lục bên trong, ngươi không chỗ có thể trốn, lên trời xuống đất. Đều là tại ta khống chế bên trong Thì như Hiện tại đang hướng xuống xây dựng lối đi Lữ hồn nhẹ nhàng vung tay lên Và anh Trung tâm không chế Dưới mặt đất Một cái nào đó đang ở xây dựng thông đạo dưới lòng đất nổ tung Trần phong rốt cục biến sát Người sẽ không coi là Ta ánh sáng xanh lục thế giới chỉ có trên mặt đất ta Lữ hồn nghiền ngâm cười một tiếng Ánh sáng xanh lục thế giới phạm vi Là bằng vào ta làm trung tâm tại chỗ hình tròn phạm vi Tại cái phạm vi này bên trong Ta chính là vô địch tồn tại Và anh. lữ hồn chỉ vào hư không, toàn bộ trung tâm khống chế cao ốc đều đang rung động. Làm ánh sáng xanh lục thế giới theo tổ chức thần bí to lớn phạm vi thu nhỏ đến như người bình thường cấp bậc thời điểm, lữ hồn đối ánh sáng xanh lục thế giới khống chế mới khôi phục đến đỉnh phong nhất. Nguyên bản chỉ có thể phòng ngừa vương giao bọn hắn chạy trốn lá chán, thình lình đã biến thành lĩnh vực. Chuyện này mới là lữ hồn thực lực chân chính. Xoạc! Lữ hồn phất phất tay, trước mắt thời không tựa hồ văn mẹo. Làm ánh sáng xanh lục thế giới xây dựng hoàn thành thời điểm, hắn liền biết, toàn cục đã định. Vô luận là ai, cho dù là cùng hắn đồng dạng sức chiến đấu siêu cẩn giả, cũng không cách nào theo chính mình ánh sáng xanh lục trong thế giới lộ ra, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, ngay lúc này, Trần Phong thế mà cười. Ừm. Lữ hồn như mày. Ai nói cho ngươi, ta muốn chạy trốn rồi. Trần Phong cười cười. Không trốn. Lữ hồn còn chưa lấy lại tinh thần, đồng nhiên cảm ứng được một cố khí tức kinh người từ đằng xa chuyển đến. Vâng, vâng, hai đạo lực lượng quen thuộc đống nhiên nổ tung. Mà vị trí kia, rõ ràng là lữ hồn bọn hắn trước đó thăm dò, lưu lại cuối cùng một phần năm địa bàn. Cũng là bọn hắn tại không gian nổ tung về sau, duy nhất không có thăm dò địa phương. Nơi đó, hưu, hưu, hai đạo quang mang một cái chớp mắt biến mất, là các nàng. Lữ hồn đám người sắc mặt đại biến, đó là vương giao cùng Minh Nguyệt. Làm sao có thể? Kim điển một tiếng thét kinh hãi. Hai nữ nhân này lúc nào chạy đi, ban đầu Trần Phong lúc nói chuyện, hắn rõ ràng nghe được Minh Nguyệt Thanh Âm, làm sao lại? Xoạn! Ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn về phía trung tâm công chế. Nơi đó, Trần Phong phía sau một cái nào đó trên ghế làm việc, ngồi hai bóng người, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cùng năng lượng phòng ngự che giấu năng lực nguyên nhân, bọn hắn xem không rõ lắm. Thế nhưng, cái kia hai cái chẳng lẽ không phải vương giao cùng Minh Nguyệt sao? Các người nói hai người bọn hắn. Trần Phong cười híp mắt chuyển qua cái ghế, hai bộ thi thể từ trên ghế ẩm ẩm rơi xuống đất. chương 353, chết không toàn thây. Xoạn! Tổ chức thần bí đám người biến sắc. Hai nữ nhân này, thình linh đúng là bọn họ trung tâm khống chế trước đó nhân viên công tác. Cho nên nói, Trần Phong giết các nàng, làm bộ vương giao các nàng còn ở nơi này sao? Thực sự là... Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ta không ra. Lữ hồn hai mắt khép hở. Ánh sáng xanh lục thế giới bao phủ tổ chức thần bí. Phạm vi quá lớn, chỉ có một cái phòng ngửa kẻ địch chạy trốn công năng, thế nhưng chức năng này, tuyệt đối có thể ngăn lại vương giao bọn hắn. Thế nhưng là, hắn lại chính mình thu lại. Vương giao các nàng không thể chạy trốn, nhưng là mình trong nháy mắt đem trọn cái ánh sáng xanh lục thế giới co vào đến nhỏ như vậy, ngược lại đưa các nàng bỏ vào ánh sáng xanh lục thế giới bên ngoài. Hắn là sơ sót. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong làm tất cả những thứ này, chính là vì khiến cho hai người này chạy trốn. Cần gì chứ? Lữ hồn nhìn về phía Trần Phong, ngươi liền phải các nàng, cứu không được chính mình. Ta biết. Trần Phong đứng xa xa nhìn lữ hồn cười nói, cho nên, ta cho tới bây giờ không có ý định trở về. Ông! Trong chốc nhóng này, thân thể của hắn tỏa ra hào quang. Ta nêu đến, liền chưa bao giờ dự định sống sót. Thế nhưng, ta Trần Phong cùng nhau đi tới, theo sẽ không lỗ. Dù cho là các ngươi tổ chức thần bí, muốn giết ta, cũng muốn trả giá đắt. Trần Phong trong mắt sát ý tỏa ra. Lạnh lạnh nhìn xem tổ chức thần bí đắng người, có lẽ, cái kia để cho các người nhìn một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Liên làm cho cả tổ chức thần bí, cùng ta chôn cùng đi. Xoạn. Trần Phong quanh thân vầng sáng lấp lánh. Ánh sáng màu đỏ. Cấp A đỉnh phong huy năng. Cái kia làm người sợ hãi lực lượng lần nữa bước lên. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trần Phong cho tới nay cho người ấn tượng đều vô cùng quỷ dị, cho dù là lần này, chỉ là một cái cấp C liền đem toàn bộ tổ chức thần bí gần như pha vỡ. Hắn khủng bố đến mức nào những người này quá quá là rõ ràng. Gia hỏa này tiến hành tự sát thức tập kích, sẽ khủng bố đến mức nào? Mọi người đều biết, nhưng phàm là tự bạo, băng huyết trở bất luận cái gì kích phát thân thể tiềm năng công kích, đều có thể bộc phát ra gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần siêu cường nguy năng. Mà bây giờ, đi. Gần như tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù lữ hồn cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù đối với mình có tuyệt đối tự tin, Thế nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận Trần Phong một cách này, hắn rõ ràng, thân thể của mình tuyệt không thể ở chỗ này thụ thương. Đến muộn, Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Xoạc, xoạc, tổ chức thần bí đám người hoảng sợ lui lại. Ánh sáng màu đỏ càng tăng lên. Trần Phong vị trí, đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có vô cùng tận ánh sáng màu đỏ. Cái kia quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tại lữ hồn giữa lục quang, lộ ra càng là yêu nghiệt, đỏ phối lục. Vào lúc này đúng là làm cho tất cả mọi người phát từ đáy lòng e ngại. Trốn trốn trốn. Mọi người điên cuồng lui lại. Nhưng mà, ngay lúc này, một bóng người lạng yên không tiếng động tôn ra. Hắn là thấp như vậy điều, hắn là như thế lạng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào chênh lệnh, liền liền lữ hồn cùng kim điện, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh. À, lữ hồn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại đây nhất thời điểm nguy hiểm, hắn vậy mà dừng bước lại, mà đồng dạng chú ý đến một bước này kim điện cũng dừng bước, nhìn về phía trung tâm công chế. Nơi đó, chân phong chỗ vị trí kia, cái kia chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng màu đỏ đằng sau, vậy mà xuất hiện lao một cái ám ảnh. Soạt. Lữ Hồn cùng Kim Điện con mắt liền nhíu lại. Này ánh sáng màu đỏ quá mức trói mắt cùng quỷ dị, tràn ngập năng lượng quá mức hỗn đột, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, thế nhưng ánh mắt ngưng tụ thời điểm, y nguyên có thể thấy một chút bóng khỏe. Nơi đó, tựa hồ có người. Một bóng người Đang thận trọng tới gần Trần Phong, tựa hồ sợ hai Trần Phong phát giác, động tác của hắn là nhẹ như vậy doanh, lạng yên không một tiếng đậu. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước. Hắn môi đi một bước, Trần Phong chung quanh ánh sáng màu đỏ đều càng tăng lên. 3 bước, 2 bước, 1 bước. Cái kia ánh sáng màu đỏ giống như có lẽ đã hóa thành mặt trời, cái kia cấp thá đỉnh phong nguy nghiêm cũng gần như đến cực hạ, ngay tại nó sắp bắn nổ thời điểm, biến cố tăng thêm. Phốc thử, một tiếng vang nhỏ. Xoạn. Đầy trời hào quang tựa hồ tại thời khắc này biến mất. Ánh sáng màu đỏ toàn bộ biến mất. Kia sáng khôi phục như người bình thường, mà bởi vì quá sáng ngời cùng bóng tối chuyển biến, cùng với cái kia năng lượng kinh người gọn sóng, gần như tất cả mọi người cảm giác con mắt nhói nhói cùng với ngắn ngủi bóng tối. Trong ngay mắt, bọn hắn trước mắt khôi phục như người bình thường. Chờ bọn hắn nhìn sang thời điểm, liền từng cái trận mắt hốt mồm. Nơi đó, trần phong trước ngực, một cái lạnh buốt dao găm đâm thủng ngực mà qua Trần Phong không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, theo hắn chế phục trên người xem, hẳn là trung tâm khống chế nhân viên công tác. Người! Trần Phong không dám tin chỉ hắn. Hưu Người kêu mạnh mẽ đem Trần Phong đặt xuống ngã xuống đất. Phốc thử! Phốc thử! Thương đao đâm vào ngực, vết máu bắn tung tué. 6 Bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. Chuyện này! Cứ việc Trần Phong đã ngã xuống đất, bọn hắn nhìn từ phía dưới không rõ ràng. Thế nhưng cái kia trầm muộn vào thịt thanh âm, ý nguyên rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Người là ai? Trần Phong tựa hồ muốn kéo dài thời gian. Phốc thử. Lại là một đào. Ta Trần Phong. Phốc thử. Lại là một đào. Người kia không có trả lời, chỉ là lạnh lùng từng đạo chén qua. Vết máu bắn tung tué. Rất lâu. Làm cái kia tiếng ai minh cùng đào xẹt qua thân thể thanh âm không còn chuyển đến thời điểm. Toàn bộ thế giới tựa hồ rốt cục ở thời điểm này an tĩnh lại. rốt cục Cái kia cửa sổ sát đất trước, một cái toàn thân nhiễm phải vết máu thân ảnh đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tất cả mọi người, khiến người vô cùng rét lạnh. Hắn là ai? Đám người sợ hãi vô cùng. Tổ chức thân bí, lúc nào ra đến như vậy một người? Ra tay quả quyết. Lại không cho Trần Phong mở khẩu cơ hội nói chuyện. Cũng thế. Đối mặt loại người này, cho hắn cơ hội nói chuyện, liền là muốn chết. Mặc dù bọn hắn cho tới nay đều muốn tóm lấy Trần Phong. Đều muốn biết nhiều bí mật hơn đằng sau lại đem hắn hành hạ chết. Thế nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, gọn gàng xử lý chân phong, đó mới là chính xác nhất biện pháp. Xoạn. Người kia đi đến đài điều khiển trước mặt, ấn xuống. Ông. Toàn bộ trung tâm không chế phòng ngự giải trừ, năng lượng lồng phòng ngự biến mất. Hiu. Hiu. Chúng người thân ảnh loay lên, bay lên trời, gần như trong nháy mắt đã đến người kia chỗ ở tầng lầu, nơi đó, dưới chân hắn chỉ có một bộ thi thể lạnh băng. Chân phong. Hắn thế mà chết rồi. Đám người nuốt một thoáng nước bọn. Cái này đem chọn cái tổ chức thần bí khiến cho mưa gió. Cuối cùng lại dự định tự sát theo tất cả mọi người đồng quy vụ tận Trần Phong. Cứ thế mà chết đi. Kim Điển đi qua nhìn một chút, Trần Phong đã không có âm thanh. Chết thật giả chết. Phúc. Hắn thuận tay đâm vào trái tim, không có phản ứng. Ơn. Xem ra thật chết rồi. Mà lúc này, lữ hồn lạng yên đi tới, cũng là nhìn thoáng qua. Lại là một đạo công kích đâm vào Trần Phong trong cơ thể, cái kia đã cứng ngắc thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật chết rồi. Lữ hồn lông mày nhữ lại. Hắn nhưng là nhìn qua Trần Phong giả chết qua quá nhiều lần. Liên hắn mà nói, cho dù là chết thật có biện pháp cứu trở về, tỷ như. Cái kia phì gụ. Hừ. Lữ hồn hừ lạnh một tiếng. Vâng. Vô cùng tận hào quang trong tay tỏa ra. Vâng. Một đoàn kinh khủng năng lượng màu xanh lục bóng rơi xuống Trần Phong trên thi thể. Ánh sáng xanh lục nổ tung, lại là sinh sinh đem Trần Phong thi thể hóa thành vô số bụi trận. Như thế, ta mới có thể yên tâm. Lữ hồn trong miệng nỉ non. Kim điển đám người liếc nhau, cũng là khẽ gật đầu. Nhìn tới. Trần Phong là thật đã chết rồi. chương 354, đàn ông tôn nghiêm. Nơi nào đó. Vương Giao cùng Minh Nguyệt đã chạy ra tổ chức thần bí, chạy trốn rất rất xa. Mãi đến xác định tổ chức thần bí không người truy sát mà đến thời điểm, hai người mới thật sự là dường bước lại. Rốt cục đi ra. Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng đường đường Minh rơi đứng đầu, lúc nào chật vật như vậy qua. Nếu là khôi phục thực lực, nàng căn bản không e ngại cái kia cái hót xanh lét ra hỏa. Nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là Trần Phong. Trần Phong nếu như chết rồi, tiểu ảnh hẳn phải chết. Tiểu ảnh nếu như chết rồi, cái kia nàng. Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Nhân duyên kết thứ này không phải vào nàng, nàng nếu dám thi triển, tự nhiên có bản lĩnh cu trục, thế nhưng loại kia một cái giá lớn, nàng quả thực không nguyện ý tiếp nhận Hy vọng ngươi thật có thể chạy trốn sao. Minh Nguyệt tự lầm bẩm Mà lúc này, nàng dứng bước lại nhìn một chút vương giao, phát hiện tiểu cô nương này sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình thản, ngoại trừ ánh mắt cái kia tia mỏng manh lo lắng, lại nhìn không ra mảy may lo lắng. Uy ngươi không lo lắng hắn. Minh Nguyệt ngạc nhiên. Hắn nói qua, hắn sẽ trở về. Vương giao bình thản nói ra. Minh Nguyệt im lặng, ngươi đây cũng tin. Trời ạ, loại kia cục diện. Rất rõ ràng Trần Phong là vì cứu các nàng mà hy sinh chính mình a. Trần Phong loại kia thủ đoạn nhỏ có lẽ có thể giấu giếm tạm thời, Thiên Huyễn năng lực hoàn toàn chính xác kinh diễm, thế nhưng cuối cùng chỉ là chướng nhãn pháp, Thiên Huyễn đối thực lực tăng lên, cuối cùng quá mức mỏng manh. Nhiều nhất tiểm hộ các nàng chạy trốn. Thế nhưng, Trần Phong làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn có lẽ thật có biện pháp sống sót, thế nhưng Trần Phong biện pháp là cái gì? Bị nói chuyện hành động bất cung, bị tóm lên tới nghiên cứu cũng là sống sót được chứ? Hoặc là, dứt khoát là thần phục tổ chức thần bí, từ đó thành vì bọn họ một phần tử. Minh Nguyệt lắp đầu. Nàng cũng không coi trọng trần phong tương lai, liền xem như sống sót. Ta đây nên làm như thế nào? Vương Giao có chút đùa cợt nói nói, nói với hắn tuyệt không thể buông tha hắn, khóc sức mướt lãng phí thời gian. Hắn để cho ta tin tưởng hắn thời điểm, ta bịt lấy lỗ thai nói ta không nghe ta không nghe. Chúng ta thảo luận đến cùng ai đi sau cùng chịu chết phù hợp. Cuối cùng các loại địch nhân đến ai cũng đi không được. Minh Nguyệt. Hắn nếu nói, ta liền tin tưởng hắn. Vương Giao dừng một chút, hai mắt khép hở, chỉ có rung động lông mi khiến cho Minh Nguyệt biết, nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh, cho dù là chịu chết kế hoạch, ta cũng phải tin tưởng hắn. Đây là hắn tôn nghiêm, một cái nam nhân tôn nghiêm. Nàng hiểu Trần Phong. Trần Phong đã từng nói, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đứng tại Vương Giao trước mặt, giúp nàng ngăn cản hết thảy Mà lần này, tại đây thời khắc nguy hiểm nhất. Tại bọn hắn chạy trốn tới tổ chức thần bí bên ngoài dịa thời khắc, Trần Phong đưa ra biện pháp như vậy, nàng nhất định phải nghe. Bởi vì chính nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Phong làm được, hắn chặn hết hệ, khiến cho vương giao các nàng rời đi nơi đó. Đây là thuộc về Trần Phong Tôn Nghiêm. Dù cho chết, hắn cũng là mang theo nụ cười rời đi. Mà nếu như nàng không nghe Trần Phong đây này, nàng nhất định sẽ chết ở nơi đó, chết tại Trần Phong trước mặt, nếu như Trần Phong thật có biện pháp sống sót. Như vậy hắn đời này đều sẽ mang theo cựu hận cùng ấy nấy, cùng với đối với mình thống hận đi qua nửa đời sau. Cho nên, nàng nhất định phải đi. Vương Giao nhìn rõ ràng, cho nên nàng không chút giò dự đi. Vậy nếu như hắn thật đã chết rồi đâu? Minh Nguyệt nhìn về phía Vương Giao. Vương Giao yên lặng, nhìn về phía tổ chức thần bí phương hướng, ánh mắt kiên định, hắn như chết rồi, ta nhất định giết sạch toàn bộ tổ chức thần bí vì hắn trốn cùng. Sau đó, ta đi tìm hắn. Nàng không lên tiếng nữa. Tên điên. Minh Nguyệt nhìn một chút ánh mắt của nàng, cô bé này nói, lại có thể là thật. Ta mới là nhân vật phản diện được chứ. Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Loại này yêu người đã chết liền muốn hủy diệt thế giới thiết ấu, không đều là nàng loại này trùm phản diện mới chịu làm sự tình sao. Các người hai cái đoạt cái gì phần diễn? a đúng rồi. Nàng đã khẳng định một chút, hai người kia đều là tên điên. Trần Phong là thằng điên, một cái chạy tại mũi đau sóng miệng tên điên, một cái sơ sẩy liền có khả năng chết, mà vừng Đồng dạng là một người điên Một cái bồi tiếp trần phong bị điên người Người trên thế giới này đều như vậy sao Minh Nguyệt có chút nhức đầu Nàng đống nhiên có chút hoài niệm Vương Thuần Ơn Vẫn là nhà của ta Vương Thuần đáng yêu Lại nhu thuận lại nghe lời Cũng không có việc gì còn có thể tới một phát Cắt Cắt Mặt đất chuyển đến tiếng bước chân Minh Nguyệt ngừng đầu Phát hiện Vương Giao lại nhưng đã đi Người Không đợi hắn Minh Nguyệt ngạc nhiên Hắn nói cho ta biết không cần lo lắng Vương Giao nhìn về phía phương xa, thanh âm non nớt như vậy lạnh lạnh, ta như là đã đột phá cấp há gông cùng siếng xích, cũng nên đến đột phá thời điểm. Chờ ta trở lại. Ta sẽ đích thân đi đón hắn. Cắt. Cắt. Vương Giao nhẹ lướt đi. Minh Nguyệt im lặng, hai người này a Tín nhiệm. Thứ này thật tồn tại sao? Ít nhất, tại nàng thế giới kia, thứ này là không tồn tại. Xoạn. Gió lạnh thổi qua. Minh Nguyệt thân ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này Tổ chức thần bí, trung tâm khống chế. Ngay tại Trần Phong sắp tự sát thức tập kích hủy diệt toàn bộ tổ chức thần bí thời điểm, ngay tại cái kia long lánh ánh sáng đỏ đến cực hạn thời điểm, một bóng người thức tỉnh. Đó là một cô gái. Nàng có chút mở mịt nhìn về phía chung quanh, thấy một chỗ thi thể. Soạt. Chí nhớ tụi hồ tại thời khắc này khôi phục. Trần Phong. Nàng nhớ tới thân thể còn có chút run dậy. Cái kia cái trẻ tuổi tên đáng sợ, năng lượng vũ trang phụ thể, bước vào tổ chức thần bí. Trong nháy mắt chém giết tất cả mọi người, nàng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền đã mất đi ý thức. Cái tên kia, nàng nhớ tới thân, cảm giác thân thể rất là đau đớn. Túi đầu xuống, nàng nhìn thấy ngực vết thương, huyết dịch còn tại chảy. Ngưng, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, màu hồng năng lượng lóe lên, vết thương chậm dài khép lại. Còn tốt, khoảng cách trí tử yếu hại kém ba ly, nàng ngẫm lại còn có chút sợ hãi. Nếu như lại chạy hướng ba ly, nàng nhất định sẽ chết. Lúc ấy Trần Phong chỉ là tiện tay công kích, nếu như là nhầm vào nàng, nàng đã chết ở nơi đó. May mắn. Nàng vô cùng may mắn. Mà lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được xa xa ánh sáng màu đỏ. Nơi đó thế nào? Nàng hơi nghi hoặc một chút đi đến, chờ đẩy ra cái kia cửa phòng khép hờ thời điểm, liền thấy làm người hít thở không thông một màn 441 bóng người đang lặng yên tới gần Trần Phong. Sau đó, tới gần. Phốc thử. Đánh giết. Trần Phong sinh mệnh lực tựa hồ hết sức ứng ảnh. Nhưng mà cái kia lạnh lùng bóng người không nói một lời, đao đao vào cơ thể, vũ khí sắc bén đem Trần Phong đâm thủng trăm ngàn lỗ. Phúc. Phúc. Vết máu bắn tung tué. Chờ người kia trên người toàn thân vết máu thời điểm, hắn mới dừng tay. Trần Phong. Đã chết thấu thấu. Thật mạnh người. Nàng cảm giác được vô cùng kinh diễm. Rất nhanh. Người kia giải trừ năng lượng phòng ngự, tổ chức thần bí một đám tiền bồi tới, đem Trần Phong biến thành cho bụi, tổ chức thần bí mối nguy mới xem như chân chính giải trừ. Người kia, cứu được tất cả mọi người. Người là ai? Kim Điển có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Mà lúc này, người kia cũng chậm dại xoay người lại, nữ hài rốt cục trông thấy dung mạo của hắn. Là ngươi. Nữ hài xúc động. Tiểu đồng, ngươi biết hắn. Kim Điển ngạc nhiên. Ừm ân. Nữ hài gật đầu, trần phong tập kích trung tâm không chế. Khả năng bởi vì ta thực lực quá yếu, cho nên tiện tay công kích, ta dùng vì mọi người đều đã chết. Chỉ có ta ngoại ý muốn sống sót. Không nghĩ tới. Còn có người sống sót. Nàng vui đến phát khóc. Nàng nhận biết tất cả mọi người chết rồi. Rất nhiều càng là vì cứu nàng. Ở trước mặt nàng. Bị Trần Phong giết chết. Không nghĩ tới thế mà còn có thể trông thấy người quen. Á á á. Đám người lúc này mới chẳng hiểu. Cũng thế. Trần Phong loại này kín đáo tâm tư. Chắc chắn tiến đến liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Tuyệt không có khả năng cho người ta đánh lén cơ hội của hắn. Chỉ có ngoại ý muốn sống sót Rất tốt. Kim điển Vũ vô, vô bờ vai của hắn, ngươi không sai. Rất có tiền đồ, hắc hắc, ngươi tên là gì? Về sau cùng ta trộn lẫn đi. Người kia ngừng đầu, bình tĩnh nói, Vương Phong. Trường 355, lại lửa. Vương Phong. Tuổi tác 18 tuổi, tổ chức thần bí tân tấn thiên tài. Hán tại tuyển nhận trong khảo hạch các hạng danh liệt hạm nhất, góp theo phương bộ trưởng, trở thành bộ nghiên cứu thành viên. Vương Giao sự kiện lúc bộc phát. Vương Phong tiếp nhận điều động đi trung tâm khống chế thu nạp tư liệu, tránh thoát bộ nghiên cứu một trường giết chóc, lại tại Trần Phong tập kích trung tâm khống chế lúc may mắn chạy trốn. Làm chứng người, Diệp Viễn Đồng. Nhân chứng, tổ chức thần bí rất nhiều thành viên. Thân phận điều tra, thông qua. Vương Phong phát giận. Trong vòng một đêm hỏa hoạn đặc biệt lửa, Trần Phong người nào? Đây chính là tổ chức thần bí số một truy nã nhân vật, mặc dù lữ hữu hồn tiền bối mấy lần chém giết đều thất bại, mấy cái cấp hạ cường giả mấy lần gặp được Trần Phong đều đem mạng mất. Đó là một cái tên đáng sợ. Mà bây giờ, hắn chết, chết tại Vương Phong trong tay. Vẫn là tại Trần Phong sắp theo tất cả mọi người đồng quy đã hết thời điểm, theo ý nào đó tới đã nói, Vương Phong cứu vất tổ chức thần bí tuyệt đại đa số người. Cho nên, hắn dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị phát giận, phản kháng, chống lại, không tồn tại. Ý đồ chống lại Vương Phong, sẽ bị những cái kia đem Vương Phong xem như ân nhân cứu mạng tổ chức thần bí thành viên đánh thành đầu heo. Vương Phong trong vòng một đêm thành tổ chức thần bí chạm tay có thể bóng thiên tài. Không ai bằng. Tổ chức thần bí tự nhiên đối Vương Phong tiến hành nhiều mặt nghiệp chứng. Kết quả. Thân phận xác định. huống chi, Vương Phong là theo chân diệp huyện đồng một đường kiểm tra tiền đến, thân phận không có vấn đề gì. Vương Phong. Kim Điển nhìn trước mắt kiểm tra số liệu. Trước mấy hạng thiên tài còn chưa tính, cuối cùng một hạng vận khí kiểm tra 100 phân số, quả thực kinh diễm hắn. Phải biết, thứ này thế nhưng là số mệnh ăn bài Cao như vậy vật khí. Kim điển thở dài một tiếng, khó trách Trần Phong sẽ chết rồi. Trần Phong người này quá mức yêu nghiệt, khí vận kinh người, ngoại trừ tâm trí bên ngoài, đáng sợ nhất chính là vật khí. Mà bây giờ, khi hắn gặp so với hắn vận khí tốt hơn Vương Phong. Ngươi xem một chút Vương Phong chiến tích. Trần Phong tại bộ nghiên cứu lúc giết người, Vương Phong liền bị điều phái đi ra, thử hỏi, nếu như lúc ấy Vương Phong cũng đi theo làm thí nghiệm, chẳng phải là cùng chết rồi. Đây chính là vật khí. Trần Phong tại trung tâm khống chế vì tiết kiệm năng lượng, đều dùng chính là đơn giản nhất, thô bạo nhất cũng là nhất tiết kiệm năng lượng phương thức đánh giết kẻ địch, đánh ra thấp Vương Phong cùng Diệp Viễn đồng đám người sức chiến đấu, cho bọn hắn lưu thở ra một hơi, này mới có về sau Vương Phong bị thương nặng đứng lên, đem Trần Phong giết ngược lại. Đây cũng là vật khí. Đây mới là tổ chức thần bí muốn khảo hạch vận khí mục đích thực sự. Tổ chức thần bí vận chuyển nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm rõ ràng, trên thế giới này quy tắc, đến cùng nào lực lượng có được cao hơn ưu tiên cấp. Hiện nhiên, bọn hắn lần khảo hạch này, thật cho tổ chức mang tới một cái tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, hắn không biết là, theo bộ nghiên cứu tất cả mọi người chết, Trần Phong liền xem như đen nói thành trắng cũng không ai quản. huống chi, trung tâm khống chế bởi vì Trần Phong nguyên nhân, bộ phận tư liệu vừa lúc tổn thất, Trần Phong theo như lời nói, tự nhiên cũng liền không người nghiệp chứng, chân chính thành Vương Phong. Có lẽ, kim điển trong mắt lóe lên tinh mang. Vương Phong tiểu tử này, tương lai có thể đến tình trạng kia. Tổ chức hai năm này tổn thất nặng nghề, bởi vì Trần Phong Vương giao nguyên nhân, thực lực càng là trên phạm vi lớn giảm xuống, tổ chức nhất định phải nhanh bồi dưỡng một nhóm người. Mà nhất lấy trọng bồi dưỡng, có lẽ chính là cái này Vương Phong. Tiểu tử này. Kim Điển nhịn không được cười lên. Khí vận A. Thứ này thật sự là người thường khó mà phỏng đoán. Tiểu tử này tương lai thành tựu có lẽ không giới ta, có thể sớm giao hảo. Kim Điển trong lòng có suy nghĩ. Mà lúc này đang ở khoảng cách tổ chức thần bí cách đó không xa ẩn nấp Quý Phong một mặt mở mịt xem trong tay mới vừa lấy được tin tức, Trần Phong bị người giết. Này liên chết. Quý Phong một mặt một bước. Không mang theo như thế a, vừa đi theo Trần Phong chỗ lẫn, con hàng này liền chết. Hắn khẳng định, Trần Phong này vừa chết, từ đó hắn liền thật muốn lưu lạc giang hồ, vô luận tổ chức thần bí cùng ghen chế tác hiệp hội cũng không biết phạm qua hắn. Trần Phong chết rồi. Thường đi ngang qua hai mắt tỏa sáng. Cao hưng cái rắm, hắn chết rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Quý Phong tức giận nói, không không, thường đi ngang qua lắp đầu, ngài quên chúng ta lúc trước vì cái gì bị đuổi dết rồi. Đi theo Trần Phong cấu kết ta những này vốn chính là giả A. Trần Phong cái tên này quá mức quỷ dị, khi còn sống, ở trên người hắn căn bản cha không đến bất luận cái gì đồ vật, thế nhưng hắn như là đã chết rồi. Quý Phong hai mắt tỏa sáng, không phải sao, chỉ cần cha ra lúc trước huyền bí lệnh truy sát chân tướng không là có thể. Trần Phong trên người luôn có một cố năng lượng kỳ dị ngăn cản bọn hắn điều tra, thế nhưng cái tên này hôm nay chết rồi, bọn hắn không liền có thể dùng cha ra lúc trước chân tướng sao? Đi. Quý Phong liền ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn liên hệ mình tại tổ chức gián điệp, chuẩn bị đi trở về, nhưng mà lúc này đây, gián điệp lại phát tới một cái tin, Quý Phong liếc nhìn, liền thân thể cứng đờ. Đập. Thường đi ngang qua tò mò nhìn sang, cũng là một mặt mụ mực. Rất lâu, hai người trong miệng một lời phun ra một chữ. Thảo. Trần Phong chết rồi. Giết Trần Phong chính là Vương Phong. Nay mẹ nó không là một người sao. Danh tự vẫn là hắn cấp cho đầu. Ngày. Quý Phong vừa mới còn không có cao hứng 2 phút đồng hồ tâm liền xuống tới điểm đóng băng. Hắn liền biết Trần Phong cái này hàng căn bản sẽ không chết. Chỉ là. Ngay tại thường đi ngang qua còn một mặt khổ bức thời điểm. Quý Phong đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Liền sát mặt đại biến. Lôi kéo thường đi ngang qua vắt chân lên cổ chạy trốn. Lao đại. Thường đi ngang qua một mặt mở mịt. Y miệng. Quý Phong không nói một lời, liều mạng chạy trốn. Vâng. Vâng. Cấp á thực lực toàn diện tỏa ra. Một giây. 2 giây. Hai đạo tàn ảnh ở trong vùng hoang dã xuyên qua. Mà liên tại Quý Phong vừa mới chạy mất 2 phút đồng hồ khoảng chừng thời điểm. Đống nhiên, một chùm sáng sáng chói từ thiên địa buông xuống. Đống nhiên khóa chặt toàn bộ tổ chức thần bí vị trí. Vâng. To lớn cột sáng từ trên trời hạ xuống. Kinh khủng sóng nhiệt bao phủ toàn bộ vạn nguyên núi, chung quanh mấy chục tòa cao lớn dây núi, gần như trong nháy mắt bốc hơi. Đây là. Thường đi ngang qua miệng đắng lưới khô nhìn xem một màn này, cho dù là bọn họ đã cách xa như vậy, đã có thể cảm giác được cái kia kinh khủng thủy chiều. Là bọn hắn. Quý phong lau lau cái chán đổ mồ hôi, trong lòng run sợ, ghen công hội, ra tay rồi. Xoạn. Xoạn. Từng đạo cổ sáng buông xuống. Mỗi một vệ hào quang hạ xuống, đều kèm theo đất trời chấn động Đất trời một mảnh nóng sáng, hai trong mắt người đã thấy không rõ bất kỳ vật gì, cái kia kinh khủng hào quang, sỏ xuyên qua hết thảy, tràn ngập toàn bộ đất trời. Vạn nguyên núi cái kia bao phủ không biết bao nhiêu năm mây mù, cái kia có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự cùng che giấu năng lực phòng ngự, cũng vẹn vẹn chỉ thành ba đạo. Xoạn! Đạo thứ tư cổ sáng hạ xuống. Đầy trời mây mù rốt cục biến mất, cổ sáng không có chút hồi hộp nào rơi vào huyền bí căn cứ. Vâng! Một đóa to lớn mây hình đất đài rung động. Quý phong cùng thường đi ngang qua trong lòng hai người kinh khủng kịch. Dù cho cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia mạnh mẽ. Tổ chức thần bí căn cứ, sợ là giữ không được. Bọn hắn duy nhất muốn biết chính là những người kia trốn được không? chương 356, Hắc Hoa Kỷ Vạn Vân Sơn Này đứng vững không biết bao nhiêu năm dây núi, trong nháy mắt hóa thành phê tích, tổ chức thần bí hết thể kiến trúc, cũng tại thời khắc này sụp đổ. Vâng! Bầu trời xé rách. Một cái không gian thật lớn lối đi mở ra đến, từng cái thực lực mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời gian xuống, quanh thân khí tức kinh khủng, khiến cho người sợ hãi. Đây đều là ghen công hội cường giả. Bọn hắn. Rốt cuộc đã đến. Vụ. Vụ. Vô số bóng người xuất hiện. Tổ chức thần bí mạnh sao? Rất mạnh. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, tổ chức thần bí nuốt trong bóng tối, không dám bại lộ tổ chức tin tức, không dám công bố tổ chức tồn tại, cũng là bởi vì ghen công hội. Ghen công hội. Trung quy là cái tinh cầu này bà chủ. Gen hệ thống. Năng lực nghiên cứu. Gen công hội sớm đã là thẩm thấu đến tất cả mọi người trong máu. Làm sao so? Lấy cái gì so? Tổ chức thần bí những năm này âm thầm ẩn núp lớn nhất nhân tố, chính là vì siêu việt gen công hội. Chỉ sẽ vượt qua gen công hội, chỉ có có được mạnh nhất thực lực thời điểm, bọn hắn mới dám xuất hiện. Xoạn. Xoạn. Vô số cấp A buông xuống. Theo tổ chức thần bí so sánh, Gen công hội nhân tài hiển nhiên càng nhiều. Tổ chức thần bí vẹn vẹn theo chính mình phụ thuộc những gia tộc kia bên trong hấp thu, liền có thể tuyển nhận mấy một thiên tài mà gen công hội nhân tài để giành, thế nhưng là chỉnh cái hành tinh. Gần như hết thể gen chiến sĩ đều muốn gia nhập gen công hội. Này căn bản không phải một cái lựa cấp. Trong hư không, gen công hội hành động lần này người phụ trách đứng lơ lửng giữa không trùng, ánh mắt lạnh lạnh tại tổ chức thần bí quét qua, lại phát hiện ở đây không có một cái nào người sống. Xem ra đã rút lui. Chúng ta nhận được tin tức liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, không nghĩ tới. Không sao, tổng bộ bị hủy, khó thành đại khí. Cũng thế, ở đây vật lưu lại, đầy đủ chúng ta nghiên cứu. xung quanh, cái kia từng mảnh từng mảnh phế tích bên trong. Gen công hội tìm kiếm nhân viên, tìm ra vô số chứa đựng đơn nguyên. Theo dây chất tin tức, đến số liệu tin tức, thậm chí từng cái bộ môn tiến triển cùng tài liệu, cứ việc hủy diệt một bộ phận lớn, thế nhưng lưu lại đầy đủ khiến cho Gen công hội nghiên cứu rõ ràng Tổ chức thần bí vì cái gì để cho người ta kiếm kỵ? Bởi vì không biết. Bọn hắn đủ loại kỳ quái thí nghiệm hạng mục, để cho người ta kinh sợ. Mà bây giờ, khi bọn hắn hốt hoảng mà chạy, liền những vật này cũng không kịp phá hủy thời điểm. Tổ chức thần bí tại ghen công hội trong mắt đã không có bất luận cái gì bí mật. Cái tổ chức này, xong. Bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Tổ chức thần bí tất cả mọi người, hết thể phụ thuộc gia tộc, hết thể có liên quan người, toàn bộ muốn điều tra rõ ràng. Sau đó mở ra toàn diện truy nã. Ta muốn để bọn hắn triệt để biến thành chuột chạy qua đường. Hiểu rõ. Trâm ổn đối thoại tiếng truyền lại. Vị kêu người phụ trách hời hợt ở giữa, đã định thần lại bí tổ chức kết cục. Nếu như không có ngoài ý muốn khác, nếu như tổ chức thần bí hang ổ thật bị diễn đi, có lẽ cái này tổ chức khủng bố, từ đó liền sẽ biến mất. Chuyên tin tức người đâu? Đi. Là nàng. Ừm. Tiểu cô nương này a Người phụ trách bùi ngủi mãi thôi. Gen công hội rất mò phái người đem ở đây phong tỏa, vài vị cường giả hợp lại, thậm chí thành lập truyền thống trận pháp, đem ở đây cùng gen công hội chân chính liên hệ tới. Ở đây, có lẽ sẽ trở thành một cái khác mới mở đi ra địa bàn. Vô số gen công hội thành viên tuân gia hiện ra, tìm kiếm chuyển động bắt đầu khua chiêng gõ trống bắt đầu tiến hành, tổ chức thần bí mạng che mặt, cũng cuối cùng đã tới vạch trần thời điểm. Hạch tâm thành viên Kết cấu hệ thống Hạng mục tư liệu Tổ chức thần bí số liệu một cái cũng không có chạy mất Chỉ cần có tồn tại số liệu, đều sẽ bị phân tích ra được, sau đó đều loại năng lực phối hợp xuống, rất nhẹ nhàng liền trở lại như cũ hoàn chỉnh số liệu. Nào chỉ là mạng che mặt. Tổ chức thần bí đơn giản liền quần đều bị lột sạch sẽ. Nhưng mà, không có người biết rõ. Liên dưới đất mấy ngàn thước địa phương, chân phong đám người đang ở điên cuồng giảm xuống, tốc độ còn tại tăng lên dữ dội. Trước đó, Vương Giao, Minh Nguyệt chạy trốn, tổ chức thần bí vị trí đã bại lộ, những người này phàm là có chút đầu góc liền sẽ không lưu tại nguyên chỗ chờ chết. Cho nên, Trần Phong ngay từ đầu liền làm xong theo bọn hắn thoát đi chuẩn bị. Hắn khẳng định, làm một cái tại ghen công hội giám sát dưới, sinh tồn không biết bao nhiêu năm tổ chức, tất nhiên, có chính mình thủ đoạn, thỏ khôn còn ba hàng, hướng chi những người này. Trần Phong cũng muốn nhìn một chút, tổ chức thần bí ẩn giấu bộ môn, vậy chân chính địa bàn đến cùng ở nơi đó. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại muốn đi dưới mặt đất. Bọn hắn hết thể thành viên. Hiện tại cưới giống như là một cái thật dài tàu điện ngầm, chỉ là cái này tàu điện ngầm phương hướng cũng không phải là hoành, mà là hướng phía dưới. Thẳng đứng hướng phía dưới. Tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Chúng ta đi nơi nào? Trần Phong mở miệng hỏi. Đi chúng ta chân chính căn cứ. Kim Điển khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Căn cứ. Trần Phong như có điều suy nghĩ, căn cứ của chúng ta dưới mặt đất. Không. Kim Điển lắp đầu, nếu là dưới mặt đất, khẳng định sẽ bị công sẽ phát hiện ha ha, chúng ta chân chính căn cứ, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Có ý tứ gì ba? Trần Phong lông mày nhấn lên, không tiếp tục hỏi. Rất nhanh liền biết. Dưới mặt đất sao? Hiu! Hiu! Tàu điện ngầm trong bóng đêm xuyên qua. Trung quanh nhàn nhạt lồng năng lượng đã xuất hiện, tàu điện ngầm tốc độ còn đang tăng thêm. Thế nhưng theo độ sâu không ngừng gia tăng, Trần Phong có thể thấy rõ ràng, lồng năng lượng đã bắt đầu rung động, năng lượng tiêu hao kịch liệt gia tăng, mà tàu điện ngầm bên ngoài thế giới. Càng là theo màu đen đã biến thành màu đỏ. Một mảnh màu đỏ. Ai có thể nghĩ tới, chỗ sâu nhất thế giới dưới đất, đúng là một cái biển lửa. Mỗi một đống ngọn lửa đều thiêu đốt lên làm người sợ hãi nhiệt độ, chiếc này không giống bình thường tàu điện ngầm, cứ như vậy một mạch sông vào cái kia mảnh trong biển lửa. Wen. Tít tít tít. Còi báo động chói thai vang lên. Lông năng lượng đã kinh biến đến mức trong suốt, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà đúng lúc này, biển lửa kia nham thạch nóng chảy chỗ sâu nhất xuất hiện từng đoàn từng đoàn năng lượng to lớn phù văn. Ông. Mỗi một cái năng lượng phù văn đều lập lòe hào quang. Mấy chục miếng năng lượng phù văn cùng một chỗ, lấp rắc thành một cái quỷ dị bộ dáng. Tàu điện ngầm kèm theo năng lượng tiếng rít, một đầu đụng vào, lại vào thời khắc ấy dung nhập vào cái kia năng lượng to lớn phù văn trong trận pháp. Wen. Nhan nhạt gợn sóng lóe lên, tàu điện ngầm xuyên qua mà qua. Trước mắt thế giới, nháy mắt trở nên rõ ràng, quen thuộc ánh nắng rơi vào trên người, Trần Phong mở to mắt. Khiếp sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà về tới mặt đất. Ở đây. Trần Phong nhìn về phía sau lưng, bọn hắn đi ra địa phương, rõ ràng là một tòa hang. Xoạc. May mắn cuồng sáng khởi động. Trần Phong dùng chính mình giữ lại không nhiều may mắn điểm trị liếc nhìn ngạc nhiên phát hiện, nơi này vị trí, thế mà tại đây tại vạn vân sơn dưới chân. Không. Càng chuẩn xác mà nói. Là tại viên tinh cầu này đối ứng một bên khác. 3. Trần Phong có chút ngậu. Một bên khác. Chờ chút. Cho nên nói, vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy phút, bọn hắn thế mà xuyên qua chỉnh cái hành tinh, đi tới một bên khác. Người thờ mở đùa ta đây. Tuy nói thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, thế nhưng, theo điệu tâm đi tắt đi tinh cầu đối diện, này cái gì hắc khoa kỹ? Hoan nên đi vào tổ chức thần bí. Kim điển Vũ Vũ trần phong bả vai, ở đây, chính là chúng ta chân chính nhà. Đợi ad tác giả, hôm nay thiếu một càng, ngày mai bù lại. chương 357, tiền bối có hay không họ mã? Đây mới là tổ chức thần bí chân chính căn cứ. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Quả thật, vị trí này so vạn vần sơn căn cứ an toàn gấp trăm lần, coi như phát hiện, khả năng ghen công hội cũng không cách nào đánh tới, bởi vì nơi này thỉnh lình tại cái kia không biết lĩnh vực, tại kia nhân loại chưa bao giờ khai khẩn qua trung tâm đại lục chỗ, đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái trụ sở này vị trí quá tuyệt vời. Thế nhưng, bọn hắn làm như thế nhiệm vụ. Đủ loại hạng mục nhiệm vụ, đủ loại tài liệu kế hoạch Chẳng lẽ rời đi phân bộ, trở lại tổ chức tổng bộ đằng sau, chỉ có thể ở ở đây dưỡng lao? Bọn hắn lần này trở về, là bởi vì Kim Điển mang theo, hắn có chính mình quyền hạn đặc biệt, đem bọn hắn mang về, cái kia những người khác đâu? Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ đều cần Kim Điển mang theo? Còn nữa, loại này xuyên qua điệu tâm truyền động, vô luận là có hay không hắc khoa kỹ, tiêu hao nhất định không ít ta. Nếu như tiêu hao quá khổng lồ, vừa đi vừa về đi một chuyến căn bản không có lời. Vậy mà theo vị mua cọng lông khăn, còn muốn ngồi đường sắt cao tốc đến những thành thị khác một dạng. đầu góc có động mới làm như vậy a Cho nên, tổ chức thần bí đến cùng như thế nào làm? Trần Phong rất ngạc nhiên. Hắn dùng nửa ngày thời gian biết một chút, liền sợ ngây người. Nơi này? Không, càng chuẩn xác mà nói, là vùng lĩnh vực này, đều là một vị nào đó siêu cường giả mở ra tới. Trong truyền thuyết, vị tiền bối kia chỗ mi tâm có được một cái kỳ thạch, lập lệ nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam. Hắn có khả năng tùy tiện hoàn thành hai thế giới xuyên qua. Hắn mạnh mẽ lại tràn ngập mị lực. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, đem năng lực của mình phát dương quang đại, dùng nhiều năm thời gian, tại cái này dưới đất thành lập vô số tiết điểm, có thể đi tới đi lui hai thế giới. Thậm chí, không cần hắn mang theo, chỉ cần có được một ít quyền hạn là có thể mình tới đối ứng điểm, ngồi xe lửa trở về. Mà cái này quyền hạn, tổ chức thần bí thành viên cao cấp, đem thu hoạch được địa tâm xuyên qua quyền hạn. Tổ chức thần bí hạch tâm thành viên cấp 1 Đem thu hoạch được điệu tâm xuyên qua quyền hạn, cũng có thể mang theo một người. Tổ chức thần bí hoạch tâm thành viên cấp 2, đem thu hoạch được điệu tâm xuyên qua quyền hạn, cũng có thể mang theo hai người. Tổ chức thần bí nhân viên quản lý cấp 1, đem thu hoạch được điệu tâm xuyên qua quyền hạn, cũng có thể mang theo 10 người. Tổ chức thần bí nhân viên quản lý cấp 2, đem thu hoạch được điệu tâm xuyên qua quyền hạn, cũng có thể mang theo 20 người. Cái kia lít nha lít nhít quyền hạn biểu kinh đến Trần Phong. Mà cái gọi là điệu tâm xuyên qua phương thức, Trần Phong nhìn Tại thu hoạch được tương ứng quyền hạn đằng sau, thân phận của ngươi chứng nhận liền tự động thông qua, chỉ cần quét thẻ là có thể nhẹ nhòm xuyên qua. Dù như thế nào tiết điểm, bất kỳ vị trí nào. Chỉ cần sớm chọn tốt, ngươi có khả năng đến bất luận cái gì một chỗ. Thật là đáng sợ năng lực. Trần Phong âm thầm kinh hãi. Cho nên nói, những năm này thời gian, vị tiền bối này, vậy mà không có tiếng tâm gì ở cái tinh cầu này thành lập một cái địa tâm thế giới hệ thống giao thông. Một cái rời rạc tại hết thể giao thông hệ thống bên ngoài kinh khủng hệ thống. Mà lại, những này vẹn vẹn chỉ là ban đầu nhất. Trên thế giới này, có quá nhiều địa phương có được không biết nguy hiểm, không có cách nào mở ra hoàn thành, ghen công hội hóa đơn bên trên, hết thảy đợi khai phá lĩnh vực đều là như thế. Có nhiều chỗ, cấp A có thể đi, những người khác đi hẳn phải chết. Có nhiều chỗ, cấp A đỉnh phong có thể đi, những người khác đi hẳn phải chết. Có nhiều chỗ, ai cũng có thể đi, thế nhưng trên nửa đường lại không qua được chỉ có có được một ít năng lực đặc thù người, mới có thể đi vòng qua. Những này, đều thuộc về đặc thù vị trí địa lý hoàn cảnh. Mà hết lần này tới lần khác những này trong hoàn cảnh đặc thù, đều có được một ít mạnh mẽ mà có thần bí năng lượng, nếu như có thể làm cho tất cả mọi người huấn luyện, có thể có chỗ tốt cực lớn. Đây chính là một ít hiếm có danh ngạch huấn luyện chân tướng. Mong muốn đem một tên trời mới đưa vào đi huấn luyện, chỗ muốn trả ra đại giới quá khổng lồ, cho nên hàng năm những địa phương này mở ra. Chỉ có số người cực ít mới có thể tiến vào. Những này là ghen công hội vẫn muốn biện pháp giải quyết. Đáng tiếc. Không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, bọn hắn khống chế danh ngạch chỉ có thiên tài chân chính hoặc là đầy đủ bối cảnh mới có thể tiến vào. Cũng bởi vậy mới có đủ loại sàng chọn chuyển động. Thế nhưng ở chỗ này, Trần Phong nhìn một chút chính mình tra được tin tức. Cái kia trải rộng chỉnh cái hành tinh xuyên qua điệu tâm giao thông hệ thống, không chỉ có bao hàm đi tới đi lui hai thế giới mặt đất từng cái tiết đi Còn có một số tiết điểm thông hướng một ít thần bí địa phương. Vô luận mặt đất như thế nào nguy hiểm, đều cùng bọn hắn không hề quan hệ. Địa tâm giao thông tồn tại, có thể đem tất cả mọi người, đều nhẹ nhõm đưa đến cần lịch luyện chỗ tốt nhất, ở nơi đó tiến hành ma luyện cùng tăng lên chính mình. nay liền là tổ chức thần bí một mực tin tưởng mình đủ để siêu việt gen công hội căn bản. Gen công hội có thể đi địa phương, bọn hắn cũng có thể đi. Mà lại, số người càng nhiều, gen công hội nhọc nhằn khổ sở sàng chọn ra như vậy cho người Đưa qua lịch luyện, mà bọn hắn nhẹ nhóm là có thể đem bất kỳ điều kiện gì hợp cách người đưa vào đi. Ghen công hội đi địa phương mà không đến được, bọn hắn cũng có thể đi. Chỉ cần tổ chức phán định nơi nào đó có được đặc thù lực lượng, đối huấn luyện cùng tăng lên lại cực trợ giúp lớn, mấy tên siêu cường giả đem nơi đó mở ra tới về sau, địa tâm giao thông tiết điểm liền sẽ xây dựng hoàn thành, sau đó tổ chức thần bí lại sẽ thêm một chỗ bí mật nơi tập luyện, tùy thời có thể dùng đi lịch luyện. Đương nhiên. Tổ chức thần bí cũng đối từng tiết điểm đều tiến hành hạn chế, cũng là cái này hạn chế không phải là nhân số, mà là thực lực, phòng ngừa có người tùy tiện tiến vào cao chính mình quá nhiều địa phương chịu chết. Ấn. Trần Phong mở ra điệu tâm giao thông tiết điểm biểu. Xoạn. Một tấm 3 chiều 3G điệu đồ ở trước mắt xuất hiện. Trần Phong nhìn trước mắt từng cái rất thật đại biểu kiến trúc, lại nhìn một chút từng cái thông hướng hắn chỗ sinh hoạt thế giới tiết điểm, cùng với từng cái trại huấn luyện tiết điểm, trong lúc nhất thời lại ngây người. rất lâu Trần Phong mới thán phục, địa phương, thành dưới đất cùng dũng sĩ. Người nói cái gì? Cổng chấp hành kiểm an nhiệm vụ người hiển nhiên không nghe rõ nói cái gì. Không có gì. Trần Phong lắp đầu. Hắn chẳng qua là cảm thấy quá mức kinh người mà thôi. Chỗ mi tâm có được kỳ thạch những cái kia tiền bối, có lẽ là thuộc về cùng một môn phái. Cũng chỉ có chỗ sâu cùng một cái hệ thống, dựa theo một cái khuôn mẫu năng lực tiến hành bồi dưỡng, mới có thể bồi dưỡng được dạng này đặc thủ. Căn cứ Trần Phong suy đoán. Chỗ mi tâm kỳ thạch, khả năng bản thân liền là một loại năng lực hoặc là vật phẩm, nó làm làm tất cả năng lực hạch tâm tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì phương hướng khác biệt, cho nên mới có lục chui, kim cương trắng, ngọc sai anh. Chỉ là, những người này mạnh mẽ như thế, bồi dưỡng bọn hắn người cái kia khủng bố đến mức nào? Lữ hồn, mục ra, cái nào không phải siêu cường giả? Liên trước mắt hiện lộ ra tin tức xem, lữ hồn theo tổ chức thần bí thủ lĩnh vẹn vẹn chỉ là sư huynh đệ quan hệ, cho nên... Bồi dưỡng bọn hắn vị sư phụ kia Đương nhiên Càng có thể có thể sớm qua đời Cũng là coi như hắn đã không tại Cái này tổ chức thần bí liên quan đi ra Những này siêu cường giả đã đầy đủ kinh khủng Có lẽ còn có càng nhiều Tổ chức thần bí Quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy Đủ loại màu sắc chui Còn có này theo thành dưới đất giống như phó bản Cái kia Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị Nhìn về phía bên cạnh tiểu ca Xin hỏi xây dựng nơi đây vị tiền bối kia Có hay không họ mã Trường 358, mục tiêu xác định, xây dựng nơi này tiền bối có hay không họ mã Trần Phong không biết, thế nhưng hắn cứ thế mà ở chỗ này mở ra một cái dưới đất thành là thật tâm mạnh chuyện đại sự. Dùng tổ chức thần bí làm trung tâm, ngoại trừ thông hướng các nơi tiết một chút ra, Trần Phong thấy được một cái hoàn chỉnh thăng cấp hệ thống. 1. Thập phương ma địa Nơi đó cũng có một loại gọi là thập phương ma sinh vật biến lĩnh dị, bởi vì kỳ dị nào đó năng lực, nguyên tố ngưng kết mà thành, bất tử bất diệt, vô trí tuệ đánh giết hắn có thể tăng lên nhất định thể chất thuộc tính. Thực lực đề nghị, cấp E gen chiến sĩ. Thực lực hạn chế, cấp F gen chiến sĩ không cho phép bước vào. Săn giết hướng dẫn, cái kia sinh vật ngốc niết, có thể tùy tiện đánh giết. 2. Du phương quỷ tốt. Địa tâm nơi nào đó, hấp cảm năng lượng bừa bãi tàn phá, hình thành mạnh mẽ nguyên tố sinh vật, bởi vì âm khí quá nặng, được xưng là quỷ tốt, loại sinh vật này nuốt chửng dưới mặt đất mục nát thi hài, nuốt chửng về sau, có lẽ chút ít khi còn sống trí nhớ. Cái kia sinh vật tính ăn mòn quá nặng, không dễ tới gần, hùng, có nhất định tính nguy hiểm. Đánh giết về sau, có thể tăng lên nhất định tinh thần thuộc tính cùng tinh thần vững chắc trình độ. Thực lực đề nghị, cấp D gen chiến sĩ. Thực lực hạn chế, cấp E cùng với hàn phía dưới gen chiến sĩ không được bước vào. San giết hướng dẫn, cái kia sinh vật biến dị bản tính tính dâm, ai quy thấp, có thể nghĩ biện pháp dụ sát. 3, Vũ Lạc tinh hoa. Vũ Lạc chi địa, tinh hoa đầy đất. Địa tâm nơi nào đó, có một chỗ Bởi vì có được kỳ dị ánh sao ngưng kết, mà nhận tất cả mọi người yêu thích, nơi đó ngưng kết mỗi một đóa tinh hoa, đều có được lực lượng cường đại. Sau khi phục dụng, có thể tăng lên nhất định lượng tinh thần, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn các loại thuộc tính cơ sở. Bởi vì lực lượng cường đại, dẫn tới một chút am hiểu xuống đất sinh vật biến dị tại phụ cận du đáng, bởi vậy, dùng tinh hoa thời điểm có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Xin mời phải cẩn thận. Thực lực đề nghị, cấp C gen chiến sĩ. Thực lực hạn chế. Cấp D cùng với hàn phía dưới gen chiến sĩ không được bước vào. Thu hoạch hướng dẫn, lặng lẽ đi vào, bắn súng không cần. 4. Địa tâm cự thú. Trần Phong trước mặt là một cái lít nha lít nhít thực lực tăng lên liệt biểu. Theo cấp E bắt đầu, mãi cho đến cấp A, lại có nhiều loại huyền bí trại huấn luyện, mà trong đó rất nhiều là tổ chức thần bí độc hưu. Gen công hội căn bản là không có cách làm đến những này. Mà đáng sợ nhất là không có người mấy hạn chế. Mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần thực lực đầy đủ đều có thể bước vào. Đây mới là đáng sợ nhất. Có lẽ mặt khác tài nguyên, tổ chức thần bí không cách nào so sánh gen công hội, thế nhưng đơn chỉ trại huấn luyện, tổ chức thần bí đem gen công hội vùng ra 10 đầu đường phố. Những địa phương này, Trần Phong nhìn xem có chút rung động. Hắn vì cái gì lưu lại? Một là vì khiến cho vương giao cùng Minh Nguyệt thoát đi. Hai là vì giấu ở tổ chức thần bí gỗ linh hải. Đáng tiếc dù cho đến cuối cùng, hắn cũng không cách nào phát hiện gỗ linh hải đến cùng ở nơi đó. Nhưng là bây giờ, những này giống như có lẽ đã đều không trọng yếu. Tài nguyên. Vô luận lúc nào, tăng thực lực lên căn bản đều là tài nguyên. Trần Phong thân phận đã bị kiên cố, cứ việc tại ghen chế tác hiệp hội, hắn đã là đèn xanh toàn bộ triển khai, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chính mình. Thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là ghen chế tác tài nguyên. Nghĩ muốn tăng thực lực lên? Không được. Người tại ghen công hội bên này cống hiến không tính quá nhiều. Trần Phong khẳng định. Dùng chính mình theo gen công hội bên kia quen thuộc trình độ, bình thường nhỏ tài nguyên mình có thể tùy tiện cầm tới, thế nhưng bất kỳ một cái nào chạy huấn luyện danh lạch. Ha ha! Khả năng theo chính mình cũng không quan hệ. Không có cách, người ta sẽ trước tiên đem chính mình hài tử đưa vào đi được không? Còn có đủ loại thiên tài. Trần Phong. Thật sự là hắn là thiên tài, thế nhưng là Trần Phong hiện tại chỉ là chế tác phương diện thiên tài. Theo thực lực có cái quặng lông quan hệ. Này ngược lại là giảm điểm hạng đi. Ghen chế tác hiệp hội coi hắn là bảo bối một dạng cung cấp, sợ Trần Phong đi vào có cái sơ suất càng sẽ không đồng ý. Cho nên nói, Trần Phong ở bên kia, gần như đến không đến bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Cho tới nay, Trần Phong đều quen thuộc tự lực cánh sinh, ngoại trừ chế tác tài nguyên sẽ theo chế tác hiệp hội bên này tới tay, bất luận cái gì tài nguyên tu luyện đều là chính mình tranh thủ. Quá đa nghi chua. Mà bây giờ, hắn có khả năng tùy tiện đi nhận chức gì trại huấn luyện trước mắt hắn thế nhưng là một cái hoàn mỹ thăng cấp hệ thống. Những cái kia tại ghen công hội chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, ở chỗ này đầy đất đều là, thậm chí điều kiện càng tốt hơn. Tổ chức thần bí. Trần Phong trong lòng mặc niệm, cái tổ chức này quả nhiên đáng sợ. Bọn hắn hiện tại duy nhất thiếu hụt, có lẽ liền là nhân tài, nếu quả thật để bọn hắn đem tất cả những thứ này cấu dựng lên, nhân tài, bồi dưỡng các loại một con rồng hoàn thiện, ghen công hội coi như thật phiền thoái. Đương nhiên, những này cũng không phải Trần Phong cái kia suy tính. Hắn cẩn thận nghiên cứu những này thành dưới đất phó bản. À, không đúng, phải gọi trại huấn luyện, hắn chuẩn bị cho mình thiết kế một đầu hoàn mỹ thăng cấp con đường, mục tiêu cấp B. Ta hiện tại chỉ là cấp C trung cấp trình độ. Cứ việc những ngày này đều đang chiến đấu cùng tu luyện, nhưng là bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cho nên vẫn luôn vẫn là cấp C bồi hồi, không tiến triển chút nào. Cho nên phía dưới mục tiêu liền rất đơn giản. Trước xông vào đến cấp C đỉnh phong. Đơn thuần thực lực tăng lên, ân. Mấy cái này chạy huấn luyện hẳn là thật thích hợp, sau đó liền là cấp C đỉnh phong đột phá. Trần phong tốc độ cao phân tích tình trạng của mình. chạy huấn luyện chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Ban thưởng trong suốt. Người trước khi đi, liền biết mình khả năng được cái gì. Người muốn cái gì, chỉ muốn tìm nhằm vào trại huấn luyện là được rồi. Người có khả năng không ngừng đi thám hiểm, mãi đến tìm tới vật mình muốn. Đương nhiên, một ít đặc thù hiếm có đồ vật xuất hiện xác suất cực thấp. Thì như ngọn lửa kết tinh. Ngọn lửa năng lực đột phá cấp bê hoạch tâm vật phẩm, bất luận cái gì ngọn lửa nguyên tố sinh vật biến đến gì, sau khi chết đều có thể hình thành, thế nhưng cũng có khả năng không có cái gì. Cho nên mới cần từng lần một đi đánh giết. Dùng một loại thông tục trên ý nghĩa lời giải thích, cái này gọi là lá gan. Đương nhiên, chạy huấn luyện bất kỳ vật gì, xuất hiện xác suất đều nếu so với phía ngoài cao vô số lần. Thế mà còn là muốn lá gan. Trần Phong buông tay. Trong ấn tượng, Chính mình lần trước soạt soạt soạt thời điểm vẫn là tại trò chơi. Ấn. H3 vẫn là cái kia cưng vài áo trò chơi nhỏ kia mà. Được rồi. Trần Phong lắp đầu. Trước khi trùng sinh sự tỉnh chuyện cũ không dám quay đầu. Trước mắt vẫn là tăng lên thực lực mình làm chủ. Trò chơi là gan liệu vẹn vẹn chỉ là lá gan mà thôi. Nơi này lá gan liệu thế nhưng là mệnh. Kế hoạch chế định hoàn tất. Hắn nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Chỉ là. Hắn không biết là. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng thực lực lên thời điểm Tổ chức thần bí cũng đang điều tra hắn. Trần Phong đang làm gì? Gần nhất đều đang nghiên cứu làm sao tăng thực lực lên. Hắn không có bốn phía điều tra thêm. Không có, chỗ hỏi thăm tất cả mọi chuyện, đều theo tăng lên có quan hệ. Thân phận không có vấn đề sao? Kim Điển trầm giọng nói. Không có vấn đề, điều tra rất nhiều lần, xuất thân như người bình thường. Vương ra là chúng ta phụ thuộc gia tộc, chưa bao giờ đi ra nghi hoặc, cái kia trương ra mặc dù không phải, thế nhưng cũng một mực là chuẩn bị tuyển gia tộc một trong. Nhà bọn hắn những người kia đều âm thầm kiểm tra, ngoại trừ vương phong thân thế có cái danh điểm. Hồi báo nhân viên nói đến đây dừng một chút. Kim điện. Nào chỉ là danh điểm. Vị kêu họ trương gia chủ đều bị lục ra chân trời được chứ. Thời khắc thế này, thế mà. Liên hợp. Hắn thế mà nhịp. Mặc dù thường nói đều nói nhỏ không nhẫn loạn đại mưu, thế nhưng này này chuyện này. chương 359, huyền học cái gì? Cũng hẳn là vì gia nhập tổ chức chúng ta. Hội báo nhân viên thấp giọng nói, "Trương gia đã xin rất nhiều lần, kỳ thật đã sớm không có vấn đề, chỉ là bởi vì mấy năm này không có chiêu thân, cho nên mới chậm trễ, lần này cũng là bởi vì xuất ruột, cũng không có cân nhắc Trương gia, bất quá, coi như trông thêm, đoán chừng năm nay cũng phải làm, Trương gia đoán chừng cho là mình không hợp cách, cho nên mới xuất ruột." Ừm. Kim Điển khẽ gật đầu, "Có lẽ thật sự là như thế." Bất quá, Quay đầu có khả năng cho lữ hồn tiền bối tiến cử lên cái này họ trương gia tộc, như thế có quyết đoán, như thế có sự nhẫn mại, có lẽ phù hợp lục tiền bối khẩu vị. Tiếp tục quan sát vương phong. Kim Điển trầm giọng nói, bất kể như thế nào, này một nhóm người, tạm thời trước không cần cho bọn hắn bất luận cái gì thành viên cao cấp quyền hạn Quan sát một quãng thời gian lại nói, không xác thực nhận thân phận, hắn là không thể nào thả người. Nếu quả thật có vấn đề. Ha ha. Dù cho không có vấn đề, liền xem như hoài nghi cũng tại căn cứ này cả một đời đi. Hắn dù sao giết Trần Phong cứu được tất cả mọi người. Hồi báo nhân viên thấp giọng nói, còn có Diệp huyển đồng tiểu thư, một mực tại xin tha cho hắn. Tiểu đồng. Kim điển cười khổ. Nói đến Diệp huyển đồng, hắn cảm thấy đau đầu, vị tiểu cô nương này thân phận, còn rất không bình thường, bởi vì tại tham dự trước khảo hạch, nàng liền là một vị đại nhân nào đó vật con gái. Ấn. Con gái nuôi. Về phần là không phải đám người đoán loại kia cũng không biết. Vị tiểu cô nương này cho gia tộc nguyên bản là tổ chức thần bí phụ thuộc. Về sau bởi vì làm một cái chuyện, bị một cái nào đó thế lực cường đại tiêu diệt Thế là, tiểu cô nương kia một người đi vào nhà kia. Sau đó, nhà bọn hắn liền loạn. Nghe nói nam chủ nhân giết sạch hết thẻ nữ quyến. Nữ quyến gia thuộc người nhà chạy đến lại là một trận đại chiến. Kết quả sau cùng, tựa như là không có người nào sống sót. Không đơn giản gia tộc kia. Phu cận chố có dính dấp quan hệ gia tộc, toàn bộ mắc vào. Nếu như nhất định phải hình dáng một thoáng cái kết quả này lời nói, ân, liên lụy cựu tộc, hết thể theo cái kia cái thế lực có quan hệ gia tộc, diệt đến sạch sánh xanh. Tổ chức thần bí lúc kia nhân thủ cũng mới vừa điều động hoàn tất. Bởi vì tổ chức thần bí thân phận đặc thủ, vì ẩn ấp, tất nhiên sẽ sớm làm một chút chuẩn bị, không ngờ rằng bên này vừa chuẩn bị sẵn sàng, bên kia đã chết sạch rồi. Này, Liên là diệp huyển đồng thành danh chiến. 7 ngày thời gian, đem một thế lực khổng lộ, liên lụy cựu tộc Tổ chức thần bí nào đó cao tầng dứt khoát đem Diệp Huyển Đồng Thu làm con gái, nàng liền thành như thế một cái thân phận tồn tại đặc thù lần này đi chiêu tân cũng là vì phát triển các mối quan hệ của mình. Đương nhiên, sau cùng bởi vì người mới thương vong thảm trọng, nàng duy nhất giao thiệp có lẽ chỉ có Vương Phong. Nàng theo Vương Phong. Kim Điển nếm thử hỏi. Không có. Hồi báo nhân viên lắt đầu, nàng mấy lần biểu lộ hảo cảm, đều bị Vương Phong cử tuyệt. Vậy thì tốt. Kim Điển nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù muốn điều tra Vương Phong, thế nhưng bản chất vẫn còn có chút tin từng hắn, nếu để cho Diệp huyện đồng dính vào, Vương Phong tương lai sợ rằng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Tận lực để bọn hắn bớt tiếp xúc. Kim Điển cho mày, Vương Phong điều tra nếu như thông qua, có lẽ là tổ chức cần muốn đại lực bồi dưỡng người, hắn tính cách lãnh đạo, chỉ nhận vũ lực là chuyện tốt. Nếu như bởi vì tình cảm liên lụy quá nhiều, là phiên phức. Kim Điển nghiêm túc nói. Hiểu rõ. Hồi báo nhân viên lĩnh mệnh. Đi xuống đi Kim Điển phất phất tay. Ông! Bang đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, Kim Điển mở ra xem, lại có thể là Đường Lam. Thương thế của ngươi thế mà dưỡng hảo. Kim Điển giống như cười mà không phải cười. Đường Lam liền là cái kia theo phương bộ trưởng tranh đoạt trần phong, cuối cùng bị mục ra đánh cho tàn thế cuối cùng để cho người ta bỏ ra dòng dã 500 vạn mới dẫn đi cái tên kia. Đường Lam nghe vậy, liền khỏe miệng co giật. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ ngoại hiệu, đã biến thành Đường Trăm Vạn. Kim Điển ngẫm lại liền tốt cười Ngươi nói cái kia mục ra cũng thế, đường đường siêu cường giả, về phần cùng bọn hắn những người này như thế so đó sao? Ngươi một cái tiền bối, lựa gạn, còn chưa tính, thực sự là... Ừ! Đường Lam cười lạnh một tiếng, sớm muộn lao tử tuốt ra hắn tiểu bạch mũ. Kim điện trong mắt hơi hiếp. Đường Lam dám nói lung tung, hắn cũng không dám. Những này tiền bối đều có được năng lực lớn, mỗi người đều có chính mình chuyên môn năng lực, cường hắn không hợp thói thường, cái này mục ra cũng rất quỷ dị. Hắn có thể không muốn chịu chết. người chính là sợ. Đường Lam tức giận nói. Kim Điển không nói chuyện, chỉ là hắc hắc vui lên. Ngươi cũng không sợ, hiện tại kết quả gì. Hừ. Đường Lam tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi lần này tới tìm ta. Kim Điển vẻ mặt có chút ý động. Ngươi nói sự kiện kia, ta đã ứng. Đường Lam thản nhiên nói. Thật. Kim Điển hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng biết, những vật kia là Đường Lam giữ nhà bạn sự. Thật. Đường Lam tức giận nói. Mặc dù lúc trước hắn cự tuyệt ta, cũng là dù sao cũng là vạn năm khó gặp một lần siêu cấp khí vận. Ta không thể thả lấy hắn rời đi. Húng chi? lão phương bởi vì ngoài ý muốn treo, này vương phong tự nhiên cũng liền không ai, ta chưa chắc không thể tranh một chuyến, coi như tranh thủ không đến, cũng có thể rơi một cái nhân tình. Hắc hắc, ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng, các ngươi nhìn chúng thực lực A, tiềm lực A, ta nhìn chúng chỉ có một điểm, hắn khí vận. Có được loại này khí vận người, không thể nào là người bình thường. Đường Lam nghiêm mặt nói. Theo nhìn thấy vương phong một khắp này hắn liền kinh ngạc tán thán, vương phong khí vận sự khủng bố, không ai bằng. Nhất là hắn bắt đầu một lần kia khảo hạch thời điểm. Nếu như đem khí vận ví von hào quang, vương phong một khắc này hào quang đơn giản liền là cùng nhật nguyện tranh huy. Người này, hắn nhất định phải giao hảo. Tiểu tử ngươi cũng không thể tàng tư. Kim điển trừng mắt liết hắn một cái. Đương nhiên sẽ không. Đường Lam cười nhạt một tiếng, thế nhưng khí vận nằm giữ, vốn là huyền học. Hắn mặc dù nội tình rất tốt, thế nhưng có thể hay không học được, liền xem bản thân hắn. Đó là tự nhiên. Hai người trò chuyện có một kết thúc. Mà Trân Phong, cũng là ngày kế tiếp mới biết được, kim điển thế mà cho mình mời một cái lao sư. Mà lần này muốn học tập chương trình học, càng là kinh người. Huyền học. Chân chính huyền học. Mà Đường Lam, cái này bị hành hung một trận ra hỏa, liền là lao sư của hắn. Khu khu. Chúng ta hẳn là thấy qua. Đường Lam hơi có xấu hổ. Lần trước bị đánh hiển nhiên hết sức thảm. Ngài tốt. Trần Phong khẽ gật đầu. Huyền học cái đồ chơi này, ta không nói ngươi cũng hiểu rõ. Nói trắng ra là, dựa vào duyên phận hai chữ, cũng là cũng không phải đơn giản như vậy. Huyền học học tập mục đích, liền là nói tỷ lệ cao. Thì như, đem nguyên bản 1% tỷ lệ chuyện nào đó, để cao đến 10. Mặc dù vẫn là huyền học, vẫn là tỷ lệ, vẫn là duyên phận, thế nhưng thực lực của ngươi, ngươi chỗ có thể phát huy lực lượng, liền phải cường đại vô số lần. Đường Lam nói nói, mà trừ cái đó ra, huyền học học tập, còn có thể để cao cảm ứng, có thể cảm ứng một chút tương lai như có, như không sự tình. Thì như, hôm nay là hay không may mắn các loại. Đường Lam nghiêm mặt nói, lao sư. Trần Phong đống nhiên nhấp tay, nói, Đường Lam đối tốt với hắn học thái độ rất hài lòng. Cái kia, Trần Phong đứng dậy, yếu ớt mà hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngày đó ngài có hay không cảm ứng được chính mình khả năng bị đánh. Soạn. Đường Lam mặt nhất thời liền đen. Chương 360, năng lực mới. Đường Lam khẳng định. Nếu như không phải mình nhìn chúng vương phong thiên phú, nhất định sẽ đánh chết này gấu con. Có hay không cảm ứng ra đến, chính ngươi còn không có điểm bê mấy. Nếu là hắn có thể cảm ứng ra đến, ngày đó làm sao đến mức bị đánh thảm như vậy? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Không có. Đường Lam tức giận nói. Cái kêu học cái này có làm được cái gì? Trần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Lam. Hắn nhìn kỹ một chút Vương Phong, Kim Điển cũng liếc nhìn, lúc này mới phát hiện, Vương Phong mặc dù một mực nghe lời, nhưng lại căn bản không tin tưởng huyền học. Hắn đây không phải nghi vấn Đường Lam, mà là nghi vấn huyền học. Học cái đồ chơi này, thật có hiệu quả sao? Nếu như là những người khác, Đường Lam thật lười nhắc quản, người tờ mở muốn tin hay không, thế nhưng là người này là Vương Phong, hắn coi trọng nhất người một trong. Cho nên, hắn nhất định phải giảng, mục ra thực lực quá mạnh, ta tự nhiên không cách nào cảm ứng. Đường Lam cười khổ, thế nhưng nếu là những người khác, tỉ như kim điện con hàng này muốn giết ta, ta nhất định có thể sớm cảm ứng được. Kim điện trứng mắt, có tin ta hay không hiện tại chẳng người. Cho nên nói, Trần Phong suy nghĩ một chút, so với chính mình yếu hoặc là cùng cấp bậc tài năng cảm ứng được, mạnh hơn chính mình người không cảm ứng được, ta đây học cái này có làm được cái gì? Duyên phận là rất trọng yếu. Ta biết, vận khí cũng rất trọng yếu. Ta biết, huyền học có khả năng tăng lên duyên phận cùng vận khí thành công tính. Ta không tin. Đối thoại hơi ngừng. Kim Điển cùng Đường Lam hai mặt nhìn nhau, bày bên trên một cái dạng này chủ ngươi có thể làm sao. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, Đường Lam cũng biết vương phong ý tứ, ngươi không phải nói huyền học như bức sao. Chỉ cần chứng minh một thoáng là có thể. Thế nhưng là cái đồ chơi này thật đúng là không có cách nào chứng minh. Ném tiền xu Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại. Cái đồ chơi này gần như người người có thể làm được. Thời đại này cường giả gần như không gì làm không được. Huyền học tựa hồ xem không đến bất luận cái gì được ra. Đừng nói tiền xu phương hướng, liền tiền xu cho ngươi biến thành kim tệ cũng có thể làm đến. Được a Đường Lam hít sâu một hơi, ta tới theo ngươi tốt nhất nói chuyện. Thân vì một cái khí vận tốt nhất thiên phú thiếu niên, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu. Coi như huyền học không cách nào trực quan biểu thị đi ra, hắn cũng nhất định phải đem vương phong cho tuốt ra thẳng. Ngươi cảm thấy ta sức chiến đấu như thế nào? Đường Lam hỏi. Bình thường. Trân Phong Thành thật trả lời. Tại cấp A-Gen trong chiến sĩ, Đường Lam hoàn toàn chính xác sức chiến đấu hạng chót. Đúng. Đường Lam không thèm để ý chút nào, cho nên Kim Điển muốn giết ta, rất dễ dàng. Thế nhưng là, nếu như ta có được rất mạnh năng lực cảm ứng đâu? Nếu như ta khí vận tăng cường, có thể làm cho ta bén nhạy cảm nhận được những này đâu? Ta nhất định có thể sớm có đề phòng, Kim Điển muốn giết ta, gần như không có khả năng. Trên thực tế, cho tới bây giờ, ta gặp phải mối nguy đô chỉ trăm ngàn, thế nhưng, ta đều còn sống. Ngày đó ta đích xác bị đánh, nhưng đó là bởi vì mục ra quá mạnh, cùng với lúc ấy ngay tại tổ chức thần bí bên trong, coi như hắn động thủ, cũng không có khả năng thật giết ta. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Đường Lam ân cần giải bảo. Trần Phong nhìn về phía kim điển kim điển khẽ gật đầu. Chỉ có cảm ứng mối nguy sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên không chỉ. Đường Lam thuyết phục Trần Phong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cho Trần Phong giảng giải khí vận tăng lên đủ loại chỗ tốt, nói tóm lại. Liền là trong ngày thường mấy tỷ lệ rất thấp đồ vật, học được huyền học đằng sau, có thể sẽ có tăng lên rất nhiều. Một chút vốn là tỷ lệ rất cao đồ vật, thậm chí có khả năng trăm thành công. Đây chính là huyền học. Trần Phong chỉ là lặng lặng nghe. Huyền học. Cái đồ chơi này đối với hắn tác dụng không lớn. Cần sử dụng xác suất thời điểm, hắn dùng đều là may mắn điểm trị trực tiếp đôi, cho nên một mực biểu hiện không hưng thú lắm, cũng phù hợp vương phong người bố trí. Chỉ là, chờ đường Lam nói xong lời cuối cùng thời điểm Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Ta tin tưởng, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, khí vận là có thể khống chế, may mắn nếu như mạnh đến cực hạn, có thể không gì không biết không gì không hiểu. Đường Lam kích động nói. Không thể nào. Trần Phong những mày. May mắn điểm trị sử dụng, hắn là nhất có kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã nắm giữ cơ sở may mắn quần sáng sử dụng, có thể lợi dụng may mắn điểm trị đạt được một chút vật mình muốn, tỉ như. Đề phòng quần sáng. Địch nhân là hay không tại phạm vi cảnh giới đâu. Là hay không? Nếu như là, liền cảnh báo. Hoặc là, thông qua con số phán đoán kẻ địch tọa độ. Đây là Trần Phong hiện tại có thể làm đến độ vật. Hắn tin tưởng, về sau nếu như may mắn điểm trị đầy đủ, hắn thậm chí có khả năng thông qua chữ cái tổ hợp sắp hàng, xác định đối phương lời muốn nói. Thế nhưng, hắn từng thử qua, tiêu hao rất lớn, căn bản không có khả năng thành công. Trên lý luận, mong muốn liều ra kiểu chữ, cần vô số chữ cái ghép lại, từng đều có tỷ lệ, chung vào một chỗ liền là một cái kho nói lên lời số liệu. Xuất hiện một chữ xác suất, khả năng liền là mấy một phần vạn. Mấy một phần 100.000. Nếu như một câu, may mắn điểm trị mặc dù trên lý luận hết thảy xác suất xuất hiện sự tình đều là có khả năng, thế nhưng hắn cũng có một cái cực hạn, mỗi may mắn điểm trị đều có cực hạn. Nếu như vượt qua mong muốn, liền sẽ ra tăng tiêu hao. Mà đối ở phương diện này dự đoán, Trần Phong cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Cho dù là ảnh hưởng hiện thực Trần Phong đều có thể dự đoán chính mình khả năng tiêu hao may mắn điểm trị, thông qua giả lập viễn cảnh thôi diễn, thế nhưng loại này thuần túy tin tức thôi diễn. Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thông qua may mắn đạt được tin tức, thật khả năng sao? Vì cái gì không có khả năng? Đường Lam Ngạo Nghệ nói, cứ việc ta hiện tại chỉ có thể đạt được nhiều nhất hai chữ, vẫn là một ít đặc biệt dưới tình huống mới có thể ngẫu nhiên đạt được, thế nhưng căn cứ tính toán của ta, tuyệt đối có khả năng. Chữ cái. Tại sao phải dùng chữ cái? trực tiếp dùng chữ là có thể a. Thế nhưng là căn cứ từ điển số liệu biểu hiện, hiện tại chữ không phải đã sắp 10 vạn chữ sao? Trần Phong im lặng. Từng chữ đều là một phần 100.000. Đó là một cái hồ to. Thì tính sao? Đường Lam nhún nhún vai, 10 vạn trong chữ, 90.000 chúng ta đều không cần đến. Chúng ta thường dùng tiểu chữ, thường ngày bên trong trải qua thường xuất hiện, không cao hơn 3.000. Nghĩ như vậy, số liệu có phải hay không giảm rất nhiều rồi. Soạn. Trần Phong trước mắt liền sáng lên. 3.000 Này đâu chỉ thiếu đi gấp 10 lần. Nếu như vậy, một cái tin tức bao hàm quá nhiều chữ, như thế nào xác định nào chữ trọng yếu. Trần Phong nghi hoặc. Ha ha. Nay liền cần bản tôn huyền học. Đường Lam hương phấn. Khó được Trần Phong nguyện ý cùng hắn thảo luận. Hắn rất nhanh liền đem chính mình huyền học lý luận ném ra ngoài. Trần Phong trương trình học, cũng ngay lúc này, mới chính thức bắt đầu. Huyền học, giải quyết Trần Phong cho tới nay nghi hoặc. Đường Lang mặc dù không có Trần Phong khủng bố như vậy may mắn điểm trị, cũng không có khủng bố như vậy thiên phú, thế nhưng hắn cả đời đều tận sức tại nghiên cứu chính mình huyền học. Kinh nghiệm phương diện này, hắn tuyệt đối là đệ nhất. Trần Phong cùng hắn tâm tình, thu hoạch rất nhiều. Huyền học có thể làm được cái gì? Tăng lên tỷ lệ. Cứ việc không nhiều, 10%, 20%. Thế nhưng nếu như từng chữ đều tăng lên nhiều như vậy, một câu xuống tới, có thể tăng lên nhiều ít. 1/3000, huyền học mỗi một lần tăng lên Đều hiệu quả rõ rệt, cái kia nguyên bản tiêu hao rất lớn, Trần Phong một mực không dám nếm thử tin tức biểu hiện, tựa hồ lặng yên mà tới. Trần Phong học rất chân thành. Mà trừ cái đó ra, còn có tiêu hao thôi diễn. Nguyên bản đường làm thực lực có hạ, cho nên chỉ có thể theo chính mình đoán được nào đó câu nói bên trong, sàng chọn hai chữ biểu hiện, cho nên muốn sớm dự phán. Thì ra là thế. Trần Phong rốt cuộc biết vì cái gì thầy bói đều là chỉ nói một chữ hoặc là hai chữ. Mà cái này... Liên thanh Trần Phong dự phán may mắn điểm trị kỹ năng. Hắn không cần phán đoán năng lực của mình có thể cho thấy trong đó mấy chữ, chiếm tỷ lệ phần trăm nhiều ít, hắn chỉ cần hoàn thành chính mình dự phán. Xoạn. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển. Trần Phong tình lình đã tiến vào chính mình thế giới giả tưởng. Đường Lam câu kế tiếp là cái gì? Xoạn. Dự đoán may mắn điểm trị tiêu hao 5 điểm. Có hay không biểu hiện? Biểu hiện. Xoạn. Trần Phong, đoạn nội dung này học xong sao? Thế giới giả tưởng màn ánh sáng bên trong Hiện ra dạng này phụ đề Mà trong hiện thực Đường Lam Tại xác nhận xong Trần Phong học tập kết quả đáng sau hỏi Trần Phong, đoạn nội dung này học xong sao Và anh Trần Phong thần tâm chấn động mãnh liệt Xong rồi Hắn cuối cùng thành công Đây là hắn lần thứ nhất Phân tích ra thực chất biểu hiện tin tức Chương 361, chân Lý Chi Nôn Thành công Trần Phong lần thứ nhất thông qua may mắn điểm trị Hoàn thành hoàn chỉnh tin tức biểu hiện Cứ việc chỉ là dự phán một giây đồng hồ Đường Lam nói lời, cứ việc chỉ là đơn thuần một câu, cứ việc Đường Lam không có bất kỳ cái gì phòng bị, thế nhưng ý nghĩa vẫn như cũ trọng đại. Này cũng không phải phụ để biểu hiện. Nếu như, nếu như Trần Phong muốn biết nào đó một số chuyện đâu, thì như, Đường Lam có được như thế nào bí mật? Mấy cái? Tổ chức thần bí thủ lĩnh là ai? Kim cương hội viên có mấy loại? À, không đúng, hẳn là My Tâm có được kỳ thạch tộc nhân có bao nhiêu cái các loại, Những này đều có thể hoàn thành. Chỉ cần có đầy đủ may mắn điểm trị, Trần Phong có khả năng biết được hết thảy Tin tức biểu hiện là hết thẻ căn cơ. Ngẫu nhiên, may mắn, làm phụ đề biểu hiện cũng có thể dùng những này để biểu hiện thời điểm. Trần Phong gần như có khả năng biết hết thẻ chính mình nghĩ tới. Đương nhiên, tiền đề vẫn là may mắn điểm trị. Nếu như dùng một loại càng thông tục dễ hiểu phương thức để diễn tả, Trần Phong càng ưa thích đưa nó xưng là chân lý chi ngôn có thể cho thấy bất luận cái gì chân tướng. Năng lực. Trân Lý Chi Ngôn Tác dụng, thi triển cái kia năng lực, có thể đến đến bất kỳ chính mình tin tức muốn biết. Tiêu hao nhất định may mắn điểm trị. Thử một chút. Trân Phong rất là động tâm. chân Lý Chi Ngôn năng lực này là nghiên cứu ra được, thế nhưng nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. May mắn điểm trị Tiêu hao chỉ theo số lượng từ có quan hệ sao. Đáng giá nghiên cứu. Mà trước mắt, vừa vẫn có như thế một cái đối tượng. Trân Phong cười. Người cười cái gì? đường làm những mày. Hắn luôn cảm giác Trần Phong cười rộ lên khiến cho hắn có chút sợ hãi. Không có gì. Trần Phong gại gãi đầu. Soạt. Trước mắt bóng mở lưu chuyển, chân lý chi ngôn đã khởi động. Lần thứ nhất khảo thí, Đường Lam giao qua bao nhiêu bạn gái? Trần Phong ở trong lòng hỏi, chân lý chi ngôn kèm theo Trần Phong ý niệm trong lòng bắt đầu tác dụng, may mắn quần sáng chính thức phát huy tác dụng, cuối cùng phản hồi kết quả. May mắn điểm trị tiêu hao 5 điểm, phản hồi kết quả, không cái. Trần Phong. Không cái ba. Nơi này không cái, cũng không phải phản hồi thất bại, mà là đường làm giao qua bạn gái là không cái. Trần Phong nhìn trước mắt tuổi tác khá lớn đường làm, ánh mắt đông nhiên nhu hòa một chút. Này đáng thương độc thân gâu. Lần thứ hai khảo thí, đường làm có hay không làm phản rồi tổ chức thần bí. Trần Phong bắt đầu nếm thử một chút bén nhọn vấn đề. Xoặt! Rất nhanh đến mức đến phản hồi. May mắn điểm trị tiêu hao 10 điểm, phản hồi kết quả, không có. Trần Phong! 10 điểm tiêu hao sao? Rõ ràng theo lần thứ nhất khảo thí số lượng từ một dạng, vì cái gì nhiều 5 điểm tiêu hao Lần thứ nhất khảo thí cũng thế, rõ ràng so lúc đầu tra hỏi thiếu đi mấy cái chữ, vì cái gì tiêu hao một dạng. ba loại khác biệt tra hỏi, khác biệt tiêu hao là bởi vì cái gì. Trần Phong những mày, xem ra muốn tiến hành càng nhiều khảo nghiệm. Làm đối một ít kết luận không xác định thời điểm, chỉ có tiến hành hàng loạt khảo thí, mới có thể đi vào đi nghiệm chứng. Cho nên Trần Phong nghĩ đến chính mình có khả năng nghĩ tới vô số vấn đề. Đường Lam năm nay nhiều ít tuổi. Đường Lam phụ thân tên gọi là gì? Đường Lam nội ý màu gì? Đường Lam. Trần Phong đem chính mình có thể hỏi đều hỏi. Sau đó, hắn phát hiện một vấn đề, nhằm vào cùng là một người, người hỏi vấn đề càng việc riêng tư, hắn ẩn dấu càng sâu, tiêu hao may mắn điểm trị thì càng nhiều. Đây là vì cái gì? Trần Phong lâm vào chầm tư. Là bởi vì Đường Lam đem một ít bí mật dấu ở chỗ sâu nhất. Liền xem như thông qua may mắn cuồng sáng quy tắc. Thông qua loại này lực lượng thần bí đi nhìn trộm, cũng có nhất định tiêu hao sao? Như vậy, Trần Phong ánh mắt sắp bén, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, đường la ẩn dấu sâu nhất bí mật là cái gì? Xoạn! Trước mắt bóng mở lưu chuyển Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, may mắn điểm trị của mình bỗng nhiên sụt giảm 50 điểm, còn xót lại may mắn điểm trị, vậy mà trực tiếp thấy đấy. Ngoa tào! Trần Phong hù dọa! Phải biết, vừa rồi may mắn điểm trị tiêu hao nhiều nhất một cái, cũng mới 15 điểm. Hiện tại dống nhiên sụt giảm 50 điểm, chẳng lẽ nói, Đường làm người này? Trần Phong liền suy nghĩ muôn vàn. Hắn tại tổ chức thần bí cũng là nghe qua một chút nghe đồn, cứ việc đều chỉ tại tầng dưới chốt nhất lưu truyền, thế nhưng cũng là có kèm thêm mắt, tỉ như, Đường Lam nguyên danh, kỳ thật gọi đường núi, từng bởi vì thân nhân bị Bạch Tông một ít người nhục nhã cho nên mới theo Bạch Tông không qua được, mục ra gặp mặt kém chút đánh cho tàn phế hắn cũng là bởi vì đủ loại nguyên do các loại. Trần Phong vẫn cho là đây đều là tin nhảm. Dù sao ngày đó chuyện ngày đó, nhưng thật ra là hắn dợ chó quỷ. Thế nhưng là này may mắn điểm trị. Trần Phong trọng mắt hơi híp Hắn rất chờ mong, Đường Lam đến cùng ẩn dấu như thế nào bí mật. Xoạn. Một hàng chữ màn hiện hiện. Trần Phong nhìn lướt qua, liền thần tâm chấn động mách liệt, này này chuyện này. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Đường Lam ẩn dấu bí mật, lại có thể là cái này, khó trách hắn dấu ở chỗ sâu nhất. Đường Lam cùng tàu sinh ra một đứa con. Ơn. Chỉ đơn giản như vậy mấy chữ Trần Phong thô sơ giản lược nhìn thoáng qua Liền đã não bổ một cái cao tới 300 tập hợp tình yêu miệt mài sinh hoạt máu chó luân lý kịch Khó trách con hàng này không có bạn gái Cái kia Thế nào Đường Lam chú ý tới Trần Phong ánh mắt quỷ dị hơn Không, không có việc gì Trần Phong tặng háng một cái Tạ ơn ngại Không có gì Đường Lam hết sức vui mừng Trần Phong theo ban đầu không phục Đến bây giờ bội phục cùng tạm tạng Cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác thành công, đều là phải làm, tổ chức thần bí về sau không thể thiếu một phần của người con, về sau cố gắng vận dụng huyền học, phát dương quang đại. Vâng, lao sư. Trần Phong cung kính nói. Lao sư cũng không cần kề ơ. Đường Lam nhịn không được cười lên, dùng thiên phú của người đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể vọt tới cấp A, gọi lao sư ta có chút không thích hợp, nếu như không chê, liền cứ gọi ta đường đại ca đi. Được rồi, đường đại ca. Trần Phong khẽ gật đầu. Ừng. Đường Lam rất là hài lòng, đứa nhỏ này, cũng không có kim điển nói lánh ngạo như vậy nha, hết sức bên trên nói. Trở về hảo hảo luyện tập. Đường Lam dặn dò, huyền học thành tựu không chỉ như vậy, ta thiên phú có hạn hi vọng ngươi có trời có thể siêu việt ta. Ừng. Trần Phong nghiêm túc lên gật đầu, đường đại ca, ta sẽ cố gắng trở thành ngài dạng ngày người. Đường Lam. Lời này nghe làm sao cảm giác là lạ. Nếu quả thật phối hợp làm người như hắn, vẫn là không cần gọi đại ca tốt. Những ngày này, Trần Phong một mực tại theo đường Lam học tập. Huyền học cáo nghĩa gần như toàn bộ mọi thế, khiến cho đường Lam kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, Trần Phong đối may mắn lĩnh ngộ cùng học tập, xa so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn. Mà Trần Phong đối với cái này chỉ là cười cười. Hắn người bố trí liền là như thế, căn bản không cần nói rõ lý do, đường Lam tự nhiên sẽ nghĩ lý do tốt. Thời gian khác, Trần Phong đều tại trò chơi, thỉnh thoảng may mắn điểm trị khôi phục, hắn sẽ nghiên cứu một chút, sau đó phát hiện. Chân lý chi ngôn tiểu hào, theo mục tiêu đối tượng thực lực, tin tức gần nấp tính, đối phương vị trí hoàn cảnh thậm chí là số lượng tử, các phương diện đều có quan hệ mật thiết. Mà bây giờ, trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Trần Phong may mắn điểm trị rốt cục có chút tích lũy, hắn bây giờ nghĩ nhìn một chút, chân lý chi ngôn có thể làm được hay không càng nhiều, tỉ như, một chút chân chính được xưng là bí mật đồ vật. Trần Phong đếm thử sử dụng chân lý chi ngôn, hiện tại còn sống, trên cái thế giới này cường đại nhất ghen chiến sĩ là ai? Xoạn. Cái kia trong hư không, tiểu chữ tức sẽ xuất hiện. Đồng nhiên, toàn bộ thế giới giả tưởng bắt đầu sụp đổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng tựa hồ tại nơi nào đó tôn ra, Trần Phong cảm giác được một cỗ tới từ đáy lòng lạnh lẽo may mắn điểm trị gần như trong nháy mắt thấy đáy. Không tốt. Trần Phong nhạy cảm cảm thấy không lành. Hắn biết, chính mình chỉ cần lại nhiều lưu nửa giây, liền nhất định có thể thấy chân tướng, thế nhưng càng có khả năng, tại hắn thấy chân tướng một khắc này, liền là lúc hắn tử vong. Đi. Trần Phong thần tâm không chút do dự trở về hiện thực. Tạch. Toàn bộ thế giới giả tưởng sụp đổ. Trần Phong toàn thân mồ hôi, như vừa đã trải qua một trận đại chiến. Cố lực lượng kia. Đến cùng là cái gì? chương 362, không cách nào thỏa mãn. Đó là cái gì lực lượng? Trần Phong không rõ ràng, thế nhưng ngay tại hắn theo dõi trong ngáy mắt, hắn cũng cảm giác được cái kia cố hàn ý lạnh leo cùng hoảng sợ. Nếu quả thật muốn tiếp tục xem tiếp, hắn sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn nguyên dùng làm người mình tiếp xúc càng ngày càng nhiều, cấp A cũng gặp số lượng cũng không ít. Kim điển dạng này cấp A đỉnh phong hắn cũng dùng chân lý chi ngôn điều tra, cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là chưa từng nghĩ tới, một vấn đề, kém chút đem chính mình đi vào. Ta hỏi không nên hỏi vấn đề. Chân phong có chút hiểu được. Bất quá hắn cũng là không có có thất vọng. Có thể xảy ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh chân lý chi ngôn mạnh mẽ. Cương đại đến, thậm chí có thể thấy một chút kinh khủng đồ vật. Hiện tại vấn đề là chính hắn quá mức nhỏ yếu, liền biết rõ chân tướng đều không thể thừa nhận. Nếu như hắn hơi lớn mạnh một chút, nhất định có thể có được mình muốn đáp án. Mà bây giờ sao? Còn phải tiếp tục tăng lên chính mình. Đương nhiên, về sau liên quan tới chân lý chi ngôn sử dụng, cũng nhất định phải thận trọng. Có chút vấn đề, tuyệt không thể tùy ý hỏi ra, nếu không lần sau gặp lại loại này tình huống tương tự, Trần Phong chưa chắc có thể bình yên đào thoát. Cái thế giới này cường giả, so chính mình tưởng tượng bên trong càng cường đại phải trở nên mạnh hơn. Trần Phong nắm chặt nắm đấm. Huyền học học tập có một kết thúc, chân Lý Chi Ngôn cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, Trần Phong rốt cục có khả năng bắt đầu kế hoạch của mình, lợi dụng tổ chức thần bí tại nguyên tăng lên chính mình. Gỗ Linh Hải hiện tại là không cần suy nghĩ, thân phận của hắn bây giờ là không có tư cách tiếp xúc, cũng là chỉ cần lẫn vào tốt, chờ thực lực sau khi tăng lên, có lẽ có khả năng đục vào. Đây mới là Trần Phong mục đích. Hiện tại sao? Ta hiện tại là cấp C Mục tiêu kế tiếp là cấp C cao dài. Trần Phong Yên lặng phân tích. Tổ chức thần bí tài nguyên vô cùng phong phú. Vẹn vẹn cấp C có thể đi trại huấn luyện liền cao tới mấy chục loại. Đương nhiên, trong này rất nhiều trại huấn luyện, theo chiến đấu không quan hệ, liều chính là nội tình cùng vật khí. Thì như, một nơi nào đó có được đủ loại tăng thực lực lên huyền bí dự thảo, bởi vì sinh trưởng tại Hoang Vũ độc vực, cho nên, nhất định phải mua sắm đủ loại phòng độc thuốc thử. Nơi này độc tố uy lực cũng không tính là mạnh thế nhưng chủng loại lại nhiều kinh người. Hòa độc, gió độc, vàng độc. Đủ loại ngươi căn bản không tưởng tượng nổi độc tố đều sẽ xuất hiện, trừ cái đó ra, còn sẽ có không biết độc tố, hoặc là chưa bao giờ xuất hiện qua độc tố xuất hiện. Nơi này, vô cùng nguy hiểm. Về phân kẻ địch, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, nơi đây dù cho biến dị thú cũng không cách nào sinh tồn. Có thể nó cũng là hết thể cấp C trong trại huấn luyện nguy hiểm nhất một cái, dù cho ban thưởng tài nguyên lại phong phú, mọi người cũng không nguyện ý đến đây Căn cứ số liệu đi chép, mong muốn thuận lợi bước vào độc vực chỗ sâu tăng thực lực lên, an toàn trở về, ít nhất phải khiêng tê dần túi phòng độc tài liệu, vẫn phải vận khí không tệ dưới tình huống. Phần lớn không cần chiến đấu trại huấn luyện đều là như thế. Bởi vì hoàn cảnh địa lý các loại nhân tố, dẫn đến biến dị thú không cách nào sinh tồn, thế nhưng là liền biến dị thú đều không thể sinh tồn địa phương, bình thường cũng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, so ra mà nói, mọi người càng ứa thích đi chiến đấu tính chất trại huấn luyện. đơn giản Dứt khoát, an toàn. Tỷ như một cái nào đó chạy huấn luyện yêu cầu sức chiến đấu ít ít ít, ngươi chỉ cần so ít ít ít cao dưới tình huống, bình thường đều có thể thuận lợi trở về, độ an toàn qua. Ai không có việc gì đi những cái kia không phải chiến đấu khu vực mạo hiểm. Thế nhưng đây đối với Trần Phong mà nói, lại là cái cơ hội tốt nhất, cái kia phần thưởng phong phú cùng nhẹ nhọn thu hoạch phương thức hấp dẫn hắn, về phần nguy hiểm. Không tồn tại. Thế là, Trần Phong dùng 3 ngày, quét ngang hết thể không phải chiến đấu phó bản độc tố chủng loại. Trái tim đen đú ám chuyện của tui.vn thật có lỗi, thiên huyền phía dưới, hắn nắm giữ chủng loại tựa hồ càng nhiều điểm. Vẫn khí. Thật có lỗi. Phương diện này năng lực, Trần Phong tựa hồ am hiểu hơn. Lại thêm Trần Phong bản thân vẫn là ghen chế tác sư, hết thệ tương tự chạy huấn luyện, đối Trần Phong tới nói, cũng không thành vấn đề, hắn nhẹ nhóm đạt được hết thể không phải chiến đấu tính chất ban thưởng, thực lực lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Cho dù là độ khó hệ số cực cao ban thưởng, Trần Phong đều tùy tiện quét ngang. Ba ngày, Trần Phong liền vọt tới cấp C đỉnh phong. Nơi nào đó? Trần Phong lạnh nhạt đứng dậy. Cấp C đỉnh phong. Trần Phong cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Lần thứ nhất tiếp xúc trại huấn luyện, tự nhiên tăng lên to lớn, mà lại, hắn duy nhất một lần quét ngang hơn 10 trại huấn luyện, đủ loại thiên tài địa bảo điền cuồng thu lại, lúc này mới bạo lực đột phá. Chỉ là, loại này kinh khủng tốc độ tăng lên cũng đến đây chấm dứt. Mấy ngày nay thời gian, hắn cũng là tiêu chuẩn 3 điểm trên một đường thẳng chuyển động phương thức Tổ chức thần bí tàu điện ngầm từng cái chạy huấn luyện, dài nhất cũng mới dùng 5 tiếng. Tổ chức thần bí tại nguyên quả nhiên kinh khủng. Trần Phong cảm khái. Như vậy, bước kế tiếp liền là đi chiến đấu chạy huấn luyện. Trần Phong vốn là có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, bây giờ thực lực lần nữa tăng lên, sức chiến đấu tuyệt sẽ không thua cấp B đỉnh phòng, những này cấp C chạy huấn luyện, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Lần nữa quét ngang chiến đấu chạy huấn luyện, đột phá cấp B. Chỉ là Trần Phong có chút đánh giá cao những này chạy huấn luyện. Dù cho những này chạy huấn luyện tăng lên thật rất lớn, thế nhưng là Trần Phong bản thân thực lực quá mạnh, mạnh đến những này cái gọi là cấp C chạy huấn luyện đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác. Không cách nào tôi luyện, tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá. Trần Phong liền soạt 4-5 cái chạy huấn luyện đằng sau, chỉ có thể bị ép dừng lại. Không cách nào tăng lên. Những cái được gọi là sinh tử bên trong đột phá, đủ để theo cấp C đỉnh phong tiến vào cấp B chạy huấn luyện, Trần Phong từ đầu làm xong. Không có cảm giác nào. ân Thực lực so trước kia càng vững chắc, nội tình càng hùng hậu, thế nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Trần Phong muốn, là đột phá. Chỉ có thực lực chân chính tiến bộ, chỉ có đột phá cấp B, hắn có thể đủ lần nữa dung hợp tiệm năng lực mới, sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên trên dịa rộng. Về phần thuộc tính. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, thứ này tại chiến đấu lực bên trong chiếm so cũng càng ngày càng ít. Này làm sao xử lý? Trần Phong có chút nhức cả trứng Hắn vì lý do an toàn, cố ý đem gặp nguy hiểm trại huấn luyện lưu tại cuối cùng, không ngờ, sau cùng không cách nào đột phá nguyên nhân, lại có thể là quá mạnh. Hắn quen thuộc cùng cường giả là địch, thậm chí quên. Chân chính cấp C là cái dạng gì? Nếu như những này cấp C trại huấn luyện, có thể làm cho Trần Phong cảm giác được uy hiếp cùng sinh chết, đoán chừng mặt khác cấp C gen chiến sĩ, một cái trại huấn luyện cũng đừng hỏng thông qua được. Có chút phiền phức ca. Trần Phong tự lầm bẩm Cấp C không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn Cấp B hắn lại không đủ tư cách, chẳng lẽ chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Cứ việc 2 ngày này tốc độ tăng lên đã có thể dùng cưới tên lửa để hình dung. Thế nhưng Trần Phong ý nguyên không hài lòng, hắn nguyên lai tưởng rằng tổ chức thần bí tài nguyên, có thể đem hắn nhất cử đưa đến cấp B. Chẳng lẽ chỉ có thể chậm rãi đột phá. Hoặc là, có thể lần nào nguy cơ sinh tử thời điểm kích thích một thoáng. Như vậy không thể được à? Trần Phong lâm vào chầm tư. Có lẽ, có khả năng xin cấp B chạy huấn luyện thử một chút Trần Phong đống nhiên động tâm Mặc dù có chút làm trái quy tắc Cũng là mặt ngoài Trần Phong dù sao đã cứu tổ chức thần bí rất nhiều người Lại thêm bản thân thiên tài quần sáng Chưa chắc không có khả năng chương 363 Khai hoang Ghen chế tác hiệp hội Hầu lượng sắc mặt tái xanh nhìn xem vừa lấy được tin tức Trần Phong vì cứu vương giao chui vào tổ chức thần bí Sau cùng bị giết Ghen công hội tập kích đằng sau Theo hiện trường quay lại tới một chút hình ảnh Trở lại như cũ tình huống lúc đó Hầu lượng run run rẩy rẩy mở ra. Soạt. Một cái lập thể hình ảnh trôi nổi. Trong chân dung, Trần Phong đứng tại trung tâm khống chế, dự định cùng tổ chức thần bí Đồng Quy vô tận, cuối cùng lại bị những người khác sát hại, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Thậm chí, liền cuối cùng lữ hồn đem Trần Phong nghiền xương thành tro chẳng diện đều có. Trần Phong, thật đã chết rồi. Ghen công hội lần này cũng là thu hoạch lớn, bởi vì lần này hành động, quá nhiều người bại lộ. Lư hồn bại lộ. Kim Điển bại lộ. Trần phong thời điểm chiến đấu, còn tại vạn nguyên núi tổ chức thần bí tất cả mọi người bại lộ, ghen công hội hắn thông qua siêu cường giả năng lực, trở lại như cũ tất cả mọi người. Sau đó, toàn bộ truy nã. Có thể nói, những người này một khi xuất hiện, bị người phát hiện, chỉ có một con đường chết. Toàn cầu các nơi, tất cả mọi người băng đeo cổ tay chíp bên trong, đều đã lắp đặt những người này tin tức, một khi gặp được, sẽ trực tiếp tuyên bố đến ghen công hội. Những người này, đã không đường có thể trốn. Mà tổ chức thần bí nghiên cứu hạng ngục cũng là toàn diện dừng lại, có thể nói, hành động lần này, ghen công hội đại hoạch toàn thắng, duy nhất mất đi chỉ có Trần Phong. Bớt đau buồn đi. Lao chu vô vô hậu lượng bả vai. Trần Phong chết rồi, ghen công hội làm cảm tạ cùng nhớ lại, sau đó liền không co sau đó, Trần Phong một người cô đơn, ai sẽ thật quan tâm. Trần Phong, hậu lượng hai quả đấm nắm chặt. Hắn đã từng lấy làm đứa nhỏ này có thể đi càng xa, không nghĩ tới. Cuối cùng Ngươi cũng theo những thiên tài kia một dạng đã chết rồi sao? Hầu lượng thở dài một tiếng, tựa hồ già hơn rất nhiều. Giết Trần Phong người kia là ai? Hầu lượng hỏi. Không rõ ràng. Không có chi tiết của hắn. ghen công hội bên kia phản hồi nói, cũng là từ trước mắt lấy được trong tin tức, đánh giá ra người này khả năng gọi Vương Phong. Cái gì? Hầu lượng liền sửng sốt. Vương Phong. Chờ chút, hầu lượng lần nữa đem ghen công hội phát tới lập thể hình ảnh nhìn một lần, liền vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Chẳng lẽ nói Đúng rồi Cái chỗ kia danh ngạch định ra tới không Không có Nói cho Gen công hội bên kia Ta để cử một người Ai Tân Hải Mà lúc này Tổ chức thần bí Trần Phong đã chính thức đưa ra xin Người muốn xin cấp B trại huấn luyện Kim điển những mày Cấp C Gen chiến sĩ Xin cấp B trại huấn luyện Đây là trước nay chưa có Trại huấn luyện thực lực Bản thân liền so người bình thường hơi cao Lúc trước xây dựng cấp C trại huấn luyện Hết thể chiến đấu chạy huấn luyện cầu thang hình cũng đều là hợp tình hợp lý, theo mới vào cấp C, đến cuối cùng cấp C đỉnh phong đột phá, đều có đối ứng chạy huấn luyện, chỉ muốn đạt tới tương ứng vị trí, liền không ngừng đi chạy huấn luyện huấn luyện liên tốt. Cho dù là trong ngày thường có khả năng vượt cấp khiêu chiến, ở chỗ này cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, tinh thần cao độ tập trung, lúc này mới có thể độ an toàn qua chạy huấn luyện. Hú hổ. Coi như thông quan hết thể chiến đấu chạy huấn luyện, còn có những cái kia không phải chiến đấu chạy huấn luyện. Nơi đó nguy hiểm hơn Một khi lâm vào một loại nào đó bình cảnh Không cách nào đột phá Hoặc là chiến đấu chạy huấn luyện đánh cảm giác mệt mỏi Cảm giác không cách nào tiến bộ thời điểm Có thể đi không phải chiến đấu chạy huấn luyện thử một chút Thế nhưng Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sẽ có Trần Phong như thế một cái quái thai Không phải chiến đấu chạy huấn luyện Đã sớm thông Chiến đấu chạy huấn luyện Cũng cung cấp không được bất luận cái gì kích thích Đối với Trần Phong mà nói Những này chạy huấn luyện Hiện tại chỉ là đem bên trong ban thưởng dẫn một lần, quét mới một xuống tồn tại cảm giác, sau đó liền không có bất kỳ cái gì tác dụng Muốn chân chính tăng lên, chỉ có càng cao hơn một cấp. Nghĩ đến liền làm. Trần Phong trước tiên đem hết thể chạy huấn luyện qua một lần, sau đó mới kim điện. Cho nên nói, kim điện không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, những này chạy huấn luyện ngươi đều qua. Ừm. Trần Phong gật gật đầu, rất nhẹ nhàng. Coi như thế ngươi cũng không có đột phá. Kim điện xoa xoa đầu. Đúng thế. Trần Phong gật đầu, cấp C đỉnh phong, đã không thể mang đến cho ta bất luận cái gì kích thích, nhất định phải mạnh hơn địa phương, mới có thể cho mang đến một chút cảm giác. Kim điển Hắn lúc này mới nhớ tới Vương Phong lúc trước Bình chắc số liệu. Là. Đứa nhỏ này sức chiến đấu thế nhưng là cao tới cấp B đỉnh phong. Chỉ là giống như hắn cấp B đỉnh phong người cũng có rất nhiều, những người kia tại cấp C chạy huấn luyện thời điểm cũng là đến cẩn thận từng ly từng thí, muôn phần cẩn thận. Chưa từng muốn. Kim Điện cười khổ. Cấp B đỉnh phong, đối với người mà nói, đã là một cái không có khả năng siêu việt cực hạn. Cho nên lúc ban đầu kiểm tra thiết lập thời điểm cũng chỉ là thiết trí như thế một cái ngưỡng cửa, chưa bao giờ chia nhỏ. Thế nhưng hiện tại xem ra, đồng dạng là cấp B đỉnh phong, cũng có được cách biệt một trời. Dù sao theo cấp B đỉnh phong đến cấp A, vẫn như cũ có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà cái này vương phong. Kim Điện thần tâm nghiêm nghị. Tiểu tử này, thế mà đã mạnh tới mức này rồi. Hắn rốt cục ý thức được cái gì, lần này tổ chức thần bí, sợ đã tới một cái thiên tài chân chính. Ta sẽ xử lý. Kim điển sau khi hiểu rõ tình huống liền đứng dậy rời đi. Thực lực hạn chế, cũng là vì thành viên an toàn cân nhắc, nhưng mà Trần Phong cố ý xin, tổ chức thần bí cuối cùng vẫn mở ra quyền hạn chỉ là khiến cho Phong có chút ngoại ý muốn chính là, tổ chức thần bí cũng không thể để Cao Hắn có khả năng tiến vào trại huấn luyện quyền hạn mà là gửi đi một đầu mới chỉ lệnh. Lần này cho phép Trần Phong đi theo khai hoang đoàn đội xây dựng 089 mới chạy huấn luyện. Mới chạy huấn luyện? Trần Phong thần tâm kinh hoàng. Không sai. Kim Điển khẽ gật đầu, nói thật, chạy huấn luyện tài nguyên lại phong phú, đó cũng là người khác còn lại. Chỉ có sơ khai nhất hoang một nhóm, mới là ích lợi phong phú nhất. Mà căn cứ phán đoán của chúng ta, lần này mới chạy huấn luyện, trung bình năng lượng cường độ, sẽ không vượt qua cấp B. Cho nên, đây là cơ hội tuyệt hảo. Soạn. Trần Phong trước mắt sáng ngời, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Đây là ngươi nên được. Kim Điển chỉ là cười nhạt một tiếng, dù sao cứu được nhiều người như vậy, vẫn là rất nhiều người giúp ngươi nói tốt. Đa tạ. Trần Phong cảm tạ. Hán biết, Kim Điển khẳng định bỏ khá nhiều công sức, xây dựng mới chạy huấn luyện sao. Ngắm lại cái kia vô số năm qua, theo không có người bước vào địa phương. Trung bình năng lượng cường độ chỉ có cấp B. Đây quả thực là phúc điện. Nếu như có thể đạt được bên trong tài nguyên, Trần Phong chắc chắn có thể đột phá. Đương nhiên, loại chuyện tốt này không có khả năng chỉ là Trần Phong một người, Kim Điển đem Trần Phong mang tới thời điểm, đã có ba người đang đợi, trông thấy Trần Phong đều là mặt đen đáng sợ, bọn hắn nguyên bản thương lượng xong tài nguyên, bởi vì Trần Phong đột nhiên không hạng, ít nhất so với ban đầu thiếu đi mấy thành. Người chính là Vương Phong. Cái kia người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong, nghe nói tại Vạn vần Sơn may mắn giết một người cho nên bị nâng đi lên. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhớ kỹ, lần này mới chạy huấn luyện thám hiểm, ba người chúng ta người chiếm chính thành, xem ở kim tiền bối trên mặt mũi cho ngươi 1 phần 10 Còn lại hai người cũng là một mặt khó chịu. Mới chạy huấn luyện tài nguyên sau mà phong phú, thiếu một thành cũng nhiều vô cùng. Húng chi, không hiểu thấu xuất ra đi 1 phần mười, bọn hắn tâm tình làm sao có thể tốt. Ba người nhìn xem Trân Phong, đó là càng xem càng không vừa mắt. Nghe được sao? Người kia lạnh lạnh nói xong. Nghe được. Trân Phong cười gật gật đầu. Vậy thì tốt. Người kia cười lạnh, người tốt nhất ngoan chút, bằng không thì. Chỉ là. Hắn chưa nói xong, Trần Phong đã nhìn về phía Kim Điện, có chút không hảo ý mà hỏi. Cái kia, có chuyện ta một mực muốn hỏi một chút, xây dựng mới chạy huấn luyện thời điểm. Người chết rất bình thường à? Ừm. Kim Điện kỳ quái, thế nào? Cho nên nói. Trần Phong nhìn thoáng qua trước mắt mình dìu võ dương ai mấy người, nếu như bọn hắn chết ở bên trong, cũng là chuyện tình đương nhiên đúng không? Soạn. Trường 364, hởi mở trại huấn luyện. Người, những người kia giận tí mặt, đang muốn phát tác, ngừng đầu lại nên tiếp Trần Phong ánh mắt lạnh như băng. Bọn hắn này mới khẳng định, cái này Trần Phong, là thật nghĩ giết bọn hắn. Người này có bị bệnh không? Vài người cũng có chút một bức. Mặc dù bọn hắn theo Trần Phong có lợi ích tranh chấp, thế nhưng cũng không có thăng cấp đến giết người tình trạng A. huống hổ, liền coi như bọn họ loại suy nghĩ này, chẳng lẽ không hẳn là lặng lẽ ân dấu, sau lương tiến hành sao? Thế mà ở trước mặt nói muốn giết bọn hắn, người này sợ không phải đầu góc có động A. Cái này. Kim Điển há to miệng, sừng sốt không biết nói cái gì cho phải. Ngoa tạo. Tiểu tử này ác như vậy đâu. Kim tiền bối. Mấy người nhìn về phía Kim Điển, phẫn nộ nói, ngài thế nhưng là nghe được, tiểu tử này lại muốn giết người. Ê! Kim Điển gãi gãi đầu. Giết các ngươi thế nào? Trần Phong Kỳ quay xem lấy bọn hắn, ta nhớ được, tổ chức thần bí ngoại trừ ở căn cứ không thể động thủ bên ngoài. Không có cường điệu ở bên ngoài cũng không thể giết người a Cái kia. Kim Điển lau lau mồ hôi, giữ chặt Trần Phong, vẫn là muốn cẩn thận một chút, cẩn thận. Cẩn thận làm gì? Trần Phong lại càng kỳ quái, xem bọn hắn khó chịu, muốn giết cứ giết thôi. Có cái gì muốn lưỡng lự, con người của ta luôn luôn là có ý nghĩ gì trực tiếp làm được. Các ngươi thật rất kỳ quái, rõ ràng là các ngươi khiêu khích ta. Vậy cũng không thể giết người. Người kia há to miệng không biết nên như thế nào câu thông. Vì cái gì không được. Trần Phong nghi hoặc, nếu như đối khiêu khích mình người đều không thể giết, ta còn gia nhập tổ chức thần bí làm gì? Gia nhập ghen công hội chẳng phải là tốt hơn. Kim điển Bọn hắn trợn phát hiện, Trần Phong nói rất hay có đạo lý, vậy mà không cách nào phản bác. Đúng vậy a Nếu như gia nhập tổ chức thần bí đều không tự do, đối khiêu khích chính mình tới cửa tìm phiền thoái người, đều không thể giết, gia nhập ghen công hội chẳng phải là tốt hơn. Bầu không khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Ừ. Quý biện. Người kêu cười lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi miệng lươi chi tranh, ngươi nếu muốn giết tùy thời hoang nên ta cũng muốn nhìn một chút, một mình ngươi như thế nào đối kháng ba người chúng ta. Đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bên người hai người này mới tỉnh ngộ đúng a bọn hắn thế nhưng là ba người. Húng chi, có thể phê chuẩn gia nhập trại huấn luyện, cái nào không phải thiên tài. Vương Phong là, bọn hắn đồng dạng cũng là, mỗi người cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến hào thủ. Hát hát. Trần Phong cười hiếp mắt xem lấy bọn hắn rời đi, để bọn hắn trước phách lối một hồi, ân, khai hoang nha. Đoàn diệt rất bình thường. Mà lúc này, bên cạnh Kim Điển chỉ có thể vô lực nâng chán. Ta nói, có cần phải vừa lên tới liền đem bọn hắn đắc tội ánh sáng sao? Kim Điển rất là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là cấp tha đình phong, thân phận tôn quý, có thể là có thể bị nhét vào mới trại huấn luyện mấy tên, cái nào không có hùng hậu bối cảnh phía sau đài. Theo ta được phê chuẩn gia nhập trại huấn luyện thời điểm liền đã đắc tội hết. Trần Phong lơ đến. Cùng theo những người này lá mặt lá trái, một đường cười làm lành, giả bộ như bằng hưu, sau lưng chờ cơ hội, còn không bằng sạch sẽ cùng bọn hắn chính diện ngại cương. Dùng hắn thực lực hôm nay, còn cần quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Buồn cười. Tóm lại, người phải cẩn thận. Kim điển chỉ có thể gật đầu. Thông hướng mới chạy huấn luyện con đường đã sắp xếp xong xuôi, chỉ có một cái tiết điểm, cũng chỉ có bọn hắn mấy cái này phụ trách khai hoang người, mới có tư cách bước vào Những người khác căn bản không có quyền hạn Ta hiểu rồi. Trần Phong nghiêm túc gật đầu. Ta nói không phải bọn hắn. Kim Điển đống nhiên nói ra. Ừm. Trần Phong lông mày nhớ lên. Là lao đường tên kia để cho ta giao phó ngươi. Kim Điển dừng một chút. Đường Lam. Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Mặc dù hắn đủng có may mắn còn sáng. Thế nhưng tại một ít đặc thù huyền học vận dụng cùng kinh nghiệm phía trên. Hắn còn là không bằng Đường Lam. Đường Lam dặn dò Kim Điển nói. Tất nhiên là việc lớn thỉnh giảng Trần Phong nghiêm mặt. Ta vốn cho là chỉ là bình thường mới chạy huấn luyện khai hoang kế hoạch, thế nhưng mãi đến lao đường cái tên kia đi tìm tới. Kim Điển sắc mặt nghiêm túc, lần này mới chạy huấn luyện, rất có thể là cởi mở chạy huấn luyện. Thời mở chạy huấn luyện. Trần Phong liền sắc mặt biến hóa. Cái gọi là cởi mở chạy huấn luyện, liền là không vẹn vẹn chỉ có tổ chức thần bí, bất kỳ người nào cũng có thể xuất hiện. Mà xuất hiện tần suất lớn nhất, liền là ghen công hội. Tổ chức thần bí trong chạy huấn luyện Ít nhất 1/3 đều là cởi mở trại huấn luyện. Chỉ bất quá, tổ chức thần bí tư nhân trại huấn luyện đã hết sức phong phú, cho nên có rất ít người đi qua, bởi vì cởi mở trại huấn luyện quá mức nguy hiểm. Nơi đó khả năng xuất hiện bất kỳ kẻ địch. Vương Phong cái thân phận này, bởi vì vấn đề thân phận, không có bị phê chuẩn rời đi tổ chức thần bí, cho nên loại này cởi mở trại huấn luyện, hắn là không cho phép tham gia. Thế nhưng Trần Phong không nghĩ tới, chính mình tham gia lần thứ nhất khai hoang, thế mà liền có khả năng là cởi mở trại huấn luyện. Mà lại đường làm tới nhắc nhở Trần Phong liền hiểu ra người bề trên không có phát hiện không có Kim điển lắp đầu bởi vì một khu vực như vậy thuộc về chưa khai phá lĩnh vực không có bất kỳ người nào đi qua ghen công hội người tự nhiên cũng không ngoại lệ lao đường có thể phát hiện là bởi vì huyền học nói thật chính hắn cũng không có niềm tin quá lớn tùy tiện nói lên phía trên cũng sẽ không tin tưởng lần trước bởi vì sai lầm đã bị công khai xử lý tội lỗi một lần Kim điển rất là bất đắ ddí Trước kia đường làm vẫn là quyền lực rất lớn, dù sao huyền học thứ này. Theo phong thủy không sai biệt lắm, coi như ngươi không tin, kiểu gì cũng sẽ bức vẽ cái may mắn, thế nhưng từ lần trước sau khi thất bại. Kim Điển lắp đầu. Thật sao? Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Cho nên nói. Mới chạy huấn luyện, đồng thời bị ghen công hội cùng tổ chức thần bí phát hiện sao? Cái này rất bình thường. Không phải tất cả chạy huấn luyện, đều tại tinh cầu bờ bên kia, lần này chạy huấn luyện vị trí. Ở vào tổ chức thần bí cùng ghen công hội một ít trong khu vực ở giữa, mà lại là bởi vì toàn đoạn thời gian một lần chấn động kịch liệt dẫn tới chú ý, này mới có lần này chuyển động, ghen công hội nếu như chú ý tới cũng không phải là không được. Như vậy, Trần Phong thần tâm khẽ động, soạn, may mắn quần sáng mở ra. Đường Lam chính mình chỉ là đoán nguyên nhân, Trần Phong trực tiếp tiến hành nghiệm chứng, kết quả thành lập. Ghen công hội, thế mà thật phát hiện ở đây, xem ra lần này sẽ rất thú vị. Trần Phong mắt hơi hiếp. Kim tiền bối, người nói cho đường đại ca, ghen công hội khẳng định phát hiện. Trần Phong nhìn về phía kim điển Người phán đoàn qua. Kim điển hai mắt tỏa sáng. Ừm. Trần Phong cười nói, ta mặc dù không có đường đại ca kinh nghiệm, cũng là thiên phú vẫn là rất mạnh, hai người chúng ta hợp lại, hát hát, có thể biết rất nhiều đây. Cũng thế. Kim điển bùi ngùi mai thôi, bất quá vẫn là lấp đầu, coi như nói có làm được cái gì, phía trên sẽ không tin tưởng hắn, cũng sẽ không phải người đi trợ giúp. Cho nên mới muốn nói, Trần Phong Lập lại nói, nói, lần sau mới có thể. Kim Điển liền hiểu ra. Không phải sao, chỉ cần khiến cho Đường Lam nói thế là được. Về phần phía trên, muốn tin hay không, chỉ cần Đường Lam nói đến, tự nhiên cũng liền đạt được mình muốn. Có một số việc, người ngoài cuộc xem ngược lại thấu chiến hơn. Hắc hắc. Kim Điển đã có thể nghĩ đến những người kia sắc mặt. 19. chương 365, Hợp tác. Vậy ngươi, Kim Điển nhìn về phía Trần Phong, nếu nơi đó trở nên không an toàn. Ngươi cũng không cần phải đi mạo hiểm. Không cần. Trần Phong lắp đầu, nếu như giai đoạn trước tin tức điều tra không có vấn đề, loại địa phương kia, căn bản không có khả năng xuất hiện cứng, giả. Cũng thế. Kim Điện khẽ gật đầu. Cái chỗ kia sở dĩ được hoang nền, là bởi vì có đoạn thời gian trước có chuyển động gần sóng, căn theo suy đoán, rất có thể là một con cấp b đặc thú biến dị thú. Bởi vì con thú biến dị này năng lượng quá mức tinh khiết. Gần như bất luận kẻ nào gặp được, đều có thể trực tiếp nuốt chừng. Tăng thực lực lên. Mà loại này tinh khiết nguồn năng lượng, thích hợp nhất liền là cấp C đỉnh phong. Đột phá sử dụng. Lần đầu phát hiện vật kia thời điểm, tổ chức thần bí từng điều động cường giả bắt lấy, nhưng mà, vẹn vẹn vừa lộ diện, vật kia bỏ chạy hào vô tung ảnh. Sau cùng điều tra phát hiện. Thứ này bởi vì quá mức tinh khiết, cho nên đối khí tức cực kỳ mất cảm, bất luận cái gì mạnh hơn chính mình người, chỉ cần nó phát hiện, liền tuyệt sẽ không xuất hiện. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra Lần này khả năng liền cấp B đều không nhìn thấy, thuần một sắc cấp C. Lần này chuyển động, thế nhưng là thiên đại phúc duyên. Loại đồ vật này đến cùng có thể không thể trợ giúp cấp C thuận lợi đột phá. Đến cùng có mấy cái. Nếu như là một cái tộc quần lời nói. Đây đều là bọn hắn nhất định phải xác nhận. Vương phong thực lực bây giờ, coi như gặp được ghen công biết những cái kia người, cũng không sợ chút nào. Cẩn thận chút. Kim Điển suy nghĩ một chút, ba tên kia có thể bất động vẫn là không nên động. Ừm. Trần Phong lông mày nhướng lên. Người giết bọn hắn, tổ chức thần bí đương nhiên sẽ không nhúng tay." Kim Điển thản nhiên nói, "Nhưng là có thể tại đây loại thời khắc quan trọng nhất, ba người bọn họ có thể làm làm đại biểu, phía sau bọn họ người tất nhiên không đơn giản. Chuyện này, chính ngươi cần nhắc." Kim Điển lời nói rất đơn giản, nếu muốn giết ba người, có thể sẽ trêu chọc bọn hắn sau lưng cùng giả, có nguyện ý hay không gánh chịu cái này hậu quả? Trần Phong chính mình suy tính được mất. Khai Hoang Trú không phải che giấu tín hiệu sao? Trần Phong nghi hoặc Là che giấu. Kim điển gật đầu, nhưng là có chút năng lực, vẫn có thể phán đoán là ai giết bọn hắn. Ừm. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Hắn biết, đây là kim điển cho hắn lời khuyên. Đà tạ. Trần Phong đạp xuống địa tâm xuyên qua lối đi, căn cứ lộ tuyến định trước, lựa chọn xây dựng địa chỉ mới tiết điểm, thuận lợi đến, đi ra tiết điểm chỗ hầm trú ẩn. Trước mắt một mảnh hôn đột. Đây chính là chưa khai thác địa phương. Trần Phong ngạc nhiên. Đây là hắn đi vào trên cái thế giới này. Lần thứ nhất tiếp xúc chưa bao giờ khai thác địa phương. Chỉ là, Trần Phong còn chưa bắt đầu, liền phát hiện cách đó không xa ba người sắc mặt khó coi đang chờ đợi mình. Trần Phong liếp nhìn có thể không phải là ba cái kia đầu góc tối dạ sao? Có việc. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hợp tác. Người cầm đầu kia trầm ổn nói, ta sau khi đi vào, cảm giác được một cố khí tức không giống bình thường, còn có một số nguy hiểm, có lẽ nơi này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cho nên... Đi qua chúng ta thảo luận, có thể cho người bà thành tài nguyên. Ta ba thành. Trần Phong con mắt liền nhữ lại. Hết thảy bốn người, trung bình mỗi người 25% mới hợp lý. Cho hắn 30%, vậy còn dư lại ba người, chính bọn hắn làm sao chia. Hai người bọn họ thực lực yếu kém. Người kia chỉ chỉ bên người hai người, thực lực của ta mạnh nhất, cho nên cầm bà thành. Người vương phong thực lực ta cũng hơi có nghe thấy, sức chiến đấu không giới ta, cho nên. Hai chúng ta riêng phần mình chiếm ba thành hai người bọn họ một người hai thành. Phân phối theo lao động. Kết quả này, người có thể hài lòng. Hắn nhìn một chút nơi xa, năng lực của ta có được tiên thiên báo động trước, cảm giác nơi này có chút không tốt lắm. a Trần Phong thần tâm khẽ động. Ba người này nhanh như vậy mềm nhút khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng dùng những người này tính tình, không phải hẳn là đánh chết cũng không nhận sai mới đúng không? Nhìn tới, mấy tên này cũng không đơn giản. Trần Phong trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Cũng là người này đề nghị, hắn suy nghĩ một chút, phát hiện mình chỉ có thể đồng ý. Chỗ này tài nguyên hết thể cứ như vậy nhiều, nếu như chính hắn hành động, như vậy theo mắt ba người trước liền là cạnh tranh quan hệ, chính là muốn chiến đấu chân chính. Chứ phi giết sạch bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chỉ có bọn hắn Trần Phong căn bản không quan tâm, mà là nếu như tăng thêm người ngoài. Trần Phong trong lòng có tính toán. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ánh nắng, hai người bọn họ là Quảng Trăng cùng Tinh Huy. Ba người chúng ta mặc dù chỉ có cấp C gen chiến sĩ trinh độ, thế nhưng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù không có người cường đại như vậy, thế nhưng bình thường cấp B gen chiến sĩ vẫn là có thể ứng phó. Cầm đầu người kia nói. Ánh nắng. Trần Phong trọng mắt hơi hiếp, nguyên lai like là hắn. Hắn từng nghe Diệp Hiển Đồng nói qua người này, nàng nói người này hết sức to. À, không đúng, người này vướt ve đùi hết sức to, nghe nói là theo kim điện cùng cấp bậc cấp thá cường giả tối đỉnh. Khó trách kim điện sẽ cảnh cáo ta. Trần Phong liền hiểu ra. Ta giết cái tên này, cái tên kia cũng sẽ tìm ta tính sổ sách. Quả nhiên là phiên phức. Xem ra trực tiếp xử lý hắn biện pháp này tạm thời không thể dùng, tạm thời hợp tác cũng là lựa chọn tốt. Ta đồng ý. Trần Phong tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, cũng là hy vọng các ngươi không cần làm ra ô vương cử động, nếu không, không có vấn đề. Ba người liếm nhau, đặt thành chung nhận thức. Trước đó xin lỗi. Hai bên bắt đầu hợp tác, ánh nắng cũng liền thản nhiên nói nói. Đông nhiên bị cướp nhiều như vậy tài nguyên, tạm thời tức giận, cho nên uy hiếm người. Không sao. Trần Phong rất đại độ khoát khoát tay. Về phần bọn hắn là có hay không thầm nghị xin lỗi Trần Phong là có hay không tâm tha thứ, căn bản không có người quan tâm. Ta đây liền không nhiều lời. Ánh nắng đông nhiên thấp giọng chúng ta mới vừa ở tiến đến chuẩn bị đi vào thời điểm, cảm giác được có chút không đúng, sau đó khiến cho tinh huy cha xét một thoáng, tại mảnh hôn độn này chỗ, chúng ta cảm giác được hơi thở của người sống. À. Trân Phong thần tâm nghiêm nghị. Gen công hội thế mà thật sao nhanh. Người xem. Ánh nắng đẩy ra một mảnh trốn hôn đột. Nơi đó, một cái nào đó cỏ dại bên trong, lộ ra một tia nhàn nhạt bị che giấu qua dấu vết, kèm theo mỏng manh năng lượng sóng ánh sáng, mới có thể thấy một cái gần như nhìn không thấy dấu chân. Ở đây, có người đến qua. Gen công hội người quả nhiên tới trước. Trân Phong ánh mắt ngưng tụ, cho nên ánh nắng bọn hắn mới chủ động từ bỏ một phần 10 tài nguyên tới tìm tìm hợp tác sao. Nơi này tài nguyên hết sức phong phú trên không năng lượng không nói ta đã cảm ứng được những chuyện lặt vặt kia vọt tinh khiết năng lượng thế nhưng trước lúc này nhất định phải giết chết những người kia ánh nắng sắc mặt thì lệnh vô luận là ghen công hội vẫn là đường gì người mong muốn tại trước mặt bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọ căn bản chính là muốn chết được Trần Phong đồng ý mấy người thận trọng theo dấu vết truy tung mà đi phương diện này tinh huy tựa hồ là một tay hào thủ lạng yên không tiếng động mang theo mấy người không ngừng tới gần Mại đến nơi nào đó, bọn hắn nghe được mỏng manh động tĩnh. Quả nhiên có người. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Nơi xa, cái kết như ẩn như hiện cỏ dại bên ngoài, đã dần dần có thể thấy bóng người. chương 366, đùi cỏ tham hiểm. Không biết chỗ. Nơi nào đó vệ tinh trên bản đồ chưa bao giờ ghi lại địa phương. Một nhóm 6 người đang ở thận trọng đi. Bọn hắn ăn mặc chỉnh tề mà sạch sẽ chế phục Từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ có đi tại cuối cùng một người, khiêm nặng nghề bao bọc. Từng bước một đi theo đám bọn hắn tiến lên. Tân Hải, làm gì mà chậm như vậy? Đúng rồi. Mấy người khó chịu nói ra. Sở dĩ khiến cho Tân Hải đi theo, cũng là bởi vì hắn hiện tại khí lực lớn, có thể mang rất nhiều thứ, chỉ thế thôi, bằng không, bọn hắn làm gì mang theo vương hữu Thật không biết chế tác hiệp hội nhét một người như vậy qua tới làm gì. Đúng vậy a phía trên thế mà còn đồng ý. Không đồng ý không được a ghen công hội hàng năm ghen thuốc thử sử dụng đều là chế tác hiệp hội phê. Ngươi nếu là chút mặt mũi này cũng không cho, quay đầu mau cũng không cho ngươi. Ai, mặc dù như thế, thế nhưng tốt xấu phê một cái có thể đánh đó a Liên là Trần Phong cũng được a Mấy người rồn dập chửi bậy. Đối cái này tân Hải bọn hắn đã sớm xem khó chịu. Chế tác hiệp xem muốn phái người tới kiếm một chén canh, có thể lý giải. Thế nhưng, ngươi tốt xấu phái cái cường giả A Coi như không được, cũng tốt xấu điều động một tên chế tác sư a Coi như không thể đánh. Cho bọn hắn chế tác ghen thuốc thử cũng được a kết quả đây. Chế tác hiệp hội phái qua tới một cái vương hiểu. Tân Hải. Nguyên bản siêu cấp thiên tài, sau bởi vì tần ra ngã xuống, thành triệt để tụi mụ. Nghe nói về sau đã không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lượng, thành hoàn toàn phế nhân. Không cách nào chiến đấu, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Chế tác hiệp hội bên kia thuần túy cho bọn hắn nột ngạt ra đây là. Ai? Đám người than thở lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may. Tân Hải mặc dù phế đi, thế nhưng nguyên bản tố chất thân thể vẫn còn, khí lực rất lớn, cho nên liền thành mọi người đổ dùng hàng ngày công nhân bốc vác. Được rồi, coi như là khuôn vác. Tân Hải, nhanh lên. Đám người chửi bậy. Tân Hải ngầng đầu nhìn bọn hắn liếp mắt, chật giữ im lặng, từng bước một đi lên phía trước. Hầu lượng từng đề nghị qua hắn nhiều lần, khiến cho hắn từ đó rời đi cái vòng này, thế nhưng hắn tuyệt sẽ không liền từ bỏ như vậy. Nếu lựa chọn muốn đi đường này, hắn nhất định sẽ đi lên đáy Một bước. Hai bước, Tần Hải châm ổn đi. Động tĩnh nhỏ chút. Một người trừng Tần Hải liếm mắt, quắc, sợ người khác nghe không được a Tần Hải, nay bước giống thanh em của người so với hắn lớn hơn được chứ. Nhỏ rộng một chút. Lĩnh đội lườm hai người một cái, đông nhiên ngồi sổm xuống, sắc mặt nghiêm túc, nhìn kỹ Tần Hải dấm qua con đường, đông nhiên dừng lại, có chút không đúng. Thế nào? Đám người ngừng lại. Xuyệt. Lĩnh đội làm cái động tác, sau đó đối Tần Hải dấm qua dấu chân quét hình. Ông. Ánh sáng tím lấp lẽ. Một màn kinh người xuất hiện. Tân Hải trô dâm qua dấu chân bên trên. Thế mà xuất hiện một chút nhàn nhạt hào quang. Mà quỷ dị nhất chính là. Này quỷ dị hào quang lại có thể là hoành. Đây là. Chúng mắt người trường lớn. Tân Hải. Theo cái góc độ này đạp một thoáng. Lĩnh đội lần nữa hoành khoa tay một thoáng. Ừm. Tân Hải trầm ổn một cước đạp xuống. Lấy ra. Xoạn. Ánh sáng quét qua. Cái chỗ kia. Cái kia hoành hào quang hoàn toàn hiện lộ lại có thể là một cái hoàn chỉnh dấu chân, một cái hoàn toàn khác với tần hải đặc thù dấu chân. Nơi này có người, lại là bọn hắn. Đám người trong nháy mắt cảnh giác lên. Nghe nói trước kia khai hoang qua tiền bồi nói, thỉnh thoảng chạy huấn luyện khai hoang, gặp được tổ chức thần bí người, hoặc là một chút người qua đường, mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng đáng ghét hung ác. Cẩn thận chút. Lĩnh đội vẻ mặt nghiêm túc. Những người này thực lực, thế nhưng thời khắc mấu chốt nếu như đảo loạn. Nghe nói có một lần khai hoang thời điểm cũng bởi vì những người này thế mà thất bại. Chờ bọn hắn lần nữa chạy tới thời điểm, chỗ kia đã bị triệt để phong cấm, hết thể tài nguyên bị lược đoạt không còn, thật là đáng hận. Truy tung, lần này không thể lưu bọn hắn. Vâng. Đám người sát y bắt đầu khởi động. Những này tôm tép nhãi nhép, hắn sớm liền muốn giết. Mà Tấn Hải chỉ là yên lặng khiêng một bao bao đồ vật theo sau lưng. Mấy người theo mặt đất dấu chân đuổi tới, bọn hắn nếu khai hoang loại huấn luyện này doanh, chắc chắn có dẫn đường năng lực năng lực. Hết sức thuận lợi đổi theo. Rất nhanh. Bọn hắn liền nghe đến một chút thanh âm, tựa hồ thấy bóng người lăng lư. Quả nhiên có người. Mấy người lướt nhau, chuẩn bị âm thầm đánh lén. Tân Hải nhìn lướt qua, lại mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nơi này. Có điểm gì là lạ à? Nếu thật là tổ chức thần bí, sẽ lưu lại rõ ràng như vậy manh mối sao? Thời đại này cái nào ghen chiến sĩ không phải giã ngoại sinh tồn hào thủ, làm sao lại dễ dàng như thế bị phát hiện? Này đúng nhất nó. Thứ hai, liền là Tần Hải tiên tiên trực giác, hắn cảm giác ngạy cảm, trong này có vấn đề. Cẩn thận chút. Tần Hải bỗng nhiên mở miệng, trong này sợ là có chút vấn đề. Ồ, đám người có chút kinh dị nhìn hắn một cái. Mặc dù bọn hắn không tin Tần Hải có thể nhìn ra cái gì, cũng là thấy Tần Hải ngưng trọng như thế. Đám người liếm nhau, hiển nhiên càng càng cẩn thận. Đừng đi ra ngoài. Lĩnh đội nhẹ giọng nói, trước xác nhận mục tiêu. Ừ, đám người khẽ gật đầu, thật chẳng lẽ có vấn đề gì Xoạn. Mấy người lặng yên không tiếng động nhìn lại. Nơi xa. Bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, chờ chân chính đến gần thời điểm, lĩnh đội con người đột nhiên co dù lại, quả nhiên là bọn hắn. Đám người ngầng đầu nhìn lên, không phải sao, xuất hiện ở nơi này, thình linh đúng là tổ chức thần bí người. Lên. Lĩnh đội cười lệnh. Nếu mục tiêu đã xác nhận, cái kia cũng không do dự nữa. Ánh mắt của hắn khinh miệt liếc nhìn tần hải lướt mắt, hạ giết chóc mệnh lệnh. Tân Hải chỉ là yên lặng nhìn xem cái kêu bỗng nhiên xuất hiện tổ chức thần bí thành viên. Thế mà thật chính là bọn hắn. Cho nên nói, chỉ là ảo giác của mình sao? Tân Hải thở dài một tiếng, mình đã đến yếu đến loại trình độ này sao? Mà lúc này, xa sau lưng bọn họ vài trăm mét chỗ, một người chính diện mang ý cởi nhìn xem Tần Hải đắng người, khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Các con, mắc câu rồi. Lão đại, ngài kế hoạch này quá tuyệt vời. Hát hát. Khiến cho ghen công hội cùng tổ chức thần bí chém giết, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai. Lần này tổ chức thần bí thực lực tựa hồ cũng không yếu, để bọn hắn xé đi. Phía sau hắn mấy người hương phân nói. Được xưng là đội trưởng người, cũng chỉ là bình tĩnh cười cười. Ngày đó động tính của nơi này thực sự quá lớn, không chỉ có hấp dẫn tổ chức thần bí cùng ghen công hội, liền liền đúng lúc tại phụ cận người qua đường cũng phát hiện. Cho nên, mới có hôm nay một màn này. Nhớ kỹ. Hắn thấp rộng dặn do nói. Tiểu đội chúng ta thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tại ghen công hội cùng tổ chức thần bí trước mặt cũng chỉ là phá hôi, cho nên, tuyệt đối không thể bị bọn hắn phát hiện. Chúng ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay, nhất định phải diệt đi bọn hắn tất cả mọi người. Âm lanh thanh âm đẩy ra. Hiểu rõ. Mấy người gật đầu, nếu muốn làm cái này ngư ông, bọn hắn tự nhiên chuẩn bị kỹ càng chỉ là, đúng lúc này, bên cạnh một đám bóng mở tầng tầng cỏ dại, bắt đầu kịch liệt rung động. Người nào? Xoạn. Lĩnh đội tiện tay vung lên, một đạo năng lượng đem cái kia tràn ngập bóng mở bụi cỏ xé mở, đám người liếm nhìn, liền sát mặt quái dị, cái kia trong bụi cỏ, hai cái thân ảnh khôi ngô sen lẫn triền miên. chương 367, phe thứ 3. Không biết chỗ. Trên không năng lượng nồng đậm mà tràn ngập hôn đột. Không khí chung quanh cũng không tốt, quá mức nồng đậm năng lượng, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, thực lực yếu một ít chiến sĩ, đoán chừng đều không thể như người bình thường hô hấp. Trần phong bọn hắn một đường theo dấu vết cũng tìm được mục tiêu. Ghen công hội. Quả nhiên là bọn hắn. Cách một chỗ bóng mờ cỏ dại, bọn hắn cũng nhìn thấy ghen công hội tồn tại. Cứ việc ghen công hội số người hơi nhiều một ít, thế nhưng mấy người bọn họ cũng không sợ chút nào. Xoạc. Bùi cỏ bị chia cắt. Quả nhiên là các ngươi. Ghen công hội lĩnh đội cười lạnh nói, hôm nay liền để ta giết các ngươi những này chọn lương thẳng hề. Hừ. Bạch Quang âm lãnh cười một tiếng, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Hai bên ánh mắt đối mặt, hình như có tia lửa bắn ra bốn phía. Bọn hắn ánh mắt tại trên người đối phương quét qua, tựa hồ cũng tại phân tích thực lực của đối phương. Ở đây dù sao cũng là trốn hôn độn, coi như chém giết cũng phải càng thêm cẩn thận. Mà lúc này, Trần Phong ánh mắt cũng nhìn về phía ghen công hội. Tân Hải. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn ghen công hội trong đội ngũ. Cái kia tồn tại cảm giác cực kỳ yếu kém một người. Con hàng này làm sao lại tại ghen công hội trong đội ngũ? Khuôn vắc sao Trần Phong liếc mắt một cái thấy ngay Tần Hải tình cảnh. Thú vị. Trần Phong có chút nghiền ngẫm cười cười. Tần Hải sức chiến đấu hắn nhưng là biết đến, coi như mất đi hết thể năng lượng, hiện tại cũng cực kỳ khủng bố, từ lần trước thuế biến về sau, Tần Hải thân thể kinh người kinh khủng. Dù cho không sử dụng bất luận cái gì năng lượng, cũng chí ít có cấp B trình độ. Dùng hắn làm lao động tay chân. Những người này sợ không phải người ngu đi. Bất quá, càng làm cho Trần Phong nghi ngờ là ghen công hội những người này phản ứng. Phải biết Bọn hắn thế nhưng là đi theo một đường đánh lén tới, những người này phản ứng. Hẳn là còn có bên thứ ba. Trần Phong thần tâm khẽ động. Hắn vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến khả năng này, sau đó xác nhận. May mắn quần sáng cho hắn đáp án. Trần Phong liền thần tâm nghiêm nghị, lần này trại huấn luyện khai hoang, quả nhiên là thú vị a Phe thứ ba cố ý thiết trí bầy dập sao? a mà lúc này, đã sớm xem thấu thực lực đối phương ghen công hội cùng tổ chức thần bí thình lính bắt đầu động thủ. Kinh khủng sóng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đều là cấp B uy năng. Có thể bị sàng trọn người tới chỗ này, tự nhiên đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Gen công hội bên này số người rất nhiều, lấy thế đẹp người. Mà tổ chức thần bí thì là bởi vì tham gia trại huấn luyện số lần xa xa nhiều hơn gen công hội, cá nhân thực lực cực kỳ cường đại. Hai bên rằng co, thế mà thế lực ngang nhau. Tổ chức thần bí lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Liền chút thực lực ấy. Gen công hội đám người cười lạnh. Tổ chức thần bí người cứ việc thực lực không tệ, thế nhưng cuối cùng người quá ít, không có khả năng liệu đến qua bọn hắn, chỉ cần chống nổi này một đợt bùng nổ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Rất nhiều người cùng các ngươi một cái ý nghĩ, thế nhưng hiện tại cũng chết rồi. Nhật quang chỉ là cười cười. Bùng nổ. Không sai, bọn hắn số người quá ít, chỉ có thể toàn lực bùng nổ. Bùng nổ đằng sau, liền sẽ kết lực, thực lực đại giảm, nhưng là các ngươi thật có thể cho đến lúc đó. Hắc hắc. Nhật Quang cười tàn nhẫn. Vợ anh! Kinh khủng hào quang trong tay ngưng tụ. Nhật Quang, Quần Trăng, Tinh Huy, ba trên thân người lấp lẽ đồng dạng hào quang. Cẩn thận! Ghen công hội mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn nhìn ra được, này tất nhiên là ba người liên thủ siêu cường chiêu số, mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở chung quanh cứ thế mà dựng lên phòng ngự mạnh nhất. Chỉ là, để cho người ta có chút ngoại ý muốn chính là, có lẽ là năng lượng dư ba đẩy ra, Trung quanh bụi cỏ bắt đầu rung động tích liệt, có người liếm nhìn, không có để ý, nhưng mà cái kia bụi cỏ càng ngày càng tích liệt. Xoạn! Một người tiện tay hoanh mở bụi cỏ, lại phát hiện có người. Ai? Ghen công hội chúng người thất kinh. Người nào? Nhật quang mấy người cũng sợ thẻ ra quần. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện hai người. Nếu thật là có bên thứ ba ra tay, bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ngu xuẩn đến lúc này lãng phí năng lượng, chỉ là... Khiến cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là Bên trong xuất hiện hai cái khôi ngô mà triển miên thân ảnh Tư thế kia ba Hai cái thân ảnh khôi ngô toàn thân lông tóc run rẩy Hiển nhiên cũng bị kinh đến Chật, biết chuyện gì phát sinh thời điểm Hai người nhất thời dẫn dữ Người là người phương nào Nhật quang ánh mắt lạnh thấu xương Ở loại địa phương này đánh giá chiến Lừa gạt quỷ đâu Hai người này muốn dùng loại phương thức này Để cho người ta lừa gạt hai đây Mà đúng lúc này Xoạn Một người trong đó đứng lên, hắn thân ảnh vậy mà cao tới 3 m toàn thân lông tóc tràn đầy, như dã nhân, hai mắt chàn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chầm chầm đám người. Giống. Gầm lên giận dữ. Hù dọa ai đây? Ghen công hội một người cười lạnh. Bọn hắn lịch luyện nhiều năm, cái gì trận thế chưa thấy qua. Này hình thể, tăng lớn nào đó loại năng lực a Ha ha, nghe nói có ít người vì thân thể một cái nào đó vị trí có khả năng tăng lớn. Cho nên còn cố ý dung hợp như thế nào tăng lớn cái chủng loại kia gen năng lực. Loại người này sức chiến đấu căn bản cao không đi nơi nào. Cút. Hán cao ngạo đánh tới. Nhưng mà, cái kia giã nhân thân ảnh khôi ngô rơi xuống trước mặt, một đôi thiết quyền tùy tiện sẽ nát hắn oanh ra ngoài năng lượng, rơi xuống trên thân thể của hán. Phốc. Máu tươi cuồng phún. Tên kia gen công hội chiến sĩ thế mà bị một quyền xuyên thủng. Đáng chết. Gen công hội mọi người sắc mặt đại biến. Liên liên tổ chức thần bí vài người cũng hù dọa, ai cũng biết ghen công hội người này ra tay chỉ là tham dọa một thoáng dã nhân này thực lực, thế nhưng chưa từng muốn. Cái tên này, người muốn chết, và anh, và anh, và Ghen công biết mấy cái tức giận chiến sĩ ra tay rồi. Từng cái có thể so với cấp BV năng năng lực rơi xuống dã trên thân người, nhưng mà, những cái kia kinh khủng năng lực, cũng vẹn vẹn chỉ là làm rối loạn dã nhân dưới hông mấy quặng tóc phát. dã nhân bình yên vô sự. Thổ dân. Đây là là thổ dân. Một người bỗng nhiên kêu lên, mọi người nhất thời thần tâm nghiêm nghị. Thổ dân. Nguyên lai like đây chính là thổ dân. Mới chạy huấn luyện xây dựng, bình thường đều tại không biết chỗ, mà loại địa phương kia có người nào, có cái gì lực lượng, có đồ vật gì, mọi người cũng không biết. Một số thời khắc, những địa phương nào sẽ xảy ra tổn lấy một chút thổ dân. Những này thổ dân bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua bên ngoài, cho nên theo như người bình thường xã hội nhân loại không giống nhau lắm, người có khả năng xưng là Một cái nào đó chủng tộc, hoặc là một loại nào đó bộ lạc. Bọn gia hỏa này, bình thường đều là một cái cố định bộ tộc. Chỉ là, không biết chỗ thực sự quá lớn. Bọn hắn những năm này thấy thổ dân lắc đác không có mấy, nghe được cũng chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ, bọn hắn lần thứ nhất thấy hoàn toàn mới thổ dân. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua trùng tộc. Năng lượng công kích giống như đối với hắn vô hiệu. Tinh Huy có chút tay run. Vô hiệu sao? Bọn hắn hết thể công kích, đều là năng lượng công kích. Dạ nhân này! Đám người kinh hãi không thôi. Đi! Nhật Quang bỗng nhiên quát to một tiếng. Soạn! Tổ chức thần bí đám người bắt đầu nhanh lùi lại. Trần Phong ánh mắt liếc nhìn liếc mắt, không chút do dự cùng bọn hắn rút lui. Đi! Ghen công hội bên kia cũng không có chút gì do dự, nói đùa cái gì. đúng phải loại địch nhân này, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi đáng sợ, chỉ có chạy trốn. Nhưng mà, trốn được. Giống! Một tiếng gào thét, đám người nhìn lại. Cái kia dã nhân thế mà đuổi theo. Mà lại vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, hai cái dã nhân thế mà hiểu được bọc đánh. Phiên thoái. Đám người sợ mất mật, sau sống lưng mồ hôi lạnh tràn trề. chương 368, Hài hòa xã hội. Trốn. trốn. Trốn. Tất cả mọi người đang điên cùng trốn. Có thể đi đến một bước này người đều không đốc, cho nên cứ việc tổ chức thần bí cùng ghen công hội đang chém giết lẫn nhau. Thế nhưng mỗi người đều lưu lại một điểm khí lực, chờ lấy cái gọi là bên thứ ba. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng sẽ trở ra như thế cái đồ chơi. Dã nhân, đánh giã chiến dã nhân, đi ngươi đại gia bên thứ ba. Đối mặt dã nhân điên cuồng đuổi giết, đám người gần như sụp đổ. Hết thể công kích đối giã người vô hiệu, hết thể năng lượng rơi xuống trên người hắn, đều không thể tạo thành bất cứ thương tuần gì, bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, cái đồ chơi này miễn dịch hết thể năng lượng công kích. Mà nhất làm cho người sợ hãi chính là, ngoại trừ cái này kinh người đặc tính bên ngoài. Giá tốc độ của con người cũng cực kỳ mau lẹ Chỉ cần ai dám chậm một bước Hẳn phải chết không nghi ngờ Mấy người căn bản không dám dừng lại dừng Mà coi như như thế Bọn hắn khoảng cách cũng đang bị dần dần rút ngắn Hai cái vừa rồi đánh lửa nóng tổ chức thần bí thành viên Cùng ghen công hội thành viên Trong lúc vô tình chạy đến cùng một chỗ Hai người lướt nhau Đều có thể thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng Lúc này, con điểm thần bí gì tổ chức cùng ghen công hội Làm sao bây giờ Đám người gần như tuyệt vọng Thích ra chạy. Nhật Quang gầm lên giận dữ, bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta tách ra chạy, luôn có thể chạy mất, mau trở về gọi trợ rút, về phần bị đuổi giết hai người. Tự cầu phúc đi. Xoạn. Nhật Quang nói xong, cái thứ nhất thay đổi phương hướng. Xoạn. Xoạn. Đám người cung cấp tốc biến hóa phương hướng. Nhưng mà, cái kia dã nhân căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp truy ngày xưa ánh sáng, Nhật Quang mặt nhất thời liền tái rồi, mà lại liền đang điên cuồng chạy chối chết thời điểm. Nhật quang đông nhiên cảm giác dưới chân một cứng rán, tựa hồ đoán được cái gì vật cứng, không chút chú ý, sau đó liền nghe đến một tiếng tức giận tiếng giống. Hắn nhìn lại, liền sát mặt đại biến. Cái kia trong bụi cỏ, lại leo ra một đôi thô cùng mà hắn tử khôi ngô ba. Nhật quang một mặt một bước. Ngoa tào! Này tình huống như thế nào? Chờ chút, cho nên cầm trong bụi cỏ, lại. Nhật quang đông nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được này hốn độn bên trong, này không biết chỗ, vô số bụi cỏ theo gió rung động. Chẳng lẽ nói, giống, cái kia dã nhân càng đuổi càng gần. Bị ba bốn dã nhân vây công Nhật Quang biết mình không đường có thể trốn, nhìn xem những người kia thế mà đã thừa cơ chuẩn bị rời đi, liền giận tí mặt. Để cho các người đi liền thật đi. Nhìn xem hắn chết, ai cũng chớ đi. Nhật Quang cắn răng nói ra. Vâng anh, dưới chân hắn một hồi. Xoạn, một cỗ kinh khủng ánh sáng theo dưới chân hắn lan tràn, mặc dù không có tổn thương gì. Thế nhưng cái kia sóng ánh sáng như tia laser đem chúng quanh hết thảy cỏ dại toàn bộ. Nguyên bản mọc đầy cao lớn cỏ dại bùi cỏ, trong nháy mắt liền đã biến thành thảo nguyên. Trong thảo nguyên, lộ ra từng đôi cầy chuồng. Giống, Tiếng gầm gư phẫn nộ truyền khắp chân trời. Đang chuẩn bị chạy trốn tất cả mọi người sợ ngây người. "Nhật quang đại gia ngươi!" Tinh Huy cùng Quần Trăng hai người một tiếng giận mắng, vắt chân lên cổ chạy trốn, nếu như nói vừa rồi chỉ là trốn chạy, hiện tại cái kia thật đúng là đảo mệnh. Đây rốt cuộc thứ quỷ gì? Không biết. Chưa từng nghe nói qua có đủ loại này tộc. A á á á. Ta không muốn bị bọn hắn bắt lấy á á á á. Đám người hoảng sợ chạy trốn. Ngắm lại vừa mới nhìn đến hình ảnh, lại xem bọn hắn vóc người khôi ngô. Ai cũng không muốn cân nhắc mình bị bắt được đằng sau đến cùng là kết quả gì. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến phân loạn thanh âm. Có người. Đám người vui đến phát khóc. Nói như vậy, khai hoang thời điểm, sợ nhất có người ngoài. Thế nhưng hiện tại, cái gì gặp quỷ khai hoàng, cái gì gặp quỷ trại huấn luyện, ai còn quan tâm. Lúc này, bọn hắn đơn giản giống gặp thân nhân. Ha ha ha ha, có người đến. Bất kể có phải hay không là người một nhà, chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian. Nhưng mà, chờ phát hiện mấy người kia thời điểm, đám người mặt đều tái rồi, bọn họ là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn phía sau y nguyên còn có một đám mọi đang đuổi giết. Ta thảo thảo thảo. Lại tới một nhóm. Cháy mau Phân tán. Phân tán có cái chứng dụng, dã nhân so ta còn nhiều, nhanh hướng mở miệng chạy. Đúng đúng đúng. Mọi người điên cùng trốn hướng về phương hướng tới. ghen công hội, tổ chức thần bí, còn có người qua đường thế lực, thế mà bởi vì cái này nguyên nhân, quỷ dị đứng tại cùng một trận chiến đường, đồng bệnh tương liên. Cái tên này. Trần Phong trợt nhớ tới may mắn cuồng sáng thôi diễn. Người chính là cái kia khiến cho tổ chức thần bí cùng ghen công hội tự giết lẫn nhau ra hỏa. Trần Phong hỏi. Soạn. Đám người đồng loạt nhìn lại. Thựa như là. Hắn yếu đốt nói. Nóa. Vài người kém chút không có đem hắn đạp ra ngoài. Các đại ca. Bây giờ nói cái này hữu dụng không? Người kia nước mắt chạy. Còn kém bạt hai mạnh con quất chính mình. Ta mẹ nó liền là tiện tay mới xếp đặt như thế một cái bẫy Ai biết thế mà trong bụi có nhiều như vậy dã nhân. Đám người. Nhìn một chút sau lưng truy sắt gầm rú dã nhân. Ai còn lãng phí thời gian đạp hắn. Đào mệnh quan trọng a Mà lúc này. Ghen công hội, một đám đại lao đang đang thảo luận trại huấn luyện sau này thuộc về. Có mấy người bọn họ tất nhiên không có vấn đề. Có lẽ tổ chức thần bí. Ha ha, hang ổ đều bị bừng, có bọn hắn nhức đầu, hiện tại nào có thời gian làm những này. Cũng thế. Vậy liền theo mấy người bọn hắn thật tốt tranh một chuyến. Không phải sao. Bọn hắn hiện tại cũng đã tới tay ha. Mà một bên khác, tổ chức thần bí đối vương phong mấy người thực lực cũng có chút tự tin, bọn hắn mặc dù người số không nhiều. Thế nhưng đều là tổ chức thần bí cấp C tinh anh nhân tài, mà lại ít người dễ dàng cho chuyển động, có lẽ có thể càng có ưu thế. Tại hỗn loạn chi địa ám sát, ngược lại là càng chuyện dễ dàng. Lần này, bọn hắn nhất định phải được. Lần này nhất định phải tranh thủ đến cái huấn luyện này doanh. Trải huấn luyện thứ này, lần thứ nhất đi phong phú nhất, đằng sau mỗi lần đi cũng có thể được không ít đồ tốt, thế nhưng số lần càng nhiều, bị khai thác càng nhiều. Liền không đáng giá, hiểu không? Hiểu rõ. Cho nên Nhất định phải tranh thủ đến lần sau Đường Lam tiền bối nói ghen Công biết những cái kia Yên tâm, sẽ không Loại địa phương này ghen Công hội căn bản tìm không thấy Húng chi, coi như ghen Công sẽ xuất hiện Cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ Cái này Vương Phong, hắc hắc Còn có Nhật Quang mấy tên kia Đều là một tay hảo thủ a Có lẽ, bọn hắn hiện tại đã tới tay đi Mà nơi nào đó Một vị lao giả cũng là ngạo nghệ đứng ở thương khùng Phong Thanh Vân Đạo Một bộ tiên phong đạo cốt ha ha, ghen công hội cùng tổ chức thần bí lẫn nhau tính toán, thật tình không biết đều là đồ ngu, lần này nhỏ phương ra tay, chắc chắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại thiện, ông lão có chút vui mừng, vung lên ống tay áo ông láo bấm ngón tay tính toán, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm à. Như kế hoạch thuận lợi, ghen công hội cùng tổ chức thần bí lúc này nhất định nhưng đã tự giết lẫn nhau, cái kia kết thúc. Nếu là có thể đạt được hết thể tài nguyên, đường nhỏ đứa nhỏ này tương lai cũng theo đó cải biến tương lai, là những người tuổi trẻ các người A. Ông lão đùi ngủi mãi thôi. Chỉ là, không có biết. Lúc này, tại cái kia xa xôi không biết chỗ, nguyên bản định khai hoang địa phương, ba cái thế lực đối địch các loại hòa thuận hòa thuận, cùng một chỗ hướng về hy vọng phương hướng chạy. chương 369, đột phá. Siêu cấp A. Nơi nào đó, vương dao ngồi xếp bằng. Năng lượng kinh khủng tại quanh thân xoay tròn, ngọn lửa, không gian. Hai loại sức mạnh hóa thành hai đầu to lớn giao long đang không ngừng xoay quanh, ngưng tụ làm người kính úy lực lượng. Rất nhanh, làm hai loại sức mạnh càng ngày càng khổng lồ, làm hai loại sức mạnh xen lẫn càng ngày càng nhiều thời điểm, rốt cục tại một đoạn thời khắc dung hợp. Vâng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chẳng ngập thương khung rung động. Một tiếng vang thật lớn tựa hồ vang vọng khắp nơi, khiến cho vô số người sợ hãi. Gào, giống, từng tiếng giống to, phu cận biến dị thú trở nên hoảng sợ lo lắng Tựa hồ cảm nhận được đồ vật gì, trở nên sợ hãi mà táo bạo lo lắng, từng cái phóng tới Vương Dao phương hướng. Chỉ là, hiện tại bọn hắn còn chưa đến gần một khắc này, kèm theo một tia ánh sáng đỏ lóe lên, trời mà xa vào yên tĩnh. Vương Dao cái kia bình tĩnh thân ảnh rốt cục tại thời khắc này đứng dậy, nguyên bản cấp thá đỉnh phong lực lượng toàn bộ biến mất, biến trở về cái kia bình thường nhất thiếu nữ. Rốt cục. đột phá. Vương Dao lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Siêu cấp A. Một cái vượt xa hiện giai đoạn lực lượng. Nên đi tìm Trần Phong. Vương dao đứng dậy. Nàng về sau phái người điều tra, biết được giết chết Trần Phong chính là Vương Phong đằng sau, cũng liền yên lòng chỉ là Trần Phong thực lực, giấu ở tổ chức thần bí cuối cùng quá mức nguy hiểm. Ta như là đã đột phá, liền không cho phép ngươi bị thương tổn. Vương Giao tự lầm bẩm Xoạn. Không gian vỡ tan. Vương dao tùy tiện xé rách hư không, bước vào cái kia trốn hôn đột. Ngay tại nàng tiến vào trong nháy mắt đó. Xung quanh hết thể biến dị thú đều tại thời khắc này dao động lo lắng, chúng nó cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi lực lượng. Trần Phong, Vương Dao hai mắt khép hở. Soạt, soạt. Từng đạo năng lượng âm thầm quét qua, Vương Dao rất nhanh khóa chặt Trần Phong. "Nguyên lai like người ở chỗ này." Vương Dao nhàn nhạt cười một tiếng. "Có thực lực cảm giác, thật thật là tốt đây. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp cận gần Trần Phong thời điểm, xung quanh một cỗ hơi mở gọn sóng lặng yên không tiếng động lấp lóe, càng đem nàng cách biệt." Trong hư không? Cái kia mở tối trong thế giới, một bóng người giả nuôi chậm rãi đi tới. Người rốt cục đột phá. Vương Giao. Ông lão lộ ra vui mừng vẻ mặt. Người là ai? Vương Giao lạnh giọng nói, tổ chức thần bí siêu cấp A. Chuyện của tôi lốt nét Tổ chức thần bí. Ông lão nhịn không được cười lên, thiếu cô nương thật sự là đáng yêu. Ừ. Vương Giao trong mắt hàn quang lóe lên. Đối với loại này giả thần giả quỷ gia hỏa, nàng xưa nay sẽ không khách khí. Húng chi nàng bây giờ thực lực mạnh mẽ, vừa mới đột phá cũng là tự tin nhất thời khắc Xoạn. Vương dao tùy thời một vệ sáng chém xuống, không gian cùng ngọn lửa năng lượng dung hợp, là như thế hoàn mỹ. Hiu. Hoàn mỹ không gian ngọn lửa năng lượng tỏa ra, nhưng mà, cỗ năng lượng kia rơi xuống bên người lao nhân một khắc này, thế mà như vậy ngưng kết, trôi nổi tại nơi đó. Cái gì? Vương giao những mày Không gian phong tỏa. Không. Đây tuyệt đối không phải không gian lực lượng có thể đem chính mình siêu cấp A không gian ngọn lửa dung hợp lực lượng ngưng kết, loại lực lượng này tuyệt không chỉ có chỉ là cường độ đơn giản như vậy, năng lượng của nó quy tắc thời gian. Vương Giao thần tâm chấn động. Trên không, cái kia lực lượng cường đại trôi nổi, không có dẫn nổ, không, có rơi xuống. Người là ai? Vương Giao nghiêm mà nói. Một cái lão đầu mà thôi. Ông lão cười cười, theo ngươi trở về một khắc kia trở đi, ta liền đang trở lấy ngươi đột phá, trọn vẹn 11 năm a, ngươi cuối cùng vẫn là thuận lợi đột phá. Xoạn. Vương dao sắc mặt biến hóa. Trở về. 11 năm. Lao Giao hỏa này. Vâng. Vâng. Vâng. Vương dao trong nháy mắt nội khủng Nàng căn vốn không muốn cho láo đầu cơ hội nói chuyện, chính mình chỗ có thể động dụng tất cả lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Nhưng mà tất cả lực lượng, tại láo đầu trước mặt đều chớp mắt đứng im, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tuần gì. Ngưng. Lao đầu vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Vương dao hết thể công kích. Đều bỏ phế. Người đến cùng là ai? Vương Giao khuôn mặt nhỏ căng cứng. Nàng là siêu cấp A, cứ việc chỉ là vừa đột phá. Nàng dung hợp ngọn lửa cùng không gian, dung hợp kiếp trước cùng kiếp này, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, hai loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, mới tạo thành bây giờ chính mình. Lực lượng của nàng độc nhất vô nhị. Lực lượng của nàng không người có thể địch Đây là Vương Giao tự tin, thế nhưng là... Cái kia vừa đột phá tự tin, tại lao nhân này trước mặt bị triệt để đánh vỡ. Hán vậy mà liền khinh địch như vậy chặn chính mình hết thể công kích, cái tên này, đến cùng là ai? Hài tử. Ngươi không sẽ sử dụng lực lượng của ngươi A. Lao đầu rất thất vọng. Cũng thế. Chân quý như vậy lực lượng, ngươi làm sao lại dùng? Ừm. Trước kia thế cùng kiếp này linh hồn cơ sở nhất, dùng cương đại nhất không gian chi lực làm cách ly, mới có thể đem này thuần túy ngọn lửa lỗ sắc thành lực lượng chân chính A. Ông lão gần như cảm khái nói ra. Xoạn. hắn chỉ vào hư không. Trước mắt vương giao thả ra hai cái chiêu số, cái kia trong hư không ngưng kết hai cố lực lượng, thế mà bắt đầu dung hợp. Ông! đây trời màu lửa đỏ cùng không gian màu sắc hòa làm một thể, lại biến thành một cỗ trong suốt ngọn lửa. Này! Mới thật sự là trí cao lực lượng. Lao giả cười nhạt một tiếng. Xoạn! Hán tiện tay vung lên. Cái kia đóa trong suốt ngọn lửa trong hư không phiêu đáng. Tích. Tích. Vương giao thi triển tất cả lực lượng tại cái kia đóa ngọn lửa trước mặt nổ tung. Chỗ có không gian lực lượng nháy mắt vỡ nát, cái kêu đóa trong ngọn lửa ẩn chứa uy năng mà ngay cả vương giao đều không thể thừa nhận. Ta đưa nó xưng là. Chúng sinh chi lửa. Ông lão thân là hài lòng. Đây chính là kiệt tác của hắn A. 11 năm dưỡng thành, bây giờ đúng là thu hoạch thời điểm. Chúng sinh chi lửa. Vương giao mơ hổ hiểu rõ cái gì. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng, cái gọi là sống lại thí nghiệm, chỉ là tổ chức thần bí rất nhiều thí nghiệm bên trong trong đó một loại, không ngờ. Phía sau thế mà còn có chủ sự sau màn. Cho nên nói, tổ chức thần bí sống lại, xuyên qua loại hình thí nghiệm đều là người trước mắt này thúc đẩy. Nàng nhìn một chút lao đầu cái chán, cũng không có cái gì kỳ quái tảng đá. Dù cho siêu cấp A phụ trợ, 3000 người sống lại, cũng chỉ có 10 người thành công. Mà bước vào siêu A, cũng chỉ có một mình ngươi. Ông lão rất là vui mừng, tựa hồ là tâm tình rất tốt, Vương Dao vấn đề, hắn đều trả lời. Cái kia xuyên qua đâu? Vương Dao đột nhiên hỏi. Ba người sống lại, chỉ có 10 người thành công, cái kia 3.000 người xuyên qua, lại có mấy cái thành công. Xuyên qua. Ông lão khẽ lấp đầu, nhưng cho đến trước mắt, vẹn vẹn một người. Ai? Vương Giao trong lòng đã có đáp án. Nàng nghĩ đến cái kia giống như nàng đặc thù ra hỏa. Nghĩ đến cái kia thi đại học sau vốn nên bị ném đến trong biển cho cá mập ăn, lại không hiểu thấu giết trở lại đến, cũng thành là thiên tài, trở thành siêu cường giả ra hỏa. Người xuyên Việt ưu thế sao? Lỗ trắng. Ông lão dừng một chút, đứa bé kia, gọi lỗ Trắng. Cáp Vương Dao ngây ngẩn cả người. So sánh sống lại, ta xuyên thấu càng trở mong càng lớn, đầu nhập cũng lớn hơn, không phải 3000, không phải ba vạn, mà là 30 vạn người 3. 50 năm duy trì thời gian, 30 vạn thiên tài xuyên qua, chỉ có 100 người sống tiếp được, mà sau cùng còn sống trở về trở thành cường giả, chỉ có đứa bé kia. Lao tâm thần người chập chờn, cái kia duy nhất hải tử. Bảy con cờ, ngoại trừ Vương Dao Chỉ còn lại có đứa bé kia chỉ cần chờ hắn bước vào siêu a bảy con cờ trở về hắn nhiều năm bố cục cuối cùng rồi sẽ hoàn thành sẽ không quá xa ông lão tự lầm bẩm ngươi liền chưa từng nghĩ tới kế hoạch của ngươi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất Vương dao đột nhiên hỏi dù sao Đây là một cái bị ngươi sống lại cùng xuyên qua kế hoạch làm thùng trăm ngàn lỗ thế giới a hết thẻ quân cờ đều sẽ bị ta giám thị không có người nào có thể đào thoát ta chỗ thiết lập vận mệnh bao qua ngươi Ông láo hai mắt như đuốc, chỗ sơ xuất. Đối với hắn loại thực lực này người mà nói, không thể nào tồn tại. a vương dao chỉ là cười cười. Nàng nhớ tới chính mình hai đời trải qua bên trong, cái kia khác biệt duy nhất biến số. Ông lão chỉ cho là những này biến số là bởi vì nàng mà lên, cho nên rất bình thường. Thế nhưng chỉ có nàng rõ ràng, nào nàng chưa bao giờ can thiệp lại một mực tại cải biến. Thì như... Xoạn. Vương dao đống nhiên thân ảnh nhanh lùi lại, phá không mà chạy. Ông láo một mặt kinh ngạc, chợt lác đầu bật cười, vương, giao, còn chưa từ bỏ hy vọng sao. Hai tử, ngươi cũng đã biết, theo ngươi sống lại một khắc này bắt đầu, hết thể đều tại ta đang quy hoạch. Xoạn! Ông lão phiêu nhiên đi theo mà đi. Chỉ là... hắn không có chú ý tới, vương giao chỗ trốn phương hướng, rõ ràng là trần phong vị trí. chương 370, ta, nữ hoa, thu tiện. Không biết chỗ. Mảnh này bình hòa đất đai tràn đầy mối nguy. Trần Phong thận trọng tiềm phục tại một cái nào đó so sánh ẩn nấp trong bụi cỏ, không dám luận động. Tại bị vô số dãi nhân truy sát dưới tình huống, hắn chỉ có thể lợi dụng may mắn quần sáng phụ trợ, trùng hợp mà ẩn nấp theo nhật quang đám người tách ra, lặng yên ẩn nấp. Về phần những người khác, chỉ có thể tự cầu phúc. Về phần Tần Hải, Trần Phong suy nghĩ một thoáng, con hàng này tựa hồ căn bản không cần cứu. Những này dãi nhân thực lực tổng hợp, chống đỡ cũng chỉ có cấp C hoặc là mới vào cấp B trình độ, cũng không tính mạnh mẽ. Sở dĩ như vậy kinh khủng là bởi vì năng lượng công kích đối nó vô hiệu. Dã nhân lực lượng đều là tinh khiết lực lượng của thân thể. Bọn hắn những gen này chiến sĩ căn bản không thể làm gì. Thế nhưng, Tân Hải, con hàng này hiện tại tất cả lực lượng cũng đều là thân thể. Nếu như có một người có thể đối kháng những này dã nhân, cái kia cũng chỉ có thể là Tân Hải. Đừng nhìn dã nhân hình thể to lớn, nếu là cùng Tân Hải gặp được, ai ngược ai còn thật không nhất định. Xem ra không cần lo lắng hắn. Trần Phong thầm nghĩ đến, chỉ là, nguyên bản thuận lợi khai hoang kế hoạch đã triệt để hết hiệu lực. Nhật quang ba người tự nhiên không cần nhiều lời, mới ra tới ghen công hội đám người, còn có nguyên bản định ngư ông đắc lợi những người qua đường kia, phiền thoái hơn chính là những cái kia dã nhân. Mong muốn thuận lợi khai hoang, nhất định phải giết chết tất cả mọi người. Có chút phiền phức ca. Trần Phong có chút đau đầu. Hắn nhất định phải chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm. Băng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, Trần Phong con người đột nhiên trùng lớn. Băng đeo cổ tay, nói đùa cái gì? Nơi này chính là hoang vũ chỗ, căn bản không có tín hiệu tồn tại. Chẳng lẽ là một ít cường giả? Trần Phong thế nhưng là biết được, một chút khống chế không gian năng lực siêu cường giả, có lẽ thật có biện pháp đột phá này trốn hôn độn hạn chế, truyền lại một chút tin tức. Chỉ là Soạn. Trần Phong bắn ra màn sáng, liền ngốc trệ. Bởi vì trốn hôn độn hạn chế, tin tức truyền đến vụn vặt lẻ tẻ. Thậm chí ngay cả ký tên đều không có, chỉ có một đống lớn loạn mã cùng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có thể thấy rõ ràng chữ, chỉ có 5 cái. Thế nhưng này 5 chữ. Ta, vương giao, nguy hiểm. Trần Phong. Này tờ mở theo ta, nữ hoa, thu tiền. Khác nhau ở chỗ nào? Lừa đảo. Đây là Trần Phong phản ứng đầu tiên. Không phải là có người đen truyền tin của hắn dụng cụ, sau đó ý đổ hố hắn A. Chỉ là, ai sẽ tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn. Dùng loại phương thức này hố hắn. Còn nữa, trong lúc này cho. Trần Phong hít sâu một hơi. Vô luận có phải hay không, phán đoán một thoáng liền biết. Xoạn. Tinh Vân quần sáng vận chuyển. Trần Phong rất nhanh đến mức đến mình muốn đáp án, Vương Giao, lại thật gặp phải nguy hiểm. Thật xảy ra chuyện rồi. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Có thể truyền tống tin tức, mà lại loại tình trạng này, Vương Giao nhất định nhưng đã đến siêu cấp A. Cái kia đủ để so sánh lữ hồn, đủ để so sánh những cường giả kia tình trạng Thế nhưng là, mặc dù như thế cũng gặp phải nguy hiểm không? Trần Phong sau khi nghĩ thông suốt, cũng là sợ mất mật. Chỉ là, mặc dù biết Vương Giao gặp được nguy hiểm, hắn cũng không giúp được một tay. Vương Giao thực lực, quá mức mạnh mẽ, nàng đối thủ, chắc chắn càng kinh khủng, hắn giúp thế nào? Xin tin tưởng ta. Hiện tại, ta có thể giúp được người đi. Ta nói qua. Ta nhất định sẽ tới cứu người. Ta nói qua. Có một ngày, ta nhất định sẽ đứng tại cái kia bên người. Trần Phong chợt nhớ tới mình đối Vương Giao đã nói. Hắn không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên, rốt cục tại tổ chức thần bí cứu Vương Giao, rốt cục ở trước mặt nàng, là một lần nam nhân chân chính. Cho nên, Vương Giao mới sẽ như thế tin hắn. Dù cho lần này, dù cho đối mặt nàng chính mình cũng không có nắm chắc đối thủ, mới có thể giống Trần Phong câu cứu, nếu là ngày trước, Vương Giao dù như thế nào đều sẽ xa xa tránh đi Trần Phong. Đây chính là tín nhiệm sao. Trần Phong thế mà cười có thể làm cho cái kia tự bế hai đời tiểu nha đầu rộng mở trái tim, có thể làm cho nàng chân chính tin tưởng hắn, vốn là một kiện rất khó được sự tình. Đã nói có thể không thể không tính mấy a Trần Phong tự lầm bẩm Siêu cường giả sao? So vương giao còn đối thủ cường đại sao? ân Cho ta ngắm lại. Trần Phong hai mắt khép hở. Loại cấp bậc này chiến đấu, hắn khẳng định không cách nào tự mình nhúng tay, nhưng không cách nào chiến đấu, không có nghĩa là không thể nhúng tay, tỉ như một ít đặc thù ảnh hưởng Xoạn. Trần Phong hài mắt như điện. Hắn nhìn một chút trong cơ thể lưu lại may mắn điểm trị. Mở. Trần Phong không chút do dự mở ra may mắn cuồng sáng. Trợ giúp vương giao thoát khỏi hiện tại khốn cảnh đi. Cứ việc, hắn không biết sẽ có cái gì lực lượng, thế nhưng, làm vừa xa những lực lượng khác quy tắc. May mắn cuồng sáng A. Phát huy ngươi mạnh nhất tác dụng đi. Trần Phong trong lòng nỉ non. Xoạn. Lau một cái hào quang nhàn nhạt lạng yên khuyết tán. May mắn cuồng sáng. Có hiệu lực. Nếu để cho Trần Phong tự mình chiến đấu, mong muốn dùng may mắn của sáng cách trước mất loại cấp bậc này đối thủ gần như không có khả năng, tiêu hao may mắn điểm trị tuyệt đối là thiên văn số tự. Thế nhưng nếu như chỉ là đơn giản ảnh hưởng, nếu như chỉ là khiến cho vương dao chạy ra khuôn cảnh, nếu như may mắn điểm trị tiêu hao dùng vương dao làm cơ sở. Như vậy, hết thảy liền sẽ đơn giản rất nhiều. Không biết chỗ, cái kêu cách xa mặt đất không biết nhiều xa xôi dưới mặt đất, một vị to lớn tượng đá đang say giấc nồng thức tỉnh. Dây nặng mí mắt rung động, khiến cho toàn bộ địa tâm rung động. Không gian chi lực. Những cái kia nhân loại, cuối cùng đi tới nơi này sao? Tượng đá trong miệng truyền đến trầm muộn nổ vang, nó cảm giác siêu cường lực lượng tồn tại. Căn cứ nó cổ xưa chỉ nhớ, loại lực lượng kia thuộc về siêu cấp A, là những người kia đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn bản không cái kia xuất hiện ở đây. Con dân của nó mặc dù mạnh mẽ, mặc dù miễn dịch năng lượng công kích, thế nhưng đối loại kia siêu cấp A cấp bậc lực lượng, căn bản không thể làm gì, nhất là Không gian, không gian trục xuất một khi khởi động, cả một tộc bầy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn tới, ta nhất định phải thức tỉnh. Vâng, nó mí mắt nặng nghề khép lại, chuyển đến một hồi nổ vang. Mà giờ khắc này, cái kia dãi nhân bộ tộc, bộ lạc của bọn nó, trong lúc này cùng phụng tượng đá cực lớn tỏa ra hào quang, lại vào thời khắc ấy hóa thành vật sống, vô số dã nhân quỷ lệ. Nó, hồi trở lại đến rồi. Mà lúc này, lao giả truy sát vương dao Mới vừa vặn bước vào nơi đây. Ngay tại vương giao một cái lắc mình biến mất trong ngáy mắt, lão giả đang chuẩn bị đưa nàng trực tiếp bắt thời điểm. Một vệ sáng loe lên, thế mà ngăn cản hắn. Đồ vật gì? Ông lão ánh mắt lạnh như băng lướt qua. Nơi đó, một pho tượng đá đang lạnh lẽo nhìn lấy chính mình. Là, ngươi, sao? Vừa thức tỉnh đó dùng sinh sơ ngựa khí hỏi. Cái gì ngươi không ngươi, cút. Lão giả không nhịn được nói, lúc nào? Một cái thành tinh tượng đá cũng dám cắn hắn. Hiu. Sau đó một đạo năng lượng lóe lên. Cái kia siêu việt hết thảy lực lượng rơi xuống tượng đá trên người, thế mà vô hiệu. a Lao giả ngạc nhiên. Tượng đá này thế mà có thể ngăn cản công kích của mình. Loại này. Lực lượng cấp bậc. Quả nhiên liền. Là ngươi. Tượng đá hai mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, xâm lấn tộc ta chỗ. Đáng chết. Vâng. To lớn tượng đá nổi lên, lại hoành không đánh tới. Hừ. Lao giả hừ lạnh một tiếng. Lực lượng kinh khủng tại đầu ngón tay ngưng tụ, thẳng hướng tượng đá. Ngay tại lúc công kích hạ xuống trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn đông nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Chương 371, thức tỉnh. Năng lượng miễn dịch. Lại có thể là năng lượng miễn dịch. Phải biết, mặc dù những cái kia dã nhân, hắn vừa rồi cũng gặp phải mấy cái, cái kia cái gọi là năng lượng miễn dịch, trên bản chất, cũng chỉ là giảm miễn tổn thương. Thì như... Giảm miễn 90% tổn thương, giảm miễn 95% tổn thương, giảm miễn 98% tổn thương. Như thế, bất luận cái gì siêu cao tổn thương, rơi xuống trên người bọn họ cũng cực kỳ bé nhỏ, cho nên gần như vô địch. Thế nhưng, nơi này gần như, cũng chỉ là gần như. Đối mặt lao giả loại cường giả cấp bậc này, cho dù là 1%, thậm chí là 1 phần ngàn tổn thương, đều đủ để giết bọn họ, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Thế nhưng chưa từng muốn. Cái này tượng đá. Năng lượng miễn dịch, không phải giảm miễn tổn thương, mà là chân chính năng lượng miễn dịch. Hết thể năng lượng, đối với hắn vô hiệu, và anh, và anh, tượng đá đánh nát hết thể năng lượng, bay bổng đánh tới. Lao giả mặt đều tái rồi. Năng lượng miễn dịch liền không có biện pháp sao? Có. Không gian trục suất Hoàn cảnh cải biến. Bất luận cái gì không phải tác dụng tại lực lượng bản thân, đều có thể cải biến lịch chuyển, có thể hết lần này tới lần khác, những này hắn còn không có đạt được. Thậm chí trùng sinh chi lửa đều không có đạt được. Hắn hiện tại rất mạnh. Thế nhưng nói cho cùng, vẫn như cũng là năng lượng công kích. Hiu. Một đám lửa tỏa ra. Hắn dùng chính mình có khả năng dùng lực lượng mạnh nhất. Xoạn. Ngọn lửa nổ tung. Tượng đá lạnh lùng nhìn xem bộ ngực mình bị tạc lên một mảnh đen nhánh. Ông lão Thời gian. Ông Láo rốt cục tức giận. Đã không cách nào đánh giết, vậy liền vây không đi. Mặc dù hắn cũng không muốn vận dụng loại lực lượng này, thế nhưng... Ông! Trung quanh hết thể tựa hồ đứng im, dù cho không khí đều tại thời khắc này ngạc thở. Nhưng mà! Làm cho người kinh hãi chính là, cái kia tượng đá vẹn vẹn chỉ là thân thể có chút dừng lại, tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh lại có thể động. Người! Ông lão lần này là thật kinh ngạc. Liền thời gian đều không thể vây khốn này đáng chết tượng đá. Thời gian, cũng là năng lượng. Tượng đá chỉ là chào phúng nhìn xem hắn. Đáng chết! Ông lão thở dài một tiếng. Hắn có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Vương Dao rời đi phương hướng, chính mình làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải thứ này tỉnh lại. Mà lại, thời cơ kỳ diệu như vậy, nếu như sớm một giây, Vương Dao căn bản là không có cách chạy trốn. Hắn có khả năng nhẹ nhõm diệt đi Vương Dao, sau đó đạt được trùng sinh chi lửa, đánh giết này đáng chết tượng đá. Nếu như chậm một giây, chính mình đã sớm truy sát Vương Dao. Đến lúc kia, tượng đá này liền xem như đổi tới lại như thế nào. Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là Hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo. Liên này thiên địa khí vận cũng đứng tại phía bên nào sao. Vương dao Bất quá. Người cuối cùng trốn không thoát. Ông lão ánh mắt lạnh lùng rất nhanh, Láo phu chắc chắn đem. Phúc. Trước mắt một đạo tàn ảnh lướt qua. Tượng đá to lớn nắm đấm đánh vào Láo đầu trên gương mặt, một tấm gầy quầm tinh thần khuôn mặt, thế mà cứ thế mà bị đánh thành bánh bao, Láo đầu con mắt đột nhiên trừng lớn. Người. Ông lão che nửa cái mặt xương. Lúc này mới nhớ tới, trước mắt xuất hiện cũng là một cái chưa từng thấy qua quái vật. Dĩ vãng, hắn không gì làm không được, hắn trố đến mỗi một chỗ, xung quanh trăm dặm, dù cho dưới mặt đất hai cái côn trùng giao phối, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, cho nên hắn cho tới bây giờ đều là như thế nhàn nhã, như thế thoải mái, như mảnh đất này chưa lên ngôi thần. Thế nhưng là trước mắt, tượng đá này liền là một cái biên số. Nó miễn dịch hết thể công kích, tốc độ nó rất nhanh, lại có thể trốn qua cảm giác của hắn. Là, nếu miễn dịch hết thể năng lượng, tự nhiên cũng có thể miễn dịch cảm ứng năng lượng. Và anh, lao đầu đang suy tư thời điểm, tượng đá lại là một quyền đánh tới. Phúc, lao đầu triệt để bị đánh cho hồ đồ, đáng chết, hắn bao lâu không có bị đánh qua rồi. Hắn nhưng là, và anh, lại là một quyền đánh tới. Lao đầu thất kinh bắt đầu chạy nạn, đường đường siêu cứng, giả, bị một cái dã nhân đánh chật vật không chịu nổi, chỉ có thể tự mình chạy trốn, sau cùng chạy ra vùng lĩnh vực này. Hạng gì thật đáng buồn. Tượng đá. Lao đầu ánh mắt lấp loé vẻ mặt khó coi. Hắn không sợ cái kia tượng đá. Coi như bị bạo đánh cho một trận, hắn cũng phải so cái kia tượng đá mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cái kia tượng đá nói trắng ra là chỉ là ỷ vào năng lượng miễn dịch. Lao đầu không giết được hắn, hắn cũng đừng hòng giết chết ông lão Chỉ thế thôi. Thế nhưng, chân chính khiến cho ông lão sợ hai chính là biến số. Đúng. Biến số. Sự tình hôm nay, vốn không nên phát sinh. Hắn chỗ dung hợp một hồn, hắn siêu a dung hợp năng lực, liền là luân hồi chi hỏa. Có được thôi diễn cùng phân tích năng lực, hôm nay hết thảy, vốn không nên phát sinh. Trước khi đến, hắn thôi diễn qua, hắn hẳn là thuận lợi bắt được vương giao, sau đó trở về lúc này mới đối. Vì cái gì? Có thể như vậy. Là bởi vì cái này tượng đá? Hay là bởi vì vương giao bản thân? Hay hoặc là? Bởi vì vì những thứ khác người? Hắn không biết. Xoạn. Xoạn. Lão đầu điên cùng tôi diễn, đem hết thảy quá trình tại chính mình trong óc qua mấy lần. Thế nhưng là, vô dụng. Vô luận như thế nào tôi diễn, sự tình hôm nay đều không nên phát sinh. Hắn một lần nữa bố cục, một lần nữa khảo thí, kết quả sau cùng giống nhau là không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ông lão mơ hồ cảm thấy không lành. Đây là hắn lần thứ nhất ra đường, lại có sự tình còn tại chính mình trưởng không bên ngoài. Mà đáng sợ nhất là Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này ông Lão, càng giống là một cái phát hiện vấn đề nhưng lại tìm không ra bột lập trình viên. Hắn không ngừng khảo thí, không ngừng viết lại, lại không có một chút tác dụng nào. Biến số. Đến cùng là cái gì? Ông Lão ánh mắt lấp lánh, một lần nữa xem chuyện đã xảy ra hôm nay, sau cùng chỉ có thể đặt vào tượng đá trên người. Có lẽ là bởi vì tượng đá bản thân không cách nào kiên trì, cho nên là thôi diễn bên ngoài. Rất có thể. Năng lượng miễn dịch. Tại sao có thể có loại lực lượng này? Chẳng lẽ là... Ông láo mặt lộ vẻ kinh sợ, đồng nhiên nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết. Chỉ là... Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Hôm nay ảnh hưởng chuyện này, là nhìn qua không có chút nào liên quan, thậm chí đều không hề lộ diện Trần Phong. Lúc này... Cái kia xa xôi nơi nào đó. Trần Phong lặng lặng cảm ứng đến may mắn quần sáng vận chuyển. Rất lâu, ngay tại may mắn điểm trị gần như đều nhanh hao hết thời điểm, đồng nhiên... May mắn quần sáng tự động đóng, may mắn điểm trị tiêu hao cũng hơi ngừng. Vương dao mối nguy, giải trừ. Làm xong. Trần Phong mừng rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất toàn diện vận dụng may mắn quần sáng ảnh hưởng hiện thực. Đường Lam truyền thụ cho huyền học kỹ xảo vẫn là hết sức đáng tin cậy. Trần Phong rất là vui mừng. Cho dù là may mắn điểm trị suy tư cùng vận chuyển, nếu như theo vừa giản dị phương thức tới tay, tiêu hao tự nhiên cũng liền thấp hơn. Mỗi may mắn điểm trị có khả năng tạo thành ảnh hưởng tự nhiên càng lớn Đây chính là huyền học mị lực. Soạn. Trước mắt một làn gió thơm lóe lên. Trần Phong còn chưa trông thấy. bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên kia bộ tộc bộ lạc hình như có không biết cường giả xuất hiện. Tựa hồ theo siêu cấp A không gian ba động có quan hệ. Không biết là có hay không đã bị phát hiện. Cứ thế mà đi. Chớ niệm. Trần Phong nhìn về phía nơi xa. Vương giao thân ảnh đã biến mất. Không biết cường giả. Theo truy sát vương giao còn không phải một đám sao. Trần Phong trầm tư một lát. Đã suy đoán nói một chút chân tướng sự thật Cho nên Hai cái siêu cường giả giao phong Khiến cho vương giao đạt được cơ hội chạy trốn Mà vương giao cũng biết mình lúc nào cũng có thể bị phát hiện Cho nên sợ liên lụy chính mình Quả nhiên Ngay tại vương giao rời đi không lâu Một vệ sáng đuổi theo Phát hiện sao Trần phong tròng mắt hơi hiếp Không biết bộ lạc Cường giả bí ẩn Hắn hẳn là phát hiện vương giao khí tức Cho nên đuổi tới Như vậy hiện ở cái này không biết bộ lạc Cái này dã nhân tụ tập địa phương, liền không có cường giả bảo vệ. Như vậy, Trần Phong ánh mắt sáng ngời. chương 372, đêm xuân tiết. Không biết chỗ. Trần Phong lặng lặng nhìn tài liệu trong tay, cứ việc đều là may mắn cuồng sáng tổng kết ra lời ít mà ý nhiều từ ngữ, hắn y nguyên chỉnh lý thành hoàn thành tư liệu. Dã nhân. Đế tử không biết chỗ một cái bộ lạc. Cường hóa biến dị phạm vi, tố chất thân thể, năng lượng khai phá gần như là không, nhưng là bởi vì đặc thù kết cấu thân thể có thể miễn dịch đại bộ phận năng lượng tổn thương. Bình thường trưởng thành năng lượng miễn dịch 90%. Đi qua huấn luyện chiến đấu, năng lượng miễn dịch 95% trở lên, mà tương đối mạnh mẽ dã nhân, năng lượng miễn dịch cao tới 98% trở lên, thậm chí khả năng cao hơn. Hôm nay, là bọn hắn mỗi năm một lần đêm xuân tiết, bởi vì dã nhân xen vào nhân loại cùng sinh vật biến dị ở giữa, cho nên thời kỳ này, nếu như dùng động vật lý giải, xương là phát tình kỳ. Cho nên, hàng năm lúc này, Một đôi dã nhân tộc nam nữ sẽ lẫn nhau phối hợp, tổ đội dã ngoại bùi cỏ thám hiểm, hoàn thành một lần sinh mệnh đại hòa hải. Này, liền là đêm xuân tiết. Mà hết sức bất hạnh, năm nay đêm xuân tiết, bởi vì Trần Phong đám người xông vào, ảnh hưởng tới vô số dã nhân thám hiểm chuyển động, lúc này mới đưa tới cái này bộ lạc truy sát. Nguyên lai là như thế. Trần Phong không còn gì để nói, khó trách mỗi một cái trong bụi cỏ đều có. Đêm xuân tiết sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên bản mục tiêu là chạy huấn luyện Thế nhưng hiện tại xem ra, trại huấn luyện đã không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này có một cái khó mà lường được siêu cường giả. Cái tên kia mạnh đến mức nào? Có thể đem truy sát vương giao cái kia cường giả bí ẩn ngăn cản. Loại này cấp bậc. Vô luận là tổ chức thần bí vẫn là ghen công hội, muốn đem ở đây biến thành trại huấn luyện đều khó có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có sử dụng tốt nhất ít lợi của mình. Tìm tới cái kia một phần tinh khiết nguồn năng lượng, sau đó bạo lực đột phá bước vào cấp b Nếu như vị cường giả kia vẫn còn, Trần Phong tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng hiện tại người kia vừa vặn rời đi nơi này, vậy bây giờ có lẽ còn có chút cơ hội. Bởi vì căn cứ tư liệu biểu hiện, cái kia có được tinh khiết nhiên liệu sinh vật biến dị, đã sớm bị dã nhân đánh giết. Tinh khiết nguồn năng lượng, thình lình tại dã người bộ lạc. dã nhân, đêm xuân tiết, Trần Phong trầm âm, mong muốn cầm tới cũng không phải không có cách, bọn hắn những người ngoài này xuất hiện, dã nhân đêm xuân tiết cũng không thành công. Thế nhưng bọn hắn cứ như vậy dừng lại không cử hành sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trần Phong mặc dù không hiểu rõ dã nhân phát tình là cái tình huống gì, thế nhưng kiếp trước cũng đã gặp qua sát vách tiểu Trần nhà cái kiêm màu đen con mèo phát tình là cái dạng gì, gọi là một cái tiêu hồn. Ông Trần Phong trong tay hào quang bắt đầu khởi động. Thiên Huyễn muôn vàn năng lực một trong số lửa, cái đồ chơi này theo Diệp Viễn đồng cô nương năng lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá uy lực quá mức nhỏ yếu. Dù sao chỉ là cấp thấp năng lực. Đối với người bình thường, cho dù là cấp C, thậm chí là cấp D gen chiến sĩ đều có thể vô hiệu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này không có năng lượng dã nhân. Các ngươi miễn dịch năng lượng tổn thương, vậy cái này loại đâu? Thuần túy vật đại bổ, với thân thể người có chỗ tốt sẽ miễn dịch sao? Coi như sẽ miễn dịch. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái, này tấm đói khát dáng vẻ, chỉ cần một phần trăm lượng, cũng đủ để. Trần Phong có chú ý. Rất nhanh. Trần Phong tọa độ truy tung đến bộ lạc chỗ trên mặt đất. Quả nhiên, bởi vì cường giả bí ẩn thức tỉnh nguyên nhân, cái này bộ lạc tất cả mọi người xuất hiện, chỉ bất qua mỗi người vẻ mặt đều vô cùng khó coi, hiển nhiên rất khó chịu. Như vậy, bắt đầu đi. Trần Phong trong tay không màu trong suốt khí tức lạng yên không tiếng động phiêu tán. Theo gió nhẹ, theo không khí, bay tới bộ lạc mỗi một cái góc. Rất lâu, đám người trở nên sao động. Hôn loạn khí tức bao trùn mỗi một cái góc. Không sai biệt lắm Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Dã nhân vấn đề đã giải quyết, cái kế tiếp liền là tìm kiếm tinh khiết nguồn năng lượng, đối với những người khác tới nói có lẽ là vấn đề lớn, thế nhưng đối Trần Phong mà nói. Xoạn! May mắn điểm trị tiêu hao một chút, tọa độ xác nhận. Đến tận đây, Trần Phong chú có may mắn giá trị toàn bộ hao hết. Tìm được! Trần Phong hai mắt tỏa sáng, chui vào dã nhân bộ lạc bên trong, một cái nào đó nhìn qua tương đối xa hoa nhà, tại tận cùng bên trong nhất. Hòn đá kia dựng trong phòng nhỏ, đặt một cái đơn sơ tảng đá cái dương. Dương đá mở ra, nhàn nhạt vầng sáng tiêu tán. Trần Phong chỉ cảm thấy hào quang quét qua, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một cỗ tươi mát trong suốt cảm giác chuyển đến, cả người đều cảm giác dễ dàng không ít. Trung quanh làm người đẻ nén nồng đấm năng lượng tựa hồ cũng đã biến mất. Đây chính là tinh khiết nguồn năng lượng sao. Trần Phong tóm vào trong tay. Vào tay dị thường ôn hòa, vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái kia cố nhàn nhạt, nhạt năng lượng có như vậy một tia tiến vào trong cơ thể, Trần Phong cảm giác được trong cơ thể tất cả lực lượng tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm phát triển. Trần Phong có loại cảm giác, nếu như hấp thu thứ này, tuyệt đối có thể đột phá. Tổ chức thần bí quả nhiên không có nói láo. Rất tốt. Trần Phong đang chuẩn bị tìm một chỗ đột phá. Đồng nhiên, một cái âm lánh thanh âm chuyển đến, ha ha, nếu như ta là người, ta liền sẽ không như vậy lấy đi. Ồ, oh. Trần Phong bình tĩnh xoay người. Trước mắt, mấy người lặng yên không tiếng động bước vào, đem con đường của mình khẩu phá hỏng, thình lình đang là ánh nắng ba người. Các ngươi không phải là bị dã nhân đuổi tới sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Ừ! Nhật quang sắc mặt tái xanh, ngươi có biện pháp thoát thân, chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp. Thật sao? Trần Phong ánh mắt tại hắn hạ thân lướt qua, nơi đó xuất hiện một mảnh thanh một mảnh đỏ dấu vết, ân. Có thể làm cho cấp C đỉnh Phong đến đến bây giờ không cách nào khôi phục. Chỉ sợ Nhật Quang biện pháp thoát thân. Nhìn cái gì? Nhật Quang giận dữ, Vương Phong, ngươi cho rằng ngươi này còn có thể còn sống trở về. Thực lực ngươi thật là không tệ, đáng tiếc tại ba người chúng ta liền dưới tay, cũng chỉ có một con đường chết. Ta biết. Trần Phong nhún nhún vai, bất quá, các ngươi chớ quên nơi này, cũng không chỉ chúng ta. Ngươi nói những người kia. Nhật Quang cười lạnh, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chạy thoát rồi. Vậy cũng không nhất định. Trần Phong xem hướng một chỗ nơi hẻo lãnh, đây không phải tại rồi hả? Soạn! Nhật quang đám người theo bản năng nhìn lại. Quả nhiên! Cái kia âm u nơi hẻo lãnh, vậy mà còn có một đạo nhàn nhạt cái bóng. Ai! Nhật quang ba người sợ mất mật, bất quá chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, đều là nhẹ nhàng thở ra, lại có thể là ghen công hội cái kia tiểu tùy tùng. Hắc hắc! Ghen công hội phái ngươi tới thăm dò sao? Ha ha! Khiến cho như ngươi loại này tiểu tùy tùng đi ra, chật chật. Mấy người lắc đầu bật cười. Tinh Huy càng là đi đến bên cạnh người kia. Ngay tại lúc cái kia trong nháy mắt, người kia tiện tay vung lên, tinh huy thân thể đột nhiên cứng đở, ẩm ẩm ngã xuống. Nhật quang hai người nhìn thoang qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh huy thân thể, vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thủng. Người là ai? Nhật quang sắc mặt ngưng trọng. Loại thực lực này, làm sao có thể là ghen công hội tùy tùng? Ta. Người kia bình tĩnh ngầm đầu, ghen chế tác hiệp hội, Tân hải. Tân hải. Nhật quang trong lòng nhấc lên sông sóng sóng biển. Hắn nghe qua người này Sớm mấy năm, Tân Hải thế nhưng là chuyển kỳ thiên tài, thậm chí tổ chức thần bí bên trong, cũng là đem Tân Hải trở thành tương lai tổ chức thành viên, mãi đến hắn bị phế một khắc này. Cái tên này, làm sao còn sẽ mạnh như vậy? Không có người biết rõ. Lao tử cũng không tin. Quần trăng xuống tới. Phúc. Một tiếng vang dọn, hắn thân ảnh đã rơi xuống đất. Quần trăng. Chết. Tân Hải ngầm đầu, nhìn trước mắt Nhật Quang. Người. Nhật Quang gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt Tân Hải. Nhìn một chút quẩn trăng tinh huy thi thể, thế mà không chút do dự xoay người chạy, căn bản không dám dừng lại bên dưới nửa bước. Tân Hải chỉ là đùa cợt nhìn xem hắn. Như vậy, hắn nhìn về phía Trân Phong. Tới phiên ngươi. Soạn. Hàn mang lóe lên. Tân Hải công kích đã hạ xuống. Ngươi cứ như vậy đối với mình lão bằng hữu Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chính mình chân chính thanh âm, cái kia sắp hạ xuống công kích hơi ngừng, Tân Hải lộ ra kinh nghi bất định khuôn mặt. Trân Phong. Thảo. Trường 373, Lui Địch. Ta ngại. Đây là Tần Hải trông thấy Trần Phong phản ứng đầu tiên. Trần Phong. Con hàng này liền lại như thế tiếp đãi lao bằng hữu sao. Xem ra cái tên này tại tiểu nhu cô nương thế công bên dưới đã thần phục qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ngươi xem, giọng điệu này cũng không giống nhau. Làm sao chỗ nào đều có ngươi. Tân Hải mặt đen kịt không có chút nào trông thấy Trần Phong vui sướng. Nói nhảm. Hắn lặng lẽ nhỏ ẩn nốt tiến đến. Một đường giả vờ ngây mốc, là vì cái gì? Vì chính là này tinh khiết nguồn năng lượng, thế nhưng là Trần Phong con hàng này chỉ cần vừa xuất hiện. Cái đồ chơi này còn cùng hắn có quan hệ. Trước không nói có thể hay không đánh qua Trần Phong, Tân Hải thật đúng là ngượng ngùng ra tay đi đoạn. Cho nên, lại làm không công một lần. Tân Hải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hiện tại dùng tên giả Vương Phong. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Vương Phong. Tân Hải trong nháy mắt liền đoán được chân Tướng, liền hai mắt tỏa sáng, muốn hay không trở về ghen chế tác hiệp hội. Nếu như ngươi trở lại, chúng ta có khả năng hợp lại. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Trần Phong có khả năng danh chính ngôn thuận đi theo đám bọn hắn trở lại ghen công hội, hoàn mỹ đào thoát tổ chức thần bí truy sát, chỉ là Trần Phong không chút do dự liền bắt bỏ. Không được. Vì cái gì? Tân Hải nghi hoặc. Bởi vì hợp lại, hôm nay nguồn năng lượng liền có thể phân người một nửa. Trần Phong hát hát vui lên Tân Hải liền mặt tối sầm, cái tên này, còn có một số việc muốn làm. Trần Phong không nói giỡn, nghiêm mặt nói, mặc dù bắt đầu có chút ngoài ý mớn, thế nhưng nếu có được một cái thân phận của Hoàng Mỹ, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Có một số việc, cái thân phận này thích hợp hơn. Trần Phong thấp giọng nói, chính ngươi cẩn thận. Tân Hải thở dài, xảy ra chuyện ta giúp ngươi thắp hương. Trần Phong, giúp ta hộ pháp. Hắn cũng không khách khí với Tân Hải, tinh khiết nguồn năng lượng không chút do dự sử dụng. Ngồi sẽ bằng, bắt đầu hấp thu, thừa cơ hội này, dự định nhất cử tiến vào cấp B. Tân Hải khỏe miệng hơi hơi run dậy. Tới thời điểm, tiểu Nhu cô nương rõ ràng giúp hắn coi là tốt hết thảy. Ân. Thậm chí hỏi tiểu Nguyệt cô nương. Tại trong kế hoạch, cuối cùng Tân Hải gặp được một điểm nhỏ nguy hiểm. Ân. Đối thủ thực lực sẽ không đối toàn bộ kế hoạch tạo thành trùng kích. Hết thể đều không có vấn đề, cứ việc có chút nguy hiểm, thế nhưng Tần Hải nhất định có khả năng thuận lợi đột phá, chỉ là Sợ sợ các nàng căn bản không tính được tới Trần Phong biến số này. Tiểu phong hiểm. Trần Phong. Tân Hải thật coi hắn là thành tiểu phong hiểm mới là kẻ ngu. Cho nên nói. Liên liên vị cô nương kia đối Trần Phong dự đoán cũng là sai lầm sao. Không, phải nói, vô luận ai thôi diễn thời điểm, đều chỉ có thể được đến kết quả này. Nghĩ muốn suy diễn Trần Phong. Rất khó khăn. Coi như là đổi nhân tình. Tân Hải cười khổ một tiếng, lạng yên ẩn ngớp. Nếu đáp ứng giúp Trần Phong hộ pháp. Hắn tự nhiên sẽ hoàn thành lời hứa của mình Nơi xa cái kia xuân quang tràn ngập địa phương Tựa hồ có người ngoài tới gần a Tân Hải Một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến Tân Hải ngởng đầu nhìn lên Tới mấy người rõ ràng là ghen công hội người Bọn hắn thận trọng vòng qua cái kia đám mỏi Thấy Tần Hải người sau lưng liền mừng rỡ Tổ chức thần bí ra hỏa Chờ một chút Trong tay hắn Đó là tinh khiết nguồn năng lượng Ta đi Tân Hải ngươi vận khí tốt như vậy Mấy người mừng như điên ha ha. Ta hiện tại cảm giác đến bọn hắn gọi ngươi tới đơn giản quá chính xác. Là được. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận A. Đám người hết sức vui mừng, vỗ vỗ tần hải bà vai, sau đó hướng về Trần Phong đi vào. Hắc hắc, thu thập cái tên này, chúng ta mấy cái chia đều những này nguồn năng lượng. Mấy người hưng phấn dị thường. Tới nơi này thám hiểm cái nào không thông minh. Trần Phong có thể nhìn ra được sự tình, rất nhiều người tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ bất quá bởi vì không có tọa độ. Cho nên so Trần Phong càng trễ một chút. Bọn hắn phân tích ra tinh khiết nhiên liệu vị trí đằng sau, coi như bị vô số dãi nhân truy sát, tha cách xa vạn dặm, cũng cứ thế mà tha hồi trở lại đến, đến rồi. Đây chính là tinh khiết nguồn năng lượng. Hắc hắc, cái tên này vừa vặn đột phá, đoán chừng không cảm ứng được tình huống ngoại giới. Ha ha, không phải sao? Không cần lãng phí thời gian, cái này có thể nguyên đã xuống 1 phần 10, mỗi qua một giây, đều sẽ giảm bớt. Hiểu rõ. Mấy người hưng phấn đi qua. Chỉ là... Bọn hắn hướng đi trần phong thời điểm, Tân Hải vương tay, đống nhiên cản lại bọn hắn. Làm sao? Mấy người mặt nhất thời tối xâm lại. Ha ha! Tân Hải, ngươi hẳn là muốn nuốt một mình hay sao? Mấy người cười lạnh, cho ngươi chia đều là nể mặt ngươi. Nếu là ngươi không thức thời, liền chia đều cơ hội đều không có. Cho nên, hoặc là cút ngày hoặc là... Trong mắt bọn họ lẽ lên sắc ý. Các ngươi a Tân Hải lắp đầu, rất là thất vọng. Vâng anh! Một người không lưu tình chút nào đánh tới. Tân Hải loại này vướng vĩu phế vật, cũng là vận khí tốt gặp đang tại đột phá không thể động đậy tổ chức thần bí thành viên, thế mà liền muốn nuốt một mình. Đơn giản buồn cười. Chỉ là, chờ hắn một quyền hạ xuống song, lại kinh ngạc phát hiện chính mình một cái tay cản ở trước mặt mình, liền nhẹ như vậy nhẹ trôi nổi tại trước mặt, lại giống như một ngọn núi lớn. Người, người kia sắc mặt nghẹn đỏ lên, lại không cách nào thôi động mày may. Cút, Tân Hải quát lạnh một tiếng. Vâng. Người kêu bị tại chỗ đánh ra, hôn mê bất tỉnh. Cấp B. Ghen công hội mấy người sắc mặt biến hóa. Tân Hải vừa mới ra tay trong ngáy mắt, đã bộc lộ ra thực lực của mình. Chẳng ai ngờ rằng, cái này khiêng đồ vật vương hiểu, vậy mà đạt đến cấp B cánh cửa. Khó trách như thế cùng vọng. Ghen công hội lần này lĩnh đội chỉ là bình tĩnh nhìn Tân Hải. Đáng tiếc. Không phải chỉ có một mình người có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Lĩnh đội cười lạnh một tiếng, hiện tại ta tuyên bố, Tân Hải phản bội ghen công hội Đã ngươi không muốn chính mình 1 phần mười, cái kia liền dứt khoát đừng muốn. Lên. Xoạc. Ghen công hội mấy người trong nháy mắt đem Tần Hải vây quanh. Chến ba. Bởi vì nguồn năng lượng tại giảm bớt, cho nên lần này ai cũng không có lưu thủ. Chỉ là, bọn hắn không nghi tới, mặc dù như thế, cũng không cách nào cầm xuống Tần Hải. Cái tên này lực lượng. Vâng. Vâng. Tần Hải cứ thế mà tiếp nhận hai đạo công kích. Phúc. Trong miệng thốt ra một búng máu. Tần Hải vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, vẫn như cũ ngăn tại ghen công hội trước mặt mọi người. Không có năng lượng, không có năng lực, vẹn vẹn bằng vào thân thể cường độ, hắn liền cản lại ghen công hội mười người. Thật mạnh, đám người kinh hãi. Không thể tiếp tục như vậy. Lĩnh đội nhìn lướt qua, tinh khiết nguồn năng lượng vậy mà lại tiêu hao một phần mười. Tiếp tục như vậy, coi như đánh bại Tần Hải, chỉ sợ cũng không chiếm được bất cứ vật gì. Không thể lưu thủ. Tổ hợp bí kỹ. Lĩnh đội quát to một tiếng. Vâng Đám người lĩnh mệnh. Ông. Một vầng sáng tại trên người một người phiêu đãng mà ra, vờn quanh tại mỗi người chung quanh, tầng tầng chống chất, mấy người năng lực vậy mà tại này một cái chớp mắt ngưng tụ. Vâng. Cái kia ngưng tụ 10 người năng lực hào quang đống nhiên nổ tung, lại triệu hồi ra một đầu cao 3 m trọn vẹn cấp bê đỉnh phong y năng năng lượng thật lớn cự nhân. Vâng. Vâng. Năng lượng cự nhân rơi xuống đất, hướng đi tần hải, đất rung núi chuyển. Cấp bê đỉnh phong sao. Tân Hải nhìn thoáng qua trần phòng, vừa nhìn về phía năng lượng cự nhân, liền để ta chiếu cấu người đi. Vâng! Hào quang nổ tung. Một đoàn kia máu trên không trung bắn tung tué. Một! chương 374, tiểu nhân thế giới. Vâng! đây trời hào quang tiều tán. Không tốt. Ghen công hội mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái kia tràn ngập kinh khủng uy nghiêm năng lượng cự nhân, lại bị sinh sinh oanh vỡ nát, biến thành vô số có thể thức chuẩn. Đáng chết! Mấy người khiếp sợ không thôi. Phải biết, năng lượng cự nhân, thế nhưng là bọn hắn 10 người hợp lại thi triển đi ra. Đó là chân chính cấp B đỉnh phong. Tân hải thế mà trực tiếp đem nó đánh sập. Này cái gì yêu nghiệt? Cái tên này không phải là bị phế đi sao? Cái tên này không phải là không thể thi triển năng lượng sao? Vẹn vẹn bằng vào thân thể. Chỉ có thể sử dụng cái kia. Trường Lao không phải nói, không đến thời khắc nguy cấp không cho phép sử dụng sao? Hiện tại chẳng lẽ không phải thời khắc nguy cơ sao? Được a Lĩnh đội trong tay móc ra một cái màu lam tinh thể. T Hắn một tay bóp nát tinh thể, trong tay lau một cái ánh sáng màu lam tỏa ra. Soạn. Hào quang nhàn nhạt khuyết tán, bao phủ bột phía, như một cỗ màu lam gọn sóng. Tại hiện trường lay đọc qua, mặt đất rơi xuống tinh thể năng lượng tựa hồ bị cháy bắt đầu phát sáng phát sáng. Xuy suy suy Tinh thể năng lượng bên trên vầng sáng lấp lánh, từng đầu cánh tay nhỏ bắp chân hết sức cố gắng đưa ra ngoài. Những năng lượng kia tinh thể, vậy mà đã biến thành người. Người sống sờ sờ. Mạnh mẽ sinh ngoài. Tí tách. Vết máu theo tần hải ngược lưu lại. Tân hải sờ lên, trên tay dính đầy vết máu. Quả nhiên, đối phó cấp B đỉnh phong vẫn là quá miễn cơm sao. Tân hải có chút tiếc đối. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem năng lượng cự nhân đánh tan. Không ngờ cái tên này thế mà còn có thể phân thân. Hưu. Hưu. Từng cái năng lượng tiểu nhân đạp lên bước chân nhỏ vào tới. Lít nha lít nhít năng lượng tiểu nhân. Mỗi một cái đều có cấp C. Cứ việc thực lực không tính mạnh mẽ, thế nhưng là này kinh khủng số lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Cho dù là cấp B đỉnh phong. Húng chi? Hiện tại Tân Hải còn thừa lại nhiều ít sức chiến đấu. Gặp lại đi. Ghen công hội lĩnh đội vẻ mặt dữ tợn a Một tiếng cười khẽ. Ai? Ghen công hội mấy người đột nhiên giật mình. Chỉ là, bọn hắn lúc này mới phát hiện, mở miệng, lại là còn tại đột phá vương phong. Cứ việc trôi mất năng lượng còn có 6 thành cứ việc vương phong còn chưa đột phá. hắn thế mà có thể nói chuyện. Nhất tâm nhị dụng. Lĩnh đội ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, có ít người có được nhất tâm nhị dụng thần thông, có thể một bên vận chuyển năng lượng, một bên làm sự tính khác, loại người này tiên thiên chính là thiên tài cấp bậc a tổ chức thần bí thế mà còn có loại thiên tài này sao? Lĩnh đội cười lạnh, bất quá, người mặc dù nhất tâm nhị dụng lại có thể thế nào? Người bây giờ còn đang đột phá trạng thái, lại có thể động dụng nhiều ít lực lượng. Vô luận vương phong có hay không nhất tâm nhị dụng? Hắn hiện tại cái trạng thái này, nửa đột phá trạng thái, có thể vận dụng nhiều nhất chẳng qua một thành. Một khi vận dụng quá nhiều, hắn chắc chắn công thua thiệt tại bại, cả đời không cách nào lại đột phá. Này có gì có thể sợ sao? Một cái hoàn chỉnh này trạng thái vương phong hắn còn không sợ, sẽ sợ hiện tại nửa tàn tật một tên. Ha ha! Trân phong chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không cái gì nhất tâm nhị dụng. Hiện tại bất quá là tiểu ảnh đang trợ giúp hắn duy trì năng lượng vận chuyển mà thôi. Tiểu ảnh mặc dù quy chỉ có tiểu hài tử nhắm ngay, thế nhưng những vật này vẫn có thể hiểu rõ. Cái tên này nói không sai, hắn bây giờ có thể vận dụng cũng chỉ có 1 phần 10. Nay 1 phần 10, hay là bởi vì tinh khiết nhiên liệu không ngừng cung ứng, mới có thể trước mặt lấy ra, bằng không, Trần Phong căn bản liền không thể động đại được. Bất quá, đối phó cái tên này, 1 phần 10 đã đủ. Người liền tự tin như vậy? Lĩnh đội không có ý định cùng hắn nói nhảm. Hắn tin tưởng, liền xem như trạng thái đỉnh phong vương phong cùng tần hải, hắn cũng có thể tùy tiện miểu sát. Bọn hắn liền màu lam tinh thể đều vận dụng, sẽ còn sợ bọn họ. Xuyệt. Trần Phong nói khẽ. Mười. Chín. Tám. Trần Phong đống nhiên nghiệm lên con số. Ghen công hội mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa, cái tên này, đang làm gì? Đếm ngược. Cái gì đếm ngược? Đột phá. Bọn hắn liếm nhìn. Vương phong cách cách đột phá còn rất xa. Vậy hắn vì cái gì đếm ngược? Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng cái kia lĩnh đội nhạy cảm cảm thấy không lành. Nam Bốn Thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng. Lên Ghen công hội lĩnh đội không chút do dự nói ra. Xoạn Vô số tinh thể năng lượng ngưng kết nhỏ người khí thế hung hăng thẳng hướng Trần Phong, mà vừa lúc này, Trần Phong hô xong đếm ngược cái cuối cùng con số. Một Xoạn Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Liên liên ghen công hội tất cả mọi người cẩn thận mà cảnh giác nhìn xem chung quanh. Những cái kia lao ra tiểu nhân nhìn như hung mánh, nhưng lại cẩn thận phòng ngự chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Haha, ghen công hội lĩnh đội giận quá mà cười, chỉ là vì kéo dài thời gian. Lên, quắt to một tiếng, hết thể tiểu nhân điên cùng sông lên đi qua. Nhưng mà, lần này Trần Phong lại cười. Đếm ngược đã hoàn tất, hắn tính toán không phải chiêu số. Mà là may mắn điểm trị khôi phục, ngay tại vừa rồi, đã đến giờ chỉnh điểm, may mắn điểm trị khôi phục một điểm. Cứ viết ít, thế nhưng, đầy đủ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, ta so ngươi am hiểu hơn A. Xoạn. Trong tay hắn lau một cái hảo quang loại lên. Thiên huyện phong thích. Hiu. Hiu. Một cái kỳ quái năng lượng trong tay bùng nổ, từng đoàn từng đoàn màu lửa đỏ cảnh giác tại hư không lấp lánh. Thế mà cũng đồng dạng hóa thành từng cái tiểu nhân bật đi ra. Cái gì? Ghen công hội đám người ngốc trệ. Năng lượng tiểu nhân? Nay nay chuyện này. Hắn làm sao lại? Không, liền xem như loại tiểu nhân này, chẳng lẽ không cần sớm thi chuyển sao? Bọn hắn tiểu nhân, cũng nhất định phải xây dựng ở năng lượng cự nhân sụp đổ trên cơ sở. Chỉ có như thế, mới có thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Thế nhưng là cái tên này. Hieu. Hieu. Hieu cái tiểu nhân hung ác lao ra, mà nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là một chút trên người tiểu nhân, thế mà còn mang theo năng lượng khôi giáp, có chút nhỏ người trong tay cầm cái xin cùng vũ khí, có chút tiểu nhân tay cầm roi ra. Võ trang đầy đủ. Này cái quỷ gì? Ghen công hội đám người mẫu bức, năng lượng tiểu nhân, thế mà còn có thể chơi như vậy. Hưu. Hưu. 36 con năng lượng tiểu nhân. Trần Phong trong tay năng lượng hao hết. Mặc dù hắn bây giờ sức chiến đấu so với lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu, thế nhưng một phần 10 năng lượng, một may mắn điểm trị, hắn có thể làm được, cũng chỉ có như thế. Còn tốt. Ghen công hội đám người nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc trang bị bên trên có chút chênh lệnh, thế nhưng số lượng thế nhưng là bọn hắn chiếm ưu thế. Hơn 300 đối 36 cái. Ấn. Gấp 10 lần chênh lệnh. Tuyệt đối không có vấn đề đi. Giết. Đây trời màu lam tinh thể tiểu nhân cùng Trần Phong Triệu Hoán người tí hon màu đỏ rốt cục đụng phải, võ trang đầy đủ chiến lệnh, tại va chạm trước tiên liền cho thấy vi năng. Màu lam tinh thể tiểu nhân gần như trong nháy mắt trọng thương, thương vong vô số. Thế nhưng mặc dù như thế, ghen công hội mọi người sắc mặt đều không biến, màu lam tinh thể tiểu nhân chết một chút căn bản không có gì bọn hắn quan tâm, chỉ có kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ là, theo chiến đấu kéo dài, sắc mặt của bọn hắn mới rốt cục phát sinh một chút biến hóa, cái gì đến đến cuối cùng Khi thấy một cái người tí hon màu đỏ trường thương trong tay đem màu làm tinh thể tiểu nhân làm thịt dê nướng xuyên lúc thức dậy. Khi thấy một cái người tí hon màu đỏ kỵ đến một cái màu làm tinh thể trên người tiểu nhân, dùng roi ra quất lấy nó làm thú cơi thời điểm. Mặt của bọn hắn triệt để tái rồi. Này cái gì ba? Đám người một mặt một bức. Phải biết, năng lượng tiểu nhân nói trắng ra là là tinh thể năng lượng, cũng không có trí tuệ, chỉ có một cái đơn giản ý thức, chỉ thế thôi, những này người tí hon màu đỏ. Còn tờ mở biết dạy dỗ. Quá mức a. Chương 375, Ngư ông đắc lợi. Gia nhân Bộ Lạc. Đêm xuân tiết chuyển động hương hực khí thế tiến hành, cao 3m cháng hán cùng cao 3m manh muội đang ở trên quảng trường tiến hành sinh mệnh đại hòa hải. Mà cổng cái kia không người chú ý trong gủi cỏ. Mấy cái đen xì thân ảnh lạng yên không tiếng động bắn ra đến, liếc nhìn, lại Yên tính ẩn núp đi vào, những người này, thình linh đúng là lúc đầu dự định ngư ông đắc lợi người đi đường. Bọn hắn thế mà bình yên vô sự. Lão đại, không thấy tổ chức thần bí người. Một người thấp giọng nói, cũng không có chú ý tới ghen công hội người. Một người khác khôi phục chỉ có gia nhân. Một người khác tự lầm bẩm Quan sát cũng là 10 giây đồng hồ, hắn cảm giác mình đã mắt mụ, làm điều tra nhiều năm, lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai điều tra chuyển động là khó thụ như vậy. gia nhân tộc đàn ông còn chưa tính, nữ nhân cái kia thu cùng hùng hồn cánh tay, cái kia cối say một dạng lớn khuôn mặt, lại thêm mánh hổ tràn ngập uy nghiêm thanh âm hùng hậu dùng để thở gấp Ngày. Bình tĩnh. Lĩnh đội lường hắn nhóm liếp mắt. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết. Những người kia, chắc chắn chính là ở đây. Cẩn thận chút. Chúng ta lách qua bọn gia hỏa này, chui vào bên kia, lớn như vậy thôn trang chỉ có cái chỗ kia chỗ trống, tổ chức thần bí hoặc là ghen công hội người khẳng định ở bên trong. Lĩnh đội thấp giọng hạ lệ. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Đối với cái này lĩnh đội, bọn hắn vẫn là hết sức tin phục. Không khác. Bởi vì hắn cực kỳ năng lực đặc thù, cùng với cái kia kinh diễm vô song thiên phú, hoặc là nói, cái kia đặc hữu đặc thù huyết mạch năng lực. Thiên phú tên Ngư Ông Đắc Lợi. Tác dụng: Làm phụ cận có hai loại khác biệt năng lượng tiến hành đối kháng lúc, người nhất định sẽ phát giác, cũng phán đoán hai bên trận doanh tổng thể sức chiến đấu trị số. Sửa đổi: Có khả năng cải biến hai phe cánh sức chiến đấu, 10% khoảng chừng lưu động. Phạm vi: 100 cây số. Tiêu hao: một điểm tinh thần lực. Không sai. Đây là một cái không có chút nào sức chiến đấu năng lực. Thế nhưng, chính là như vậy một cái không có chút nào sức chiến đấu năng lực, lại có được nịch thiên công năng, hắn có thể cho bất luận kẻ nào hóa thành ngư ông, ẩn giấu trong bóng đêm. 100 cây số bên trong, không người trốn qua hắn điều tra. Đây mới là kinh khủng nhất. Gần như tại tổ chức thần bí cùng ghen công hội giao phong trong ngáy mắt, hắn liền được đối phương tin tức, đồng thời tùy tiện truy tung đến nơi này. Mà đáng sợ nhất là, cái kia sửa đổi. Hai bên thực lực sai biệt rất lớn, không quan hệ. Thực lực yếu gia tăng 10%, thực lực trên lệch tăng lên 10%. Lớn như vậy sửa đổi, đủ để cải biến rất nhiều chiến cuộc. Hoặc là, cho đối phương càng nhiều tổn thương. Dù sao một số thời khắc, chỉ cần đánh đau đối phương, chiến đấu liền kết thúc. Sửa đổi, thật rất khủng bố. Đây là một cái nghịch thiên năng lực. Cũng là một cái theo chưa có người từng thấy năng lực mới. Cũng chính vì vậy. Năng lực này cần n nở cái bình thường ghen năng lực dung hợp, khả năng 5 cái, hoặc là 6 cái, trước mắt vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lại như thế này một cái chỉ một năng lực. Cho nên, căn cứ mấy người bọn hắn suy đoán, có được loại năng lực này người, chắc chắn sức chiến đấu rất yếu. Bởi vì làm tất cả năng lực đều dùng tới dung hợp năng lực này, cho dù là cấp A, cũng không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn lĩnh đội, xác thực mấy người bọn họ bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất. Là bởi vì ngư ông đắc lợi có được tài nguyên dùng cho tu luyện sao? Hay hoặc là bản thân thiên phú? Không có biết. Bọn hắn chỉ biết là, cái này lĩnh đội thực lực có thể xương kinh khủng. Năng lực kinh người. Bọn hắn tiểu đội từ khi tổ kiến thành công, ngư ông đắc lợi không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thất bại. Lần này nếu không phải bởi vì dã nhân này ngoài ý muốn nổi lên, chắc chắn sớm liền thành công. Trong mắt bọn hắn, lĩnh đội liền là truyền kỳ tồn tại. Ông! Ông! Lĩnh đội trong mắt trợt hiện hào quang nhạt nhạt. Ánh mắt của hắn tại bộ lạc chỗ sâu nhất quét qua, trong mắt có thể thấy rõ ràng thấy hai cỗ thế lực, một cỗ là tổ chức thần bí, một cỗ là ghen công hội. Mà thực lực của hai bên kém, gần như là không. Thế lực ngang nhau sao? Hắn rất vui vẻ. Hắn thích nhất liền là loại cục diện này, hai bên lưỡng bại câu thường, sau đó hắn dẫn người xuất hiện, quét ngang toàn trường, đem hết thể tài nguyên cùng lợi nhuận mang đi. Ấn. Dù cho ghen công hội cùng tổ chức thần bí cũng không ngoại lệ. Bọn hắn xa xa ẩn giấu đi, nhìn xem hai bên không ngừng giao phòng, chỉ là, khiến cho hắn có chút kỳ quái là, ghen công hội số liệu điên quần Nga xuống. Mà ghen công hội, ngược lại chưa bao giờ thay đổi. Không, càng chuẩn mà nói, lại là đang thong thả tăng lên. Hắn nguyên bản chờ mong dã nhân đêm xuân tiết sau khi kết thúc, có thể đảo loạn, thế nhưng không ngờ, những này dạ tính mạng con người đại hòa hài chuyển động thời gian cư nhiên như thế trưởng. Có chút không đúng. Hắn trọng mắt hơi hiếp. Rõ ràng là hai bên tại giao thủ, vì cái gì có một cái thế mà còn tại tăng lên sức chiến đấu. Có chút không đúng. Hắn không có dám ra tay. Xoạn. Xoạn. Năng lực ngư ông đắc lợi lần nữa phát động. Xoạn. Số liệu quét mới. Một màn kinh người xuất hiện, ghen công hội số liệu trong nháy mắt biến mất, tựa hồ vừa rồi đã tử vong, mà tổ chức thần bí số liệu ngược lại tăng vọn. 4. Hắn cảm giác có chút không ổn. Loại cục diện này. Tổ chức thần bí cùng ghen công hội thiết trí bây dập sao. Rút lui. Hắn không chút do dự hạ lệnh. Lao đại. Đám người không hiểu ra sao. Rút lui. Rõ ràng đã đến trước mắt ta. Chỉ cần chờ bọn hắn chiến đấu kết thúc. Rút lui.